Bình thường dân chúng một năm có thể tránh thượng một lượng bạc tử liền không tồi, nhà bọn họ tổng cộng có 150 lượng bạc, đều có thể nuôi sống toàn bộ vương gia thôn. Cho nên hoa khởi tiền tới khổ hạ có thể nói là tài đại khí thô, nếu muốn ăn Tết, vậy quá một cái vô cùng náo nhiệt giàu có năm, như vậy năm sau mới có thể có ngày lành hảo thu hoạch. Mua đồ vật tràn đầy đôi hơn phân nửa cái xe bò, đi chợ vài người liền khổ hạ bọn họ mua đồ vật nhiều nhất, thôn trưởng chi kỷ làm trước đem những người khác đều đưa trở về. Sau đó đơn độc đem nhà bọn họ đồ vật dùng xe bò đưa đến Bù ra, lúc này mới phải đi. Khổ hạ gọi lại hắn, cầm một bao điểm tâm cùng một bao kẹo đậu phộng, mạnh mẽ nhét vào thôn trưởng trong tay, làm hắn lấy về đi cấp trong nhà hải tử ăn. Thôn trưởng luôn mãi chối từ bất quá, chỉ có thể hồng mặt già nhận lấy. Cẩn thận đem điểm tâm cùng kẹo suy đến chính mình trong lòng ngực, cảm tạ khổ hạ lúc này mới hướng trong nhà đi đến, này xe bò là trong thôn công cộng, hiện tại giao cho thôn trưởng chăn nuôi hắn đến trở về cấp lưu lộng điểm cỏ khô liêu bi khổ hạ tiếp đón còn lưu tại trong nhà người đều ra tới đem đổ vật hướng trong nhà dọn vu tiểu nhi lánh vu đại nha từ các nàng trong phòng đi ra lý hân giao công tiểu phúc bảo ở phòng bếp mặt khác mấy người không biết đi đâu vậy ngay cả vu văn uyên cũng chưa ở nhà vu đại lâm hướng trong nhà nhìn nhìn thấy không lại có người ra tới hỏi những người khác đều đi đâu lý hân giao thở dài một hơi hướng lưu đại tráng ra phương hướng nhìn thoáng qua trong giọng nói mang theo điểm chán ghét nhưng đừng nói nữa còn không phải kia lưu ra người. Lao Tam hôm nay buổi sáng đi xem náo nhiệt, giúp đỡ đem người cấp đuổi đi, nhưng buổi chiều đám kia người lại tới. Lao Tam đi khuyên, kết quả đem chính mình đáp đi vào. Lúc này nhân ra cuốn lấy hắn không bỏ đâu, này không với tú tài đi qua, hắn hiểu nhiều lắm, không chuẩn có thể đem lão Tam cứu trở về tới. Có thể làm lý hân giao như vậy ghét bỏ lưu ra người, trừ bỏ lưu đại tráng thân nhân khổ hạ không làm hắn tưởng. Từ ra nhân này đi vào vương gia thôn, bọn họ không có một ngày nhàng dỗi. Hai nhà người ly đến gần, khổ hạ chỉ cần ở nhà trên cơ bản đều có thể thấy kia người một nhà đặc biệt không biết xấu hổ dịu ra dắt trẻ trụ đến Lưu Đại Tráng trong nhà. Lưu Đại Tráng nếu là không cho mở cửa, bọn họ liền hướng cửa một nằm, tiêu trời khóc đất, láng giềng láng giềng đều nhìn, Lưu Đại Tráng chỉ có thể đem bọn họ làm đi vào. Căn cứ vu tam lâm cái này nhất có thể xem náo nhiệt người theo như lời, kia người nhà đi Lưu Đại Tráng trong nhà không riêng lại ăn lại uống lại lấy không, còn phải đối với Lưu Đại Tráng cùng hắn tức phụ nhi chỉ chỉ trò trò. Phi làm Lưu Đại Tráng hưu Lưu Đại Tẩu Tử. Lưu Đại Tráng nóng này đem những người đó đều đuổi ra đi, những người này còn làm không biết mệnh, mỗi ngày đều phải đi đưa tin, tiếp tục đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò. Những người này là Lưu Đại Tráng thân thích, trong đó còn có hắn thân sinh cha mẹ, Lưu Đại Tráng cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp, chỉ có thể liền như vậy rằng co. Hôm nay lại bắt đầu làm ở mỹ vu Tam lâm qua đi xem náo nhiệt cả buổi cũng chưa trở về, ở nhà chờ vu Văn Nguyên cảm thấy sự tình không thích hợp nhi làm Vu Tứ Lâm chạy tranh chân qua đi Lưu gia vừa thấy, thế mới biết Vu Tam Lâm cùng bọn họ đánh nhau rồi. Vu Văn Uyên liền đi qua. người này là cái Diệu Nhân Nhi, là một cái người đọc sách, hắn trước hết nghĩ không phải dựa vào chính mình ba tức không lạn miệng lươi thuyết phục Lưu gia những người đó, mà là làm Vu Tứ Lâm còn có Vu Đức, Vu Tài Tiện thể mang theo Lưu hữu hương sách theo trong nhà đủ loại công cụ, liền hướng Vu gia phóng đi. này đều hơn nửa ngày còn không có trở về. ai nha? Khổ hạ vô vô cầm trên tay bạch diện túi khi dán lên bột mì, gia nhân này thật đúng là nhàn dỗi không có việc gì làm, tìm tra tìm được nhà bọn họ trên đầu. Không biết nhà bọn họ nam nhân nhiều đánh nhau lên một chút đều không sợ sao. Còn có nàng cái này lao thái thái, nàng muốn hướng trên mặt đất một nằm, không có cái một trăm lượng hai trăm lượng nhưng không đứng dậy. Khổ hạ phân phó, lao đại lao nhị, lấy hảo ra hỏa chuyện này, tiêm đi trước nhìn xem, nếu là thấy sự tình không đúng, các người hai cái sách theo ra hỏa liền hướng trong hướng quản hắn là cái nào, trước đánh lại nói, hành, giao cho bọn em, vu đại lâm vu nhị lâm vô bộ ngực, tỏ vẻ nhất định cấp khổ hạ căng hà bãi, lão nhị gia, ngươi đi đem thôn trưởng người đi theo, liền nói hắn lại không tới liền phải ra mọi người, lý hân giao vội vàng gật đầu, ai, ra đây liền đi, khổ hạ đi đến lưu đại tráng cửa nhà, lưu đại tráng ra viện môn nhắm chặt, bên trong không có bất luận cái gì thanh âm, nàng duỗi tay thử thăm dò đẩy đẩy môn, môn theo tiếng mà khai. Nguyên bản sạch sẽ tiểu viện nhi lung tung rối loạn, trên mặt đất vốn dĩ gom ở bên nhau quét sạch sẽ tuyết cũng bị người dẫm nơi nơi đều là. Thái Dương một chiếu phơi hóa lúc sau, trong viện nơi nơi đều là lầy lội dấu vết. Khổ Hạ nhấc chân hướng trong phòng đi, Loan Thoáng nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, ôn ôn hòa hòa là Vu Văn nguyên. Khổ Hạ quay đầu nhìn lại từng người sách theo ra hỏa nóng lòng muốn thử Vu Đại Lâm Vu Nhị Lâm làm cho bọn họ hai cái tạm thời đừng nóng nảy, ở bên ngoài trước chờ, nàng chính mình đi vào tìm hiểu tìm hiểu đi tình. Khổ hạ đẩy môn, trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng mấy người tất cả đều nhìn về phía nàng. Lưu hữu Hương bước nhanh đi tới, phụ đến khổ hạ bên hai, đem sự tình dăm ba câu nói rõ ràng. Hôm nay Lưu gia người không biết từ chỗ nào mang theo một nữ nhân lại đây muốn đưa cho Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng lúc này nóng nảy, cầm lấy quét sân cái chổi liền bắt đầu đổi người, kết quả không cẩn thận đem hắn cha cấp đánh ngã, lao nhân này nằm trên mặt đất liền không đứng dậy. Lưu Đại Tráng huynh đệ tỉ muội nhưng tính toán được cơ hội, một hai phải Lưu Đại Tráng phụ trách còn muốn đem hắn cha mẹ cùng nhau lưu lại, những người này liền bắt đầu lôi lôi kéo kéo, Lưu Đại Tẩu Tử che trở trưởng phu bị những người đó cấp đẩy cái đại té ngã, đầu khái ở trong sân thạch ma thượng, lúc ấy liền đổ máu. Lưu Đại Tráng vừa thấy chính mình tức phụ nhi bị thương, cũng không cần cái trội như vậy ôn hòa đồ vật, cầm lấy từ khổ hạ trong nhà mượn đi sẻn liền hướng những người này trên người chụp. Lưu Đại Tráng không chịu nổi Lưu ra những người đó nhiều, bị bọn họ ấn đánh, vốn dĩ ở viện ngoại xem náo nhiệt Vu Tam Lâm nhịn không được. Thấy hai cái người thành thật bị khi dễ, tay một trống đầu tường liền phiên đi vào, sách lên bị Lưu Đại Tráng ném xuống cái chổi liền bắt đầu đuổi người, kết quả hắn này một phách lại đem Lưu Đại Tráng lao nương cấp trục đổ. Lúc này nhưng hỏng rồi, Lưu ra những người đó hoàn toàn ăn vạ Vu tam lâm, lôi kéo lôi kéo Vu tam lâm không cho hắn đi, phi làm hắn bổi tiền. Vu tam lâm tiểu tử này tự nhiên không thể vui, hắn tuổi tắc tiểu, năm nay cũng mới 15 tuổi, tính cách thượng còn có điểm xúc động, lưu ra những người đó chơi lại. Cấp Vu Tam Lâm nói có điểm cấp, đoạt lấy Lưu Đại Tráng trong tay sẻn liền tưởng cho bọn hắn một đốn chủ. Nếu không phải Vu Văn Uyên tới kịp thời, Lưu gia người không chừng ai đã bị Vu Tam Lâm cấp khai gáo. Chương 44 Lưu gia náo nhiệt hai, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ ra vẻ kinh ngạc nói, ai u, các ngươi mấy cái hải tử đều tới Đại Tráng trong nhà làm gì? Thiên sinh cũng ở chỗ này, nay mắt nhìn liền đêm, các ngươi sao còn không quay về? Vũ Đức Yên lặng ra bên ngoài nhìn nhìn giờ thân còn treo ở bầu trời Thái Dương, tâm nói mụ nội nó chính là càng ngày càng sẽ nói nói dối, nhưng rốt cuộc là thần tôn tử, hắn cùng mãi mãi là đứng ở một đám người, liền không hủy đi mãi mãi đài. Vũ Văn Nguyên đứng dậy, ôn thanh cùng khổ hạ nói, này không phải lưu ra người cảm thấy ăn không uống không đại tráng trong nhà nhiều như vậy đồ vật trong lòng băn khoăn, cố ý lại đây trả nợ, ta đang ở khuyên, ta nói bọn họ đều là người một nhà, đại tráng phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình đều là hẳn là. Khổ hạ không có vào phía trước, bọn họ đang nói đến đó nhi, lưu ra tới nháo sự những người đó vừa lòng gật đầu, cảm thấy Vu Văn Nguyên là cái minh bạch người. Vu Tam Lâm nhìn Vu Văn Nguyên liếc mắt một cái không lên tiếng, trực giác nói cho hắn Vu Văn Nguyên lời nói còn không có nói xong. Quả nhiên, Vu Văn Nguyên lại chậm gì gì tiếp thượng, lưu đại ra lưu đại nường kia phân liền không cần còn, lưu ra mặt khác mấy phòng đem ăn đại tráng trong nhà đồ vật còn thượng là được, nghĩ đến bọn họ đều là thân huynh đệ tỉ muội khẳng định sẽ không nhìn đại tráng vì cung cấp nuôi dưỡng bọn họ ăn uống mà đem chính mình hai vợ chồng đói chết. Mấy người này vừa thấy liền biết đều có thâm hậu cảm tình, sao có thể sẽ nhìn chính mình đệ đệ ca ca chịu đói. Lưu ra các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi cảm thấy ta nói nhưng đối. Lưu ra những người này hiện tại hận không thể đem vu văn nguyên xé. Vừa rồi có bao nhiêu thích vu văn nguyên, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét hắn. Nhìn một cái nhìn một cái, này nói chính là tiếng người sao. Cái gì kêu mặt khác mấy phòng còn thượng là được. Sao? Bọn họ ăn hắn Lưu Đại Tráng một chút lương thực còn thế nào cũng phải còn thượng. đều là người một nhà, so đo như vậy nhiều làm gì? Này không phải có vẻ xa lạ? Cái gì ngươi ta, Lưu Đại Tráng chính là bọn họ. Bọn họ phụng dưỡng chính mình cha mẹ đó là là, bọn họ vẫn là Lưu Đại Tráng huynh đệ tỷ muội đâu? Bọn họ đều mau chết đói, ăn nhà bọn họ một ngụm lương thực có thể thế nào? Chính bọn họ trong nhà gì đều không có, Lưu Đại Tráng trong nhà có như vậy nhiều tổ lương, không kém bọn họ một ngụm cơm còn không phải là ăn một ngụm lương thực sao. Có thể sao? Còn có thể đem lưu đại tráng ăn chết. Nhỏ gầy khô khốc lưu ra đại ca đứng lên tiến lên trước một bước chỉ vào Vu văn nguyên mắng, ngươi xem như cọng hành nào. Đây là bọn yêm chính mình ra chuyện này, ngươi tại đây bức bức lại lại cái gì? Bọn yêm nguyện ý sao liền sao, cùng ngươi có gì quan hệ a? Tiếm ăn nhà ngươi lương. Vù văn nguyên nửa điểm nhi không sợ, vẫn như cũng là ôn hòa có lễ, vốn dĩ xác thật là các ngươi chính mình ra chuyện này. Nhưng ai làm ngươi đánh đệ tử của ta, vu tam lâm ăn các ngươi đánh, ta cái này đương lão sư đương nhiên phải vì hắn xuất đầu. Đại tráng cùng vu ra là hàng xóm, bị ác nhân khi dễ ta thế nào cũng không thể nhìn mặc kệ, ai làm ta hiện tại ở nhờ ở chỗ ra, ngươi nếu là không phục cứ việc đem ta cùng nhau đánh đó là, ta chẳng qua là một người đọc sách, tay chói gà không chặt, ngươi nếu là đánh ta, ta tất nhiên là không có đánh trả chi lực. Hắn như vậy vừa nói, lưu ra đại ca thật là có điểm tâm động đã sớm xem cái này văn chiếu chiếu lao tiểu tử khó chịu. Vũ Văn Nguyên còn nói thêm, chính là không biết này hậu quả ngươi có thể hay không gánh vác đến khởi ta là tú tài, tuy rằng không có chức quan, nhưng ở quan phủ chỗ đó cũng là treo danh hào ngươi nếu là bị thương ta có thể so bị thương người thường ra phán hình phạt còn muốn trọng các ngươi còn sẽ bị trục xuất vương ra thôn đến bên ngoài băng thiên tuyết địa lưu lạc đến lúc đó không có lương không có tiền các ngươi lại nên như thế nào sống sót Vũ Văn Nguyên nói nói đi phía trước đi rồi hai bước Lưu Đại ca lại bị hắn ý tứ trong lời nói cấp dọa sợ, chủ động sau này lui hai bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, sợ Vu Văn Nguyên liền như vậy hướng trên mặt đất một nằm, nói là hắn đánh. Đại ngu triều đương nhiên không có này pháp luật, đều là Vu Văn Nguyên hạt bẻ, hắn chính là vì hù dọa Lưu gia người, dù sao bọn họ cũng không biết rốt cuộc có hay không này pháp luật, ở đại bộ phận ba cánh trong mắt, người đọc sách nói tin phục độ rất cao. Vu Văn Nguyên hai tay một quán, lộ ra chính mình đơn bạc ngực, Lưu gia đại ca, ngươi cứ việc động thủ. Ta bảo đảm tuyệt không đánh trả. Trong sách dạy chúng ta người phải hướng thiện. Ta biết Lưu gia đại ca khẳng định đã khí không nhẹ. Ta dùng ta thân thể của mình tới làm ngươi xin bớt giận. Khúc khục Vu Tam Lâm, Vu Tứ Lâm mấy cái tiểu nhân ở bên cạnh đều không nín được cười khúc khích, lại chạy nhanh nhìn xuống, nghẹn cười nghẹn thực vất vả. Nhìn không ra tới Vu Văn nguyên ngày thường như vậy đứng đắn một người, xử khởi hư tới cư nhiên như vậy làm người khó chịu. Trâm gì gì. Không nhanh không chậm nói chuyện tính nhi hoàn toàn làm người nghe không hiểu hắn là đang mắng ngươi, phản ứng chậm còn tưởng rằng hắn là thật sự ở giúp ngươi. Khổ hạ ở bên cạnh nghe, trong đầu suy nghĩ không cấm bay tới nơi khác, dùng thân thể của mình tới làm hắn ngu giận. Lời này, nàng như thế nào nghe liền như vậy không đúng a. Lưu gia đại ca lúc này đã sợ hãi không được, liên tục lui ra phía sau hai bước, bùng một chút ngồi ở trên ghế, không ngồi ổn ngã quỵ trên mặt đất, hắn vẫn luôn xua tay làm Vũ Văn Nguyên không cần lại đây. Vũ Văn Nguyên không nghe. Hai tay mở ra, từng bước một đi phía trước thấu, lưu ra đại ca đây là làm sao vậy? Chính là khi chạm đều đứng không yên. Không quan hệ, ta tới làm ngươi hết giận, cứ việc đánh ta chính là. Lưu gia đại ca tức phụ che ở trước mặt hắn, chỉ vào Vu văn nguyên quát bảo ngưng lại không cho hắn tới gần, ngươi đừng tới đây. Nghe thấy không? Yêm làm ngươi đừng tới đây. Vụ văn nguyên giống như tiếc nuối thở dài, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào giống như ta sẽ ăn người giống nhau? Ta chính là hảo tâm a. Muốn cho Lưu ra đại ca xả giận, Vu Tam Lâm là đệ tử của ta, ta là khẳng định sẽ không cho các ngươi đánh hán. Đại tráng là Vu ra hàng xóm, các ngươi đương nhiên cũng không thể đánh hán. Chính là ta lại không đành lòng thấy các ngươi như vậy sinh khí, liền chỉ có thể cho các ngươi đánh ta, các ngươi lại còn không cảm kích. Ai, người tốt khó làm a? Lưu đại tráng lao nương rậm chân hô, ai làm ngươi làm người tốt, ngươi tính cái gì người tốt? Đây là bọn em chính mình ra chuyện này, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi có thể hay không đừng động. Lưu Đại Tráng, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Bị Lưu gia người đánh trên mặt thanh vài khối Lưu Đại Tráng đang ở cho hắn tức phụ nhi trả lau trên đầu máu tươi. Nghe vậy chỉ là nói, Tiêm cảm thấy với Tú Tài nói có đạo lý. Hắn xem cũng chưa xem chính mình lao nương liếc mắt một cái, nói, Tiêm phụng dưỡng các ngươi nhị lao là Thiên Kinh địa nghĩa, chính là yêm dựa vào cái gì dưỡng bọn họ? Bọn họ là yêm cha vẫn là yêm nương, ăn nhà yêm trụ nhà yêm, còn đánh yêm tức phụ nhi, Tiêm bằng gì cho bọn hắn hòa nhã nhi? Ngươi lời này là ý gì? Ý của ngươi là nói bọn em mấy cái ăn không uống không nhà ngươi. Đều là người một nhà ăn chút uống điểm sao, ngươi không phải lưu ra người. Nhất định là ngươi, ngươi cái này không để trứng gà mái. Lưu lão thái thái đem lửa đạn nhắm ngay lưu tẩu tử, có phải hay không ngươi thoán trở đại tráng cùng bọn em xa lạ? Ngươi gả tiến nhà em nhiều năm như vậy không sinh hạ một đứa con, bọn em còn rộng lượng làm ngươi ở lưu ra, ngươi liền như vậy đối bọn em. Vũ văn nguyên một người là có thể hốn lại toàn trường. Khổ hạ chính mình yên lặng tìm cái địa phương ngồi xuống, Lưu Gia những người đó chính là ở Mỹ, nàng liền đem lực chú ý đặt ở góc tường ngồi sổm đầu bù tóc rối nhân thân thượng. Đây là cái nữ nhân, nàng mới vừa tiến phòng thời điểm còn không có chú ý tới, nàng vẫn luôn ngồi xổm chỗ đó, cũng không lên tiếng, giống như liền thở dốc đều không có dường như, cũng không biết Lưu Gia là ở đâu nhặt được. Chương 45 Lưu Gia náo nhiệt ba. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu lão thái thái cùng Vu Văn Nguyên xảo nửa ngày, vòng tới vòng lui phát hiện chính mình vòng bất quá hắn, chỉ có thể lại đem lửa đạn một lần nữa khai hướng Lưu đại tráng, nàng đem góc tưởng ngồi xổm nữ nhân hướng kéo qua tới, hướng Lưu đại tráng trước mặt đẩy, Lưu đại tráng chạy nhanh trốn đến nàng tức phụ phía sau, cùng nữ nhân này kéo ra khoảng cách. Một chuột thai khỉ Lưu lão thái thái lôi kéo nữ nhân cùng Lưu đại tráng làm mặt quỷ, hoàn toàn không màng Lưu đại tráng hắn tức phụ Nhi ở đây, đại tráng, ngươi xem nữ nhân này là nương, cố ý cho ngươi tìm tới. Nhìn này thế cổ đại nhất định có thể sinh nhi tử Ngươi cũng già đầu rồi Nên nối roi tông đường Ngươi nếu là thật sự thích ngươi hiện tại cái này Nương không cưỡng bách ngươi lưu nàng Chỉ cần ngươi đem cái này cũng cùng nhau thu Lưu tẩu tử sắc mặt không được tốt xem Bà mẫu đây là một chút không đem nàng để vào mắt Làm cho nàng mặt liền hướng nàng trượng phu trong phòng tắc nữ nhân Nhưng nàng gì đều không thể nói Nếu là nàng dám ra tiếng Chuyến gia đi đều đến nói nàng không hiếu thuận cha mẹ chồng Trượng phu không có quản giáo tốt nàng Đến lúc đó cha mẹ chồng lại trước mặt ngoại nhân trang trang đáng thương, bọn họ hai vợ chồng bị người đồng tình cục diện rất có thể sẽ nháy mắt đảo ngược. Khổ Hạ ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy Lưu Lao Thái Thái hiện tại này phó đức hạnh hình như là cái dẫn mối ma cô. Khổ Hạ xen vào nói nói, nữ nhân này tốt như vậy, ngươi như thế nào không cho ngươi lão nhân đem nàng thu, hảo cho các ngươi ra thêm nhân khẩu a, đến lúc đó chính ngươi tự mình mang theo, này không phải so cấp Lưu đại tráng bọn họ hai vợ chồng yên tâm nhiều, nhà ngươi sinh nhiều như vậy nhi tử vừa thấy nhà ngươi lão nhân liền có sinh nhi tử mệnh lưu gia tính thượng lưu đại tráng tổng cộng ba cái nhi tử chỉ có một nữ nhi nữ nhi vẫn luôn sợ hãi rụt rè ở bên cạnh không nói chuyện so khổ hạ vừa tới thời điểm thấy vu tiểu nhi còn không bằng khổ hạ lời này nhưng cấp lưu lão thái thái ghê tởm hỏng rồi nha yêm cho là ai đâu này không phải với lão thái thái sao ngài trong nhà nhiều có tiền ngài trong nhà nhiều giàu có à ngài nếu là thật thích đem nữ nhân này đưa tới ngài trong nhà đi ai nha yêm đã quên Nhà ngươi không có lao nhân. Lưu Lão Thái Thái cười rất là trào phúng. Khổ Hạ không biết nàng này cảm giác về sự ưu việt là chỗ nào tới. Trong nhà không có trượng phu, Khổ Hạ không biết có bao nhiêu sảng. ở cổ đại nữ tử địa vị rất thấp, nông thôn cũng giống nhau, trọng nam khinh nữ người chỗ nào cũng có. Xem ban đầu cái này Lão Thái Thái sẽ biết, trong nhà nàng hai cái nữ nhi sống hay chết toàn bộ mặc kệ, chỉ đem trong nhà mấy đứa con trai trở thành bảo. Khổ Hạ nếu là đến chậm một bước, nhà nàng phúc bảo tiểu cháu gái đã có thể thành người khác. Nếu là lại có cái trượng phu ở nàng đỉnh đầu đè nặng, khổ hạ không xác định chính mình có thể hay không đi lên trái pháp luật phạm tội con đường. Người nói rất đúng, nhà yêm không có trượng phu, im một người mang theo nhi tử khuê nữ nhật tử sắc thật vất vả, nhưng ai làm yêm quán thượng hiếu thuận nhi tử cùng khuê nữ, ngay cả cưới con dâu cũng là các đỉnh các hiền huệ, cháu trai cháu gái nhóm càng là một cái tái một cái cơ linh, thực sự so ra kém ngải trong nhà ngày lạnh. Khổ hạ vở xéo lẹt thức lên tiếng đem lưu lão thái thái khí cái chết khiế Ném xuống kia nữ nhân liền tưởng hảo hảo cùng khổ hạ xé thượng một đốn, thôn trưởng liền ở ngay lúc này tới rồi. Thôn trưởng cầm lấy chính mình cái giá bắt đầu giáo dục, xảo cái gì xảo, xảo cái gì xảo. Nhật tử quá đến quá hảo lương thực ăn quá no rồi là không. Lập tức liền phải đầu xuân, các ngươi không chạy nhanh trở về thu thập mà, đều gác nơi này tụ làm gì. Gác nơi này nháo có thể nháo ra lương thực tới. Vương gia thôn trưởng là lưu ra người đời này tiếp xúc đến quá lớn nhất quan, thôn trưởng một lợi hại lên. Bọn họ thật đúng là không dám chi một tiếng, bọn họ vừa tới vương gia thôn, hết thể sự tình đều đến nghe vương gia thôn lớn lên, ngày thường bọn họ cùng vương gia thôn trưởng nịnh nọt đều không kịp, nào dám cùng hắn đỉnh sướng. Chỉ có thể xám xịt tới, xám xịt đi. Đợi chút. Thôn trưởng gọi lại bọn họ. Lưu lão thái thái quay người lại, còn tưởng rằng thôn trưởng tưởng cho bọn hắn làm chủ, thôn trưởng, bọn im thật sự gì cũng không làm, này lưu đại tráng. Vương gia thôn trưởng đánh gãy nàng lời nói chỉ chỉ còn đứng ở tại chỗ nữ nhân người này các ngươi mang đi từ chỗ nào mang đến đưa về nào đi hoặc là các ngươi liền chính mình dưỡng đừng đem người lưu tại đại tráng trong nhà vương gia thôn trưởng đối với lưu gia những người này thực không thích sớm tại lưu đại tráng đi theo hắn tức phụ nhi trụ hồi vương gia thôn thời điểm hắn cũng đã nghe nói qua nhà bọn họ chuyện này không nghĩ tới còn có thể có một ngày chính mắt thấy nào có như vậy nương a hướng chính mình nhi tử bên người tắc tiểu thiếp nàng cho rằng lưu đại tráng trong nhà là địa chủ phú thân bọn họ chính là phổ phổ thông thông anh nông dân, nào có kia dư thừa tiền đi dưỡng tiểu thiếp. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nhân gia hai vợ chồng quá hảo hảo, phi lại đây trộn lẫn một chân làm gì? Lưu gia vài người còn tưởng lại nói hai câu, thôn trưởng thổi dâu trứng mắt, chỉ huy còn canh giữ ở ngoài cửa Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm, đem bọn họ đánh ra đi. Làm ngươi đi ngươi không đi, phi làm người động thủ đuổi các ngươi. Các ngươi thật đúng là một ngày không bị đánh liền khó chịu. Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm liền nghe xong, Một cái cầm cái quốc một cái cầm xe trượt tuyết liền hướng lưu ra nhân thân thượng tiếp đón. Sợ tới mức lưu ra người liền sa mang đỡ liền chạy cái sạch sẽ, một cái không dám lưu, còn chưa quên đem nữ nhân kia mang lên. Đem lưu ra người đuổi đi đi, thôn trưởng liền vây vây tay đi rồi, được rồi, không có việc gì im liền đi về trước, có chuyện gì cứ việc tìm im. Lưu đại tráng cùng hắn tức phụ nhi đuổi theo mặt sau nói lời cảm tạ, cảm ơn thôn trưởng a thật là phiền toái ải. Khách khí gì? Thôn trưởng đi rồi khổ hạ lôi kéo chính mình ra mấy cái hài tử cũng trở về đi, lưu đại tẩu tử phi làm khổ hạ bọn họ cầm chính mình ra làm tô thịt trở về ăn, khổ hạ không khách khí tiếp được, suy nghĩ trở về làm hài tử đưa điểm tâm lại đây. Lý Hân Giao mang theo bọn nhỏ ở trong nhà chờ, vẫn luôn nhìn thấy bọn họ bình an mới yên lòng. Về đến nhà khổ hạ lây vu tam lâm đầu bắt đầu giáo dục, tiểu tử ngươi hành a, Biết cùng người động thủ là không? Nhìn không thấy đối diện có bao nhiêu người. Nếu là không có người giúp đỡ ngươi, Ngươi đã sớm làm người tấu bẹp, còn không nhanh lên cảm tạ Tiên Sinh cứu ngươi mạng chó. Vu Tam Lâm xoa xoa chính mình không cẩn thận bị Lưu Gia mấy người kia đánh tới phía sau lưng, trong lòng cũng hối hận chính mình xúc động, biết lần này còn hảo có Vu Văn Nguyên kịp thời cứu chàng, nếu không hắn thả đến làm Lưu Gia kia đám người tấu một đốn. Vu Tam Lâm hướng về phía Vu Văn Nguyên chắp tay hành lễ, đa tạ Tiên Sinh lần này cứu Tam Lâm thánh mạng, Tam nơi ở ẩn thứ nhất định không hề xúc động. Vu Văn Nguyên nói, tuy rằng ngươi hành sự xúc động chút nhưng ngươi tâm là tốt, muốn trợ giúp đại tráng cùng hắn thế tử, ngươi có một viên thiện lương tâm này thực hảo, chỉ là nhớ lấy, lần sau nhưng ngàn vạn không cần lại như vậy xúc động, đặc biệt là ở địch ta cách xa thời điểm, ngươi không chỉ sẽ liên lụy chính ngươi, càng sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Tam Lâm biết được, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Vũ Văn Nguyên vừa lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Vu Đức với Lâm Vu Đại Nha ở bên cạnh giúp đỡ Lưu hữu Hương thu thập đồ vật, thấy mãi mãi giáo dục Tam Thúc, chạy nhanh chạy tới hát đệm, mãi. Ngài đừng đánh tam thúc, có tiên sinh ở nhất định sẽ không làm chúng ta bị thương. Tiên sinh nói, nếu là ai dám động thủ, chúng ta mấy cái liền hướng trên mặt đất một nằm khóc là được. Nghĩ lại trong nhà cái cái bao lớn phòng ở. Khổ hạ bội phục đối với Văn Nguyên dơ ngón tay cái lên, tiên sinh, thật sự là cao. Này đầu góc chuyển chính là mau. Vụ Văn Nguyên khiêm tốn cười cười, điểm này việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, bất quá là chút bất nhập lưu tiểu kỹ xảo thôi. Lý Hân giao đệ nhất trước chú ý khẳng định là chính mình trợ phu. Thấy ở nhị lâm một bên nhi thu thập trong viện bà mẫu từ chợ thượng mang về tới vài thứ kia, một bên nghĩ đến cái gì thất thần bộ dáng. Lý Hân giao qua đi hỏi, nhị lâm, người sao? Vũ nhị lâm lẩm bẩm tự nói, mặt lộ vẻ suy tư, yếm sao cảm thấy vừa rồi ở lưu đại tráng ra thấy kia nữ như vậy quen mắt ta. Giống như ở đâu gặp qua. Gì nữ? Lý Hân giao hỏi. Vũ tứ lâm thấu lại đây, làm mặt quỷ nói, u nữ nhị ca gặp qua nhà. Vũ nhị lâm phất tay xua đuổi. Đem Vũ Tứ Lâm nhận người ngại đại mặt đẩy đến một bên đi, đi đi đi. Một bên đi. Thiếu tại đây châm ngồi ly rán. Vũ Nhị Lâm gần nhất học tập có không ít tiến bộ, đều sẽ dùng bốn chữ thành ngữ. Vũ Tứ Lâm làm cái mặt quỷ, chạy đến một bên giúp hắn đại tẩu thu thập đồ vật đi. Nhị ca, ngươi như vậy vừa nói im nhìn giống như cũng có chút quán mắt, sao liền nghĩ không ra đâu. Vũ Tam Lâm nói tiếp nói. Chương 46 bán tự động cày ruộng cơ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Tam Lâm thỏ qua tới nghi hoặc hỏi, nhị ca, lưu Lão thái thái mang lại đây nữ nhân kia ngươi có thể hay không nhớ tới ở đâu gặp qua. Có phải hay không ta trong thôn? Ta trong thôn liền như vậy mấy chục cá nhân, Tiêm đều nhận toàn, ngươi vừa nói im liền biết là ai. Làm bắt quái tay thiện nghệ Vu Tam Lâm, vương gia thôn tình huống hắn đã sớm biết đến rành mạch, không có khả năng có hắn không quen biết người. kia nữ nhân đầu bù tóc rối, trên người dơ hề hề. Hắn cũng nhìn không thấy cái chính mặt, không thấy ra tới là ai. Vũ nhị lâm lắc lắc đầu, nói, tiêm nghị không ra, tiêm chính là cảm thấy kia nữ quen mắt. Vũ tứ lâm lại đây ở một đống hàng tết dọn thịt heo, đi ngang qua Vũ nhị lâm thời điểm nói, ngươi cái khở lão nhị, sao thấy cái nữ liền cảm thấy quen mắt ta? Vũ nhị lâm khí sách lên một cái đại heo chân liền tưởng tức đến Vũ tứ lâm trên đầu, Vũ tứ lâm ngươi cái không lớn không nhỏ, tiêm cùng ngươi nhị tẩu cảm tình hào đâu, đừng ở chỗ này nói bữa, ai thấy nữ liền cảm thấy quen mắt. Vu tứ lâm chân mau, dọn khởi xương sườn cọ cọ cọ, cọ và vài bước liền chạy tiểu nhà kho đi. Vũ nhị lâm cũng không đuổi theo, tiến đến ôm phúc bảo lý hân giao bên người một đốn lấy lòng. Tức phụ nhi, ngươi nhưng đừng nghe vô tứ lâm gia hỏa kia nói bừa a. đêm trước nay không thấy quá nữ nhân khác, Tiêm đời này liền xem qua ngươi này một nữ nhân. Tiêm liếc mắt một cái liền nhìn chú ngươi. Vu tam lâm này độc thân cẩu vừa thấy Vu nhị lâm như vậy nhi lắc lắc đầu, ai? Hắn một cái 15 tuổi thiếu niên là thể hội không đến hắn nhị ca cái này đã thành thân nam nhân vui sướng. Tiểu Phúc Bảo ở con mẹ nó trong lòng ngực nhìn hắn cha ngốc dạng ha ha ha thẳng nhạc, cánh tay không ngừng vũ động, đôi tay nắm chống bỏi lang lang theo nàng động tác vang lên, rất là hoạt bát đáng yêu. Vũ nhị lâm chỉ vào Tiểu Phúc Bảo nói, tức phụ nhi ngươi xem, ta tiểu khuê nữ đều tán đồng nghiêm nói. Hắn nuốt Phúc Bảo khuôn mặt đùa với nói, nhị nha, cha tiểu khuê nữ, cha đối với ngươi nương chính là trung trinh không dù, si tâm không thay đổi. Ngươi chính là thấy, cha nếu là có nhị tâm, sao khả năng sinh hạ ngươi đâu? Lý Hân giao chạy nhanh chuột vui Nhị Lâm một chút, ánh mắt uống quýt chung quanh nhìn nhìn, gặp người đều ở phòng bếp bên kia bận việc, lúc này mới nhỏ giọng trách cứ, ngươi cái hôn không tiếc, xấu hổ không xấu hổ a ngươi, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu? Làm trò tiểu khuê nữ mặt nhi sao nói này đó? Vui Nhị Lâm thấy hắn tức phụ nhi đỏ dữ mặt, trong lòng biên nhi hỉ không được, chính mình mặt bất chi bất giác cũng có chút hồng, gãi gãi đầu, khờ khạo cười hai tiếng. Tức phụ Nhi yểm lần sau không được, ngươi đừng nóng giận, Tiêm nói chính là lời nói thật nha, Tiêm chính là đối với ngươi trung tình không, dù ta Nhị nha có thể làm chứng minh. Lý Hân giao mặt mày mang xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn nói. Không để ý tới ngươi. Ôm ở nàng trong lòng ngực ngồi Nhị nha xoay người liền hướng trong phòng đi, hôm nay thời tiết có điểm lạnh, Nhị nha sinh non, tuy nói mãi cho đến hiện tại cũng không tái sinh quá bệnh, nhưng nàng này đương nương vẫn là không yên tâm. Vũ Nhị Lâm xem hắn tức phụ Nhi như vậy thẹn thùng. Liền không lại đuổi theo đi, đi theo những người khác cùng nhau thu thập hán nương mua trở về mấy năm nay hóa. Ly ăn Tết còn có nửa tháng thời gian, bọn họ có thể hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Liền 5 ánh sáng cơm tối ngày đó thức đơn, khổ hạ liền liệt ra ước chừng 12 cái. Cá kho, tiểu cây nhi hầm nấm, thịt viên tứ hỉ, bún thịt, xương sườn hầm đậu que, còn có nhất quý hiếm ôn lều gieo trồng rau xanh, các loại tạc hóa vân vân. Đừng nói này thiên thai năm. Liên nói là ở bọn họ khi còn nhỏ trong nhà nhất giàu có thời điểm, cũng trước nay không ăn qua 12 đạo đồ ăn cơm tất nhiên. Bọn nhỏ cũng đừng để ra, nước miếng đã sớm lưu có thể tới ruộng, ngay cả trong nhà các đại nhân cũng nhịn không được chờ mong. Khổ hạ lần này thượng trợ mua không ít heo mỡ lá, về nhà ngao thượng tràn đầy một nồi to, lao thái thái nguyên lai trong nhà chính là giết heo, ngao heo mỡ lá có chính mình bí phương, ngao ra tới ru trong chẻo thấu triệt, một chút đều không tanh ngưng kết lúc sau bạch giống ngọc liền này đó du đều đủ ăn đến sang năm mùa xuân ăn tết thời điểm dùng để tạc hóa cũng không đau lòng ở khổ hạ thế giới mỗi năm ăn tết trong nhà át không thể thiếu chính là đủ loại kiểu dáng tạc hóa ở thế giới này đồng dạng cũng có rất nhiều đa dạng khổ hạ tính toán mỗi một loại đều thử làm ra tới một chút cũng coi như là ở dị thế giới có cái ăn ủi ở ăn tết phía trước khổ hạ làm ơn thợ rèn chế tạo nông cụ cuối cùng chế tạo gấp gáp ra tới thợ rèn một lần tổng cộng chế tạo 7 bộ khổ hạ lấy về trong nhà một bộ còn lại 6 bộ tính toán thuê đi ra ngoài, quá xong năm lúc sau thợ rèn sẽ tiếp tục chế tạo, vội một năm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Khổ hạ muốn nhất cày ruộng cơ sở cần linh kiện cũng ở năm trước chế tạo hảo, khổ hạ hướng đi thôn trưởng mượn xe bỏ mới kéo về trong nhà, kéo trở về ngày đó đi ngang qua thôn dân đều vây lại đây đi theo xe bỏ phía sau nhi nhìn đến đế là cái gì ngoạn ý nhi, Bọn họ lần đầu thấy lớn như vậy thiết ra hỏa, đem toàn bộ xe bỏ đều chứa đầy, lão như kéo tới rất là cố sức, Khổ hạ còn gọi vu đại lầm cùng vu nhị Lâm cùng nhau giúp đỡ xe đẩy, mới thuận lợi kéo lại. Chờ đầu xuân có thảo ăn, khổ hạ tính toán lộng hồi một chiếc xe ngựa, luôn là mượn trong thôn xe bỏ quá không có phương tiện, đến nỗi mã nàng căn bản không cần mua, trong không gian có có sẵn. Khổ hạ thần thần bí bí, chỉ nói đây là có thể làm cho bọn họ trồng trọt càng mau công cụ, các thôn dân lòng hiếu kỳ bị thực tốt điều động lên. Đều vây quanh ở sân ngoại chờ xem khổ hạ như thế nào đem này một đống thiết gia hỏa lắp ráp thành có thể làm cho bọn họ trồng chọn công cụ. Khổ hạ cầm từ thợ một chỗ đó mượn tới công cụ đem này đó linh kiện len ken len ken lắp ráp ở bên nhau, một cái càng thêm kỳ quái đại gia hỏa liền thành hình. Vũ Đại Nương, ngươi này rốt cuộc làm cho là gì nha? Tiếm sao trước nay chưa thấy qua như vậy một cái ngoạn ý nhi? Này lớn lên cũng quá dọa người đi. Một thanh niên đi lên trước tới chẳng là gan sở sở cái này cày ruộng cơ bị ma đến sắc bén cái quốc mũi nhọn tinh tinh lượng, thiết đã bị ma đến trắng bệnh vừa thấy liền biết mau thực thanh niên trong lòng cân nhắc phỏng chừng người đầu phóng đi lên đều có thể thực mau bị tức đi đại mục lại đây ngươi đẩy thử xem khổ hạ tiếp đón vương đại mục chính là ở lần đó thủy thai trung hòa vu đại lâm đồng dạng đều là chân bị thương cái kia mịch tê đại phu cứu trị kịp thời vương đại mục không có rơi xuống bất luận cái gì bệnh căn nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi Vương Đại một tò mò nắm lấy khổ hạ chỉ nắm đêm, sao để nha? Đẩy nơi này. Hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, cái này hoành một chuyến, dựng sắp đặt năm cái như là vài cái cái quốc dính vào cùng nhau đổ vật đại gia hỏa đỗng nhiên liền động lên. Chỉ thấy năm cái cái quốc như là chân giống nhau ba kéo kéo liền đi phía trước đi. Đem vu ra đại viện tử cày ra 5 cái thật sâu luôn mà. Vương Đại một kinh hoàng thất thố, buông tay cũng không phải, nắm cũng không phải, chỉ có thể đi theo cái này kỳ kỳ quái quái đại gia hỏa đi. Ai ai ai? Này ngoạn ý sao còn chính mình động A? Vu Đại Nương. Này nhưng sao chính A? Bang quan người cũng đi theo lúc kinh lúc giống, thứ này sao còn sẽ chính mình đi A? Vu Đại Nương, ngươi mau tới cứu cứu Đại Mục A. Khổ hạ xem vương Đại Mục này Phúc chưa hiểu việc đợi bộ dáng nhịn không được cười lên một tiếng. Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, ngươi đi theo nó đi là được. chương 47 cùng quan phủ hợp tác. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi Phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Bán tự động cày ruộng cơ khổ hạ cố ý thiết trí rất dài 5 đêm, chính là sợ thế giới này người không có tiếp xúc quá vật như vậy bị nộ thương đến. Bình thường cày ruộng cơ chỉ có 1 mét tả hữu 5 đêm, mà cái này ngạnh sinh sinh bị khổ hạ dịch tới rồi 1 mét nữa, điều khiển là tay vịn nắm đem vị trí ép xuống, kéo ổ trục lăn lộn lợi dụng áp lực làm điều khiển, làm cày ruộng cơ năng đồng thời kéo 5 cái cái quốc cùng nhau cày ruộng, như vậy đại đại giảm bớt nhân lực. Một người liền có thể đỉnh 5 người sử dụng, tốc độ còn càng mau Chỉ cần không phải núi đá nhiều địa phương, cày ruộng chỉ là một dây chuyện này. Vương Đại Mục nghe theo khổ hạ chỉ huy, năm cày ruộng cơ ở trong sân chậm rãi dịch lên, từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thô biến thành ngạc nhiên, tiếp theo biến đến kinh hỷ, Vu đại nương ngươi ngoạn ý nhi này là từ đâu nhi làm cho. Quá hảo sử. Này nếu là cầm đi cày ruộng, ta không bao giờ chi phí sự một cái quốc một cái quốc bảo. Vậy xem người rốt cuộc nhịn không được đi lên trước tới đem Vương Đại Mục tệ đến một bên nhi chính mình nắm qua đi ở trong sân thử thăm dò thúc đẩy cái này cày ruộng cơ phản ứng cùng vương đại một giống nhau như lúc đều là từ ngạc nhiên biến đến kinh hỉ các hương thân từng cái lại đây thí một cái truyền một cái toàn bộ người trong thôn đều đã biết thôn trưởng cũng bị kinh động đuổi lại đây các thôn dân cùng nhau vây quanh cái này kỳ quái thiết ra hỏa đổi tới đổi lui vu ra sân đã bị cày không ra gì khổ hạ rời đi trận địa đem bán tự động cày ruộng cơ dịch đến phía sau nhi đồng ruộng đi làm các thôn dân ở bên trong chơi cái thông khoái Xem bọn họ một cái cấp một cái cầm cày ruộng cơ trên mặt đất qua lại thịt thịt thịt, thôn trưởng thật sự là kinh hỷ thực. hắn vu đại nương, người rốt cuộc là sao tưởng lộng như vậy cái ngoạn ý trở về. Này cũng quá lợi hại. Ta có thể hay không nhiều cấp trong thôn lộng mấy cái. Như vậy trong thôn biên nhi sẽ không bao giờ nữa sầu cày ruộng chuyện này. Khổ hạ nói, thôn trưởng, không phải im không muốn, thật sự là ngoạn ý nhi này chế tắc lên quá là phiền thoái, đợi thật dài thời gian cũng mới làm ra như vậy một cái tới. Giá cũng rất quý, ngài nếu là lại muốn, còn phải chờ một chút. Bao nhiêu tiền ta đều không sợ. Tiền có thể tránh, thứ này nếu là lộng tới tay, kia ta liền có tránh không xong tiền. Ta nông dân dựa gì kiếm tiền, còn không phải dựa trông trọn. Có thứ này nơi tay tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, còn sợ kiếm không tiền. Vương gia thôn trường nghĩ rất thoáng, hắn đều tính toán cũng may trong thôn có vốn, làm khổ hạ nhiều cho hắn lộng hai cái ngoạn ý nhi này trở về. Khổ hạ tâm nói nàng liền biết thứ này hưởng ứng sẽ không tồi, không có một vị tưởng chồng chọn nông dân có thể kháng cự thứ này, kia nàng kế tiếp nói liền hảo thuyết. Thôn trưởng, ngài cảm thấy thứ này hảo sao? Vương gia thôn trưởng hưng phấn thẳng trục đùi, hảo A. Đương nhiên hảo. Tốt đến không được. Này quá cấp ta nông dân bất việc nhi. Nhưng thứ này giá trị chế tạo có điểm cao, ta bình thường nông dân có điểm nhận không nổi, yếm nơi này có một cái chủ ý có thể làm ta nông dân đều dùng tới này ngoạn ý. Thôn trưởng có thể tưởng tượng nghe một chút, nghe khổ hạ như vậy vừa nói, thôn trưởng vội vàng nói, ai u, yêm nói hắn vu đại nương à, ngươi gì thời điểm cũng học được út út mở mở, có gì chủ ý ngươi nhưng thật ra mau nói nha, chúng ta cùng quan phủ dắt cái tuyến, làm quan phủ đi đầu chế tác thứ này, chúng ta không có tiền, nhưng quan phủ có tiền à, mới tới huyện lệnh yêm nhìn cũng không tệ lắm, là cái vì ta bá tánh làm thật sự quan, chúng ta qua đi cầu xin hắn, không chuẩn liền đem chuyện này nói thành, khổ hạ hướng dẫn từng bước. Chúng ta không cho quan phủ làm không, ta có thể cho quan phủ buôn bán này cày ruộng cơ trừ thành, kiếm tiền mua bán không có người sẽ tự tuyệt, hướng chi vẫn là lúc này, cũng liền ta vương gia thôn có như vậy một đống lớn lương thực, địa phương khác chính là còn dựa gần nói đâu, đến lúc đó mượn cơ hội lại đem yếm này hồng hạt cây hạt giống đẩy ra đi, ta này liền không chỉ là cứu ta vương gia thôn người, càng cứu rất rất nhiều mặt khác bá tánh A. Thôn trưởng, ngài ngâm lại có phải hay không như vậy lý lẽ? Theo khổ hạ nói, Thôn trưởng suy nghĩ bị nàng mang theo đi, khổ hạ càng nói thôn trưởng càng cảm thấy có đạo lý, nói rất đúng nha. Thứ này nếu là mở rộng đi ra ngoài, đến lúc đó có thể ăn cơm no đã có thể không ngừng vương ra thôn, gặp thai họa địa phương không ngừng vương ra thôn một cái. Còn có mặt khác rất nhiều địa phương gặp thai họa nghiêm trọng, bọn họ nhưng không có khổ hạ như vậy một người phát hiện hồng hạt kê có thể gieo trồng. Hành lặc, Hán Vũ Đại Nương, im nghe ngươi! Ta gì thời điểm đi! Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay! Khổ hạ cùng thôn trưởng hai người khua xe bỏ lôi kéo cày ruộng cơ đi trước huyện nhà, liền phải đầu xuân, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Khổ hạ mang lên thôn trưởng là vì gia tăng mức độ đáng tin, càng là vì làm thôn trưởng nhìn đến nàng năng lực, nàng về sau còn sẽ làm càng nhiều sự tình, cần thiết muốn cho thôn trưởng tin phục nàng, nàng mới hảo bông ra tay chân. Khổ hạ đem cày ruộng cơ từ trong huyện kéo về đi, không sai biệt lắm dùng một buổi sáng, lại đem cày ruộng cơ kéo trở về một buổi trưa cũng không sai biệt lắm đi qua. Nha môn đã sớm tan tầm, bọn họ chỉ có thể từ Nha môn cửa sau đi gặp tiểu hồ tử huyện lệnh. Huyện Nha mặt sau chính là huyện lệnh cư trú địa phương. Cung tiểu hồ tử huyện lệnh Thuyết Minh ý đồ đến, lại cho hắn hiện trường biểu thị một lần cày ruộng cơ sử dụng, tiểu hồ tử huyện lệnh vui mừng quá đỗi, lập tức đồng ý khổ hạ đề nghị, sự tình tiến triển rất là thuận lợi, hai bên người đều cố ý thúc đẩy này, có sinh ý, thương thảo bầu không khí rất là hòa hợp, vẫn luôn nói hảo hai bên đều vừa ý giá cả, thiên đã đen. Khổ hạ mang theo thôn trưởng ở huyện Thành Thiêu gà cửa hàng mua hai chỉ Thiêu gà trở về. Một con đưa cho thôn trưởng làm lần này tạ lễ, vẫn luôn mang về nhà chúc mừng. Nàng phụ trách cung cấp bản vẽ, huyện nha phụ trách giúp nàng cấp thợ rèn rất đầu. Làm trong huyện tương ứng thợ rèn nhóm đều tới chế tạo khổ hạ theo như lời loại này nông cụ. Chịu thành nha môn cùng nàng cắt một nửa, nàng còn trả thêm phong tương chế tác phương pháp, làm thợ rèn nhóm phần cứng phương tiện đuổi kịp. Phong tương chế tác nàng không đòi tiền, coi như bán cho quan phủ một tất tình Nghĩ đến lập tức liền đến trong tay trắng bóng bạc, khổ hạ trong lòng chính là ngăn không được mỹ, quả nhiên bất luận ở khi nào, có tiền đều là cần thiết, chỉ có tiền lơi tay, nàng trong lòng mới không hoàng hốt. Quá hai ngày chính là tân nhiên, khổ hạ cùng thôn trưởng đẩy xe bò ở trên đường trở về, nhìn hai bên đường còn chưa hóa tuyết, trong lòng không được cảm khái. Đây là nàng đi vào thế giới này quá cái thứ nhất năm, trong bất chi bất giác ở thế giới này đã đợi năm tháng, ban đầu nàng còn nóng trông có thể trở về, nhưng theo thời gian trôi đi. Nàng trong lòng đã không còn ôm có loại này hy vọng xa vời, ở đâu sống không phải sống, nàng tin tưởng vận mệnh chú định nàng đi vào nơi này là ông trời đã sớm an bài tốt, nàng mang theo phòng thí nghiệm lại đây, tự nhiên có nàng sứ mệnh ở trên người. Nàng sẽ hảo hảo sống, ở thế giới này phát huy ra bản thân cố gắng lớn nhất, làm được chính mình có thể làm được sở hữu. Đại niên 30 ngày đó buổi tối thực náo nhiệt, khổ hạ đem dùng heo mỡ lá ngao tóc mỡ băm cùng im dưa chua gia nhập vài giọt quá du cùng mối hỗn hợp ở bên nhau điều thành sủi cảo nhân cũng đã hương người ra đầu tê dại lại dùng thuần thuần bạch diện cán sủi cảo ra bao ra tới dưa chua tóc mở sủi cảo ở trong nồi nguyên bảo giống nhau trên dưới quay cuồng chờ lăn hai cái khai nhi trắng trẻo mập mạp sủi cảo dùng chút cháo ly từ trong nồi đáp ra tới dừng ở khổ hạ cố ý mua trở về bạch chén xứ nhìn liền khả quan khẩn đem mấy đại mâm sủi cảo bưng lên bàn một bàn lớn phong phú đến cực điểm cơm tất nhiên mới xem như thể sống Khổ hạ đơn độc thịnh ra ba chén sủi cào tới, làm Vu đại lâm bọn họ đi đưa cho tề đại phu cùng vương gia thôn trường còn có lưu đại tráng nhà bọn họ, tề đại phu cho bọn hắn người trong nhà trị quá bệnh, vương gia thôn trường từ bọn họ đi vào vương gia thôn liền không thiếu giúp đỡ bọn họ, lưu đại tráng hai vợ chồng cùng nhà bọn họ quan hệ không tồi, trong nhà lại không nhi không nữ, ở trong nguyên tắc vẫn là tiểu phúc bảo dưỡng phụ dưỡng mẫu, này tam hộ nhân ra bọn họ đến liên hệ lên. Bởi vì mất mùa, quốc gia hạ lệnh cấm ủ rượu. Vu Đại Lâm bọn họ còn tiếc nuối tốt như vậy đồ ăn tốt như vậy nhật tử cư nhiên không có uống rượu, khổ hạ liền cùng ảo thuật dường như lấy ra hai cái bình rượu gạo tới. Người trong nhà trừ bỏ tiểu hài nhi đều uống lên cái thông khoái, ngay cả mấy cái nữ quyến cũng uống điểm nhi, uống trên mặt đỏ bừng. Tại đây thiên thai năm, bọn họ người một nhà còn có thể chỉnh chỉnh tề tề gom lại một khối ăn thượng một đốn có cá có thịt có bạch diện sủi cảo cơm tất nhiên, không còn có cái gì so này càng tốt nhật tử. Chính là này rượu gạo. Vũ tứ lâm đầy mặt đỏ ửng, say khướt nhìn về phía chính mình đôi tay ôm bình rượu, hắn lao nương rốt cuộc là nào làm ra rượu a chương 48 năm sau, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ đi chợ thời điểm chưa quên mua hai quải pháo, một quá ngọ đêm 12 giờ liền bùm bùm bùng ra, còn bỏ vốn to cấp trong nhà mấy cái tiểu hài nhi mua tay cầm pháo hoa bổng, đây là giống nhau dân chúng mua không nổi sang quý món đồ chơi. Vu đại nha cùng Vu tiểu nhi này hai cái tiểu cô nương đặc biệt vui mừng, đại khái tiểu cô nương đều ngăn cản không được loại này sáng lấp lánh đồ vật đi. Chờ cả gia đình người đều náo nhiệt xong rồi tới rồi ba giờ sáng nhiều, Thái Dương đã lộ ra bên rác, khổ hạ tuổi đại, tinh thần đầu có điểm không đủ, khiến cho bọn nhỏ chính mình chơi, nàng đi về trước nghỉ ngơi, thế giới này cũng không có xuân vãn có thể xem, vẫn là ngủ nhiều trong chốc lát tương đối hảo. Chờ khổ hạ đi rồi, trong nhà này đó tiểu bối nhi nhóm tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Nói thầm đơn giản chính là khổ hạ trên người chuyện này. Bọn họ này cả gia đình người sớm chiều ở chung, khổ hạ lại như thế nào che giấu cũng vẫn là sẽ bị bọn họ phát hiện các thường. Huống chi nàng càng về sau càng không đi tâm, đã không lớn để ý trên người nàng đồ vật có phải hay không sẽ bị người trong nhà phát hiện. Bởi vì tại đây một đoạn thời gian chung nàng đã đủ hiểu biết người trong nhà, cũng cho bọn họ cũng đủ tín nhiệm. Lão thái thái thân thể khá tốt, nàng còn có mấy năm hào sống, tổng không có khả năng che che giấu giấu cả đời. Làm cho bọn họ biết cũng hảo Liên ở khổ hạ cố ý vô tình lộ ra chung Trong nhà tiểu bối nhi nhóm trên cơ bản đều đã biết khổ hạ trên người kỳ quái chuyện này Muốn nói ban đầu khổ hạ thường thường lấy ra lương thực Còn có từ trên núi chảo trở về cá cùng các loại động vật Các nàng còn có thể giải thích Nhưng những cái đó bọn họ căn bản không có gặp qua trái cây Cùng với trước nay không ăn qua cá nên nói như thế nào Trong núi biên cũng không phải chỉ có khổ hạ một người đi Vu đại lâm bọn họ không thiếu hướng trong núi chạy Trong núi chỉ có kia một cái mạch nước ẩm, bọn họ đi bao nhiêu lần cũng chỉ thấy vài loại bình thường cá, trước nay chưa thấy qua khổ hạ lấy ra tới bắt cá cá hố linh tinh. Khổ hạ cũng là lười đến che lấp, chủ yếu nàng thật sự là thèm ăn, liền từ chính mình không gian hồ nước vớt mấy cái cá biển trở về, nếu không phải sợ thật sự quá phận, nàng thậm chí tưởng nhiều lộng vài loại hải sản ra tới làm cái hải sản đại ra ha ha. Mấy người này thảo luận nửa ngày, cuối cùng nhất trí quyết định tử thủ bí mật, Trong nhà ba cái nhỏ nhất hài tử cũng bị bọn họ xách theo lỗ thay nhất biến biến giáo dục, tuyệt đối không thể đem tiểu Phúc bảo cùng khổ hạ sự tình nói ra đi, này hai người sự tình chỉ có thể chính bọn họ người trong nhà biết, mà khác bất luận kẻ nào đều không được, liền tính là về sau bọn họ hơn phu, thê tử đều không thể. Năm một quá, thời tiết liền bắt đầu ấm áp lên, tuyết cũng không được, phía trước tồn xuống dưới tuyết động dưới ánh nắng chiếu rọi xuống một chút hòa tan đã ướt nước thổ địa. Qua tháng giêng 15, khổ hạ liền bắt đầu thu xếp người trong nhà xói đất. Trong thôn những người khác cũng ở thôn trưởng tổ chức hạ, sử dụng khổ hạ cung cấp kiểu mới nông cụ xoay đất, trước mắt trong nhà chỉ có một cây ruộng cơ, khổ hạ ra trước dùng xong, những người khác tự động tự phát xếp hàng tới trong nhà thuê. Khổ hạ đã sớm nói tốt, cây ruộng cơ 40 văn thuê một lần, một bộ nông cụ 20 văn thuê một lần, các thôn dân đều cảm thấy cái này giá cả rất hợp lý, nhưng luôn có như vậy mấy cái chọn sự người một hai phải tìm không thoải mái. Trong đó Lây Vương cậu tử, Vương Nhị thủy này hai cái lão lại vì nhất. Khổ hạ thật là phục hai người bọn họ, mỗi lần dùng người thời điểm bọn họ không ở, một có gì chuyện tốt bọn họ nhảy so với ai khác đều cao. Lúc này chính đủ ở khổ hạ cửa nhà, mang theo bọn họ cha mẹ khóc than, muốn cho vu ra đem nông cụ bạch mượn cho bọn hắn sử dụng, vương cẩu tử thứ này càng là gần lớn, thế nhưng há mồm liền tưởng đem nông cụ lấy đi. Bọn họ tới thời gian chọn thực xào rượu, trong nhà người đều xuống đất làm việc, trong thôn cũng không bao nhiêu người ở nhà. Vũ ra càng là chỉ có Lý Hân Giao mang theo tiểu phúc bảo ở nhà hầu hạ phòng ốc phía sau nửa mẫu đất trồng rau. Lý Hân Giao sợ mấy người này thương đến chính mình tiểu khuê nữ, liền quản ra môn một quan không dám đi ra ngoài, bọn họ một chốc không đi, Lý Hân Giao cũng không có gì biện pháp, dù sao bọn họ cũng vào không được, nàng liền mang theo chính mình tiểu khuê nữ chui vào vườn rau không ra. Vương Cẩu tử bọn họ không đi, liền ngồi sổn vu ra cửa, hướng về phía trong viện La To nếu không phải tường viện sớm bị khổ hạ có dự kiến trước nhặt hai bên đường người khác không cần mảnh sứ vỡ nạm tiến tường những người này đã sớm dẫm lên đầu tường đi vào bọn họ sớm tính hảo vu ra không có những người khác chỉ có lý hân giao mang theo hài tử ở nhà cảm thấy một nữ nhân khẳng định khiêng không được bọn họ năn nỉ ôi không thành tưởng lý hân giao căn bản không tiếp bọn họ chiêu lý hân giao mới không để ý tới bọn họ nàng liền chính mình một người mang theo hài tử vương nhị thủy bọn họ có như vậy nhiều người này nếu là đến lúc đó tức giận đánh lên tới Nàng mang theo hải tử cũng chỉ có có hại phần. Đối với bên ngoài kêu la thanh, nàng không quan tâm, Lý Hân Giao lo chính mình công chính mình tiểu khuê nữ ở vườn rau cày ruộng giải hạt giống. Kết quả không thành tưởng bên ngoài những người đó xảo xảo liền thay đổi một loại khác thanh âm. Giống như chính bọn họ người mắng đi lên. Lý Hân Giao cảm thấy những người này thật tốt lời, rõ ràng là kết phưởng tới nhà bọn họ nháo sự nhi, kết quả mục đích không đạt thành, ngược lại nổi lên nội chiến, thật đúng là quá có ý tứ. Kia nàng liền càng không thể đi ra ngoài, ba mẫu bọn họ lập tức liền đã trở lại, chờ người trong nhà nhiều lại thu thập bọn họ. Qua ước sao có thể có non nửa cái canh giờ, khổ hạ mang theo trong nhà một đại ba người từ trong đất về nhà, còn có mặt khác các thôn dân cùng nhau top năm top 3 kết bạn khiêng nông cụ hướng trong nhà đi. Nay mùa đông vừa mới bắt đầu ấm áp, bọn họ không cần thiết trên mặt đất ăn cơm, thời gian thực đầy đủ, đại có thể về nhà làm thượng nóng lên trăng ha ha. Khổ hạ cáo biệt đối nàng rất là nhiệt tình các thôn dân mang theo người trong nhà trở về đi, lưu đại tráng bọn họ cùng hắn tiện đường, liền cùng bọn họ một bên tán gấu, một bên hướng trong nhà đi. Vũ đại Nha này tiểu cô nương bụng đã sớm đói bụng cục, ở được đến mãi mãi sau khi cho phép, dơ chân liền hướng trong nhà chạy, còn không có có thể chạy đến cửa. Ly thật xa nàng liền thấy ở nhà nàng cửa cái cỏ ẩm ý nhất ba người, nàng lại đi vòng vèo trở về, cùng khổ hạ báo cáo trong nhà tình huống. Mãi, nhà ta cửa ngồi sổm một đống người, quản gia cửa đều ngăn chặn. Khổ hạ hỏi, thấy rõ là ai? Vũ đại nha nghĩ nghĩ, trả lời nói, giống như có vương cẩu tử đi, ta không đại thấy rõ. Khổ hạ mày nhăn lại, như thế nào lại là hắn? Vũ nhị lâm vừa nghe thấy vương cẩu tử cái này danh liền sinh khí, người này sao như vậy phiền nhân? Lại tới nhà ta làm gì? Xem yếm sao đem hắn tấu răng rơi đầy đất? Vũ văn nguyên rỗi tay ngăn lại hắn, ôn thanh khuyên đủ, không nên tức giận, đi về trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta lại tưởng biện pháp giải quyết. Thật sự không được lại dùng bạo lực giải quyết. Vũ Đại Lâm cũng khuyên, thiên sinh nói có lý, ta đi về trước. Tới rồi cửa nhà vừa thấy, Vương Cẩu Tử, Vương Nhị Thủy này hai nhà người tất cả đều tề. Ngay cả Vương Cẩu Tử hắn tức phụ nhi cũng ở, còn có một người bọn họ không nghĩ tới. Thế nhưng là ngày đó bị lưu ra người lánh đến Lưu Đại Tráng trong nhà đi nháo sự nhi đầu bù tóc rối nữ nhân. Chỉ thấy kia nữ nhân cùng Vương Cẩu Tử lôi lôi kéo kéo, Vương Cẩu Tử rõ ràng phiền chán thực, kia nữ nhân không biết nơi nào tới sức lực. Gắt gao bắt lấy hắn không bỏ, Vương Cẩu Tử đối nàng lại đá lại đánh nàng cũng không buông tay. Hắn cha mẹ cùng hắn tức phụ Nhi hỗ trợ cũng không dùng được, Vương Nhị Thủy liền mang theo hắn lão nương ở bên cạnh xem diễn. Chương 49 Vương lão Tam tức phụ Nhi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân bắt lấy Vương Cẩu Tử thanh âm nghẹn ngào tê, đi gần khổ hạ mới nghe rõ nàng nói chính là cái gì. Nàng nói, ngươi sao còn không cưới yếm về nhà? Tiêm trở cùng ngươi về nhà đâu? Tiêm sắp chết đói. Nàng lăn qua lộn lại vẫn luôn ở nhắc mãi mấy câu nói đó. Lộn xộn đầu tóc cũng bị vương Cầu tử tức phụ nhi xả tất cả đều loát hướng sau đầu. Vũ nhị lâm lúc này mới thấy do nữ nhân này là ai? Hắn kinh ngạc nói, này không phải lần trước tới nhà ta trộm tiền vương lao tam tức phụ nhi sao? Nàng sao ở chỗ này? Không phải đã sớm đã bị đuổi ra vương ra thôn? Khổ hạ tập trung nhìn vào. Xuyên thấu qua kia nữ nhân trên mặt dơ hồ hồ vết bẩn sắc thật có thể nhìn ra chính là nàng ít thấy quá hai mặt vương láo tam hắn tức phụ nhi. Chỉ là nàng như thế nào lại cùng vương cẩu tử nhắc lên quan hệ. Lúc này bắt quái tay thiện nghệ vu tam lâm online. Vu tam lâm nhảy qua tới cùng người trong nhà nói, người trong thôn nói vương cẩu tử cùng vương láo tam quả phụ quan hệ nhưng không đơn giản. Nói đến nơi này, đại gia hỏa liền đều đã biết, một cái quả phụ cùng một người nam nhân xả ở bên nhau quan hệ không đơn giản kia còn có thể là cái gì quan hệ? khổ hạ nhìn vương cẩu tử dưới chân cặp kia bố giày đông, lại nhìn nhìn vương quả phụ mọc đầy nứt da trên chân giẫm cặp kia giày dơm, có thể hay không lần đó trước tới trong nhà nàng điều nghiên địa hình người căn bản chính là vương cẩu tử, mà bọn họ bắt lấy vương quả phụ đi trong nhà nàng kệ tủ đựng tiền tử lần đó hoàn toàn chính là nàng bởi vì cùng vương cẩu tử quan hệ, nghe xong vương cẩu tử chỉ huy mới đi, bị bắt lấy ngày đó cũng là vì vương cẩu tử ở hiện trường, nàng mới không đem vương cẩu tử cung ra tới. Vu Đại Lâm khiêng cái quốc đi ra phía trước, các ngươi mấy cái muốn nháo đi địa phương khác nháo, đừng ở nhà yêm cửa. Nhà yêm cửa nhưng chịu không nổi các ngươi mấy cái như vậy làm ầm mỹ. Các ngươi nếu là lại không đi, bọn im đã có thể không khách khí. Đối lại vương cẩu tử bọn họ người như vậy, Vu Đại Lâm một chút đều không nghĩ khách khí. Vương Nhị Thủy cười hắc hắc, lôi kéo con mẹ nó tay đi lên trước tới, hai tay hướng hắn phá áo đông một xùi, liền bắt đầu cùng Vu Đại Lâm lôi kéo làm quen. Vu gia đại ca, im nhưng không đi theo bọn họ hạt trộn lẫn à. Liền ở bên cạnh nhìn tới, tiêm lần này lại đây chính là có quan trọng chuyện này tìm các ngươi. Vu Đại Lâm nhất trướng mắt chính là hắn, có thể đem chính mình lao nương ném ở mưa to thiên lý, người như vậy ai dám cùng hắn giao tiếp, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi có thể có gì quan trọng chuyện này. Trông cho ta, trông trọt là quan trọng chuyện này không? Tiêm này không phải nghĩ tới tới mượn nhà ngươi cái quốc xử sự, sự. Ta này quê nhà hương thân Vu gia đại ca ngươi liền giúp giúp đội, nhà yêm mà không nhiều lắm, không dùng được mấy ngày liền còn tới. Tiêm khẳng định cẩn thận, tuyệt đối không cho lộng hỏng rồi. Vương nhị thủy găm ba câu liền đem những người khác phải bỏ tiền mới có thể thuê nông cụ biến thành hắn dựa vào quê nhà hương thân mặt mũi thượng là có thể miễn phí sử dụng đồ vật. Vu đại lâm thực dễ nói chuyện, có thể à? Một bộ nông cụ 20 văn, cày ruộng cơ một ngày 10 văn, ngươi xem ngươi muốn sử bao lâu? Vương nhị thủy tiếp tục cười ha hả, Vu gia đại ca, ngươi là không minh bạch tao ý tứ, Tiêm là hòa giải ngài mượn. Hắn cố ý ở mượn thượng cắn trọng âm. Đúng vậy. Tiem nói cũng là mượn, tiêu tiền mượn. Không tiêu tiền ai cho ngươi mượn. Nhà Yêm nông cụ cho mượn đi một bộ liền phải 20 văn, ngươi nếu là cảm thấy quý, liền ít đi thuê mấy ngày, năm ngày 10 văn. Vu Đại Lâm nhưng không lo cái này coi tiền như rác, mượn cho ai đều được, Vương Nhị Thủy người như vậy, hắn trăm triệu sẽ không mượn. Người như vậy một khi khai đầu liền không cái xong. Bên này Nhi Vương Nhị Thủy lôi kéo Vu Đại Lâm cùng hắn cái cổ, bên kia Vu Nhị Lâm bọn họ mấy cái đã đem Vương quả phụ cùng Vương Cẩu tử bọn họ kéo ra. Đừng đánh đừng đánh, muốn đánh trở về đánh đi. Có phải hay không thật cho rằng yêm vu ra không có người a? Vu nhị lâm hung thần ác sát cầm cái quốc hướng trước cửa vừa đứng, kia tư thế giống như chỉ cần bọn họ ai còn dám đi phía trước một bước, hắn là có thể đem cái quốc đánh vào ai trên đầu. Yêm muốn cùng người thành thân. Yêm muốn cùng vương cầu tử thành thân. Vương quả phụ còn ở không được đê Lưu Liêu hữu hương cùng vu tiểu ni một người lôi kéo nàng một con cánh tay căn bản xả không được, vương quả phụ còn đang không ngừng hướng vương cầu tử trên người phát. Vương Cẩu Tử tránh ở hắn cha mẹ cùng hắn tức phụ nhi phía sau không dám thò đầu ra, xem hắn tức phụ nhi trên cổ cùng trên mặt vết trảo, liền biết vừa rồi che chở Vương Cẩu Tử không thiếu ai vương quả phụ đánh. Vu Tam Lâm khinh thường suy một tiếng: Ngươi thật đúng là năng lực, có việc nhi liền biết trốn ngươi tức phụ nhi phía sau nhi, cũng thật cấp ta các lao ra mặt dài. Ngươi tức phụ nhi như vậy che chở ngươi, ngươi còn có thể làm ra thực xin lỗi ngươi tức phụ nhi sự, yêm thật đúng là chưa thấy qua người người như vậy. Bọn họ vu ra mấy cái huynh đệ đã thành thân đại ca cùng nhị ca, đối tức phụ kia đều là dốc hết sức hảo, nữ nhân khác đó là nhiều xem một cái đều không biết, hắn hiện tại không có tức phụ nhi nhưng chờ hắn về sau có tức phụ nhi hắn cảm thấy chính mình khẳng định so đại ca nhị ca làm còn muốn hảo. Cho nên đối với có lao bà còn ở bên ngoài câu tam đáp bốn người, hắn nhất trứng mắt. Qua năm liền 16 tuổi tiểu thiếu niên đặc biệt tức giận nghĩ, vu ra mấy huynh đệ mặc kệ đại tiểu nhân, nhìn đều hung thật sự. Vương Cẩu Tử chỉ dám ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái, liền trốn tránh ở hắn tức phụ nhi phía sau, dám cũng không dám đánh một cái. Vương Cẩu Tử cái gì cũng chưa nói, hắn tức phụ nhi nhưng thật ra ồn nào khai, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi nói bừa gì đâu. Tiêm đương gia tuyệt đối không có khả năng làm ra thực xin lỗi yêm chuyện này, tiêm liền một phổ phổ thông thông nông hộ nhân gia, sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự a? Nhà yêm nhưng nuôi không nổi tiểu tiếp, xem nữ nhân trên mặt biểu tình không giống làm bộ. Nàng sắc thật đối chính mình trượng phu toàn thân tâm tín nhiệm. Vu tam lâm thở dài, xem như biết tiên sinh câu nói kia là có ý tứ gì, ai này bất hạnh, giận này không tranh, vương Cẩu tử là cái dạng gì người làm sớm chiều tương đối thế tử, sao có thể không biết. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý đi tin tưởng chính mình trượng phu, không biết nên nói nàng đốc, hay là nên khen nàng đối chính mình trượng phu trung tâm. Vương quả phụ còn ở nơi đó dây ruột, Vu tiểu ni cùng lưu hữu hương hai cái lập tức không tốn chặt nàng. Khiến cho nàng bổ nhào vào vương cẩu tử tức phụ nhi trên người, vương quả phụ đối với nàng lại trảo lại cào lại cắn, thoát nhìn như là thật sự điên rồi. Ngươi cái tiện, người. tiêm mới là vương cẩu tử tức phụ nhi, ngươi gì cũng không phải. Ngươi chạy nhanh cấp yêm tránh ra. Đừng bám lấy yêm nam nhân không bỏ. Vương cẩu tử tức phụ nhi đồng dạng không cam lòng yếu thế, cùng vương quả phụ sẽ đánh lên tới. Ngươi cái tiểu tiện, hóa giam câu giận yêm nam nhân. tiêm chính là hắn tức phụ nhi, ngươi xem như quọng hành nào đến nghiêm trước mặt tới khoe khoang cái gì? Xem ngươi lớn lên tao dạng liền biết không phải gì thứ tốt. Ở trong thôn thời điểm, ngươi liền hái cùng nam câu kết làm vậy, hiện tại còn tưởng ăn vạ yêm nam nhân. Nam mơ đi thôi ngươi. Ngươi nếu là như vậy thiếu nam nhân, tiệm đem nhà yêm đại mướp hương cho ngươi mượn. Hai nghe Vương Cẩu tử tức phụ nhi càng mắng càng bẩn, Lưu Hữu Hương cùng Vu Tiểu Nhi ngoài ra còn thêm một cái Khổ Hạ chạy nhanh tiến lên ngăn trở, Khổ Hạ sức lực đại, nàng một người liền đem Vương Cẩu tử tức phụ nhi cấp túng chặt. Vương Quả phụ cái này thoạt nhìn khô gầy khô gầy nữ nhân không biết từ đâu ra một đống ngóc sức lực, xả Lưu Hữu Hương cùng Vu Tiểu Ni thiếu chút nữa cùng nhau té ngã. Khổ Hạ đem Vương Cẩu tử tức phụ nhi ném đến một bên nhi đi, giúp Lưu Hữu Hương bắt được Vương Quả phụ cùng nàng lớn tiếng hô, "Chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề, điem khiến cho ngươi cùng Vương Cẩu tử ở bên nhau như thế nào?" Chương 50 gieo trồng vào mùa xuân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương quả phụ vừa nghe những lời này, tức khắc không hề dãi dùa, bị tóc che đậy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm khổ hạ, chờ nàng hỏi chuyện. Nhìn ra được nàng đối với trở thành vương cẩu tử tức phụ nhi thực khát vọng, khổ hạ hỏi, lần đó ngươi đi nhà yêm trong tiền là ai cho ngươi đi? Vương nhị cẩu một chút nhảy dựng lên, đột nhiên liền vọt tới vương quả phụ trước mặt, tưởng đem nàng lôi đi, vũ đại nương à, yêm trước đem nàng mang đi, nữ nhân này cũng không thể ở nhà ngươi nháo sự nhi à, đi trước, đi trước. Toàn bộ một có tật giật mình. Từ từ, im nhưng không làm nàng đi. Vương cẩu tử tế cánh tay tế chân sao có thể đỉnh được vu đại lâm bọn họ mấy cái. vu đại lâm mấy cái đi phía trước vừa đứng, thắp sát thân mình chống đỡ vương cầu tử. Vương cẩu tử liền không được tiến thêm, chỉ có thể cấp nhìn vương quả phụ dương mắt nhìn. Vương quả phụ đã điên điên cùng cùng, thậm chí không lớn thanh tỉnh, căn bản không thể lại đi phân tích khổ hạ nói, khổ hạ hỏi cái gì nàng đáp cái gì, là... Là vương cầu tử. Là yêm nam nhân. Im nam nhân làm im đi. Hắn nói chỉ cần yêm đi đem tiền trộm tới, hắn liền cưới yêm. Vương quả phụ đại xảo hét lớn, nói nói thế nhưng ô ô khóc lên, yêm đi trộm tiền, nhưng là yêm không bụng trộm, hắn sao không cưới em à, sao không cưới em à. Hắn vì sao không cưới em à. Khổ hạ ai thán một tiếng, đây cũng là cái người đáng thương. Vu đại lâm nghe xong vương quả phụ lời nói, ném ra còn cùng hắn cái cỏ vương nhị thủy, lập tức liền cùng Vu nhị lâm đem vương cậu tử cấp bắt lên, vương cậu tử tức phụ nhi cùng hắn cha mẹ còn tưởng sung lên dư lại Vu Tam Lâm bọn họ mấy cái từng người cầm ra hỏa ngăn trở, không cho bọn họ tới gần. chuyện này nhi bọn yêm là nhất định phải cùng thôn trưởng nói. Vương Cẩu Tử hắn có thể trộm nhà yêm đồ vật, hắn là có thể trộm nhà người khác đồ vật, bọn yêm cũng sẽ không lưu trữ như vậy một cái đại ưu ác tính ở trong thôn. đến nỗi như thế nào định đoạt, đến lúc đó xem thôn trưởng. đi, đi gặp thôn trưởng. khổ hạ bọn họ đè nặng Vương Cẩu Tử cùng Vương Quả Phụ đi gặp thôn trưởng. làm thôn trưởng tới định đoạt chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Thôn trưởng cảm thấy chuyện này cần thiết muốn báo quan, hắn làm thôn trưởng như thế nào làm đều không đúng, nếu là khinh tha vương cầu tử, kia thực xin lỗi vẫn luôn trợ giúp trong thôn khổ hạ nhà bọn họ, nếu là phạt trọng vương cầu tử, hắn một đống tuổi cha mẹ lại chịu không nổi, chỉ có thể đem chuyện này giao cho huyện Nha tới xử lý. Vương gia thôn trưởng cảm thấy chính mình đương thôn trưởng này thật sự là quá mệt mỏi, này gì năm đầu a, Liên không thể hảo hảo trồng trọ tan cơm sao? Một hai phải làm này đó trộm cắp lạn chuyện này. Mang này đó thôn dân hắn thật sự là quá khó khăn, đặc biệt luôn có như vậy mấy cái cất chuột, vương cẩu tử hắn là thật sự không yêu quản. Ở trong thôn thời điểm khó khăn nhất, từng nhà đều mau rửa uống gió Tây Bắc tồn tại, duy độc vương cầu tử trong nhà ăn thượng cháo, nhà bọn họ nhi tử không thấy, này cháo là như thế nào tới ai còn không biết. Đánh kia về sau, vốn dĩ liền ở trong thôn nhận người ghét bỏ vương cẩu tử càng thêm không có người nguyện ý phản ứng hắn. Thời buổi này lấy hài tử đổi lương thực thực thường thấy, nhưng ở bọn họ trong thôn. Vương Cẩu Tử thật đúng là đầu một phần, bọn họ trong lòng mãi bất quá đi cái này khảm. Vương Quả Phụ cùng Vương Cẩu Tử bị đưa đi gặp quan, khổ hạ cùng Vu Nhị Lâm cùng đi. Còn có lúc ấy cùng Vu Nhị Lâm cùng đi trong nhà chảo tắc thôn dân làm chứng người. Tới rồi huyện Nha Môn, Tiểu Hồ Tử huyện lệnh vang Mục một, một phách bắt đầu thẩm án. Một loạt lưu trình đi xuống tới, tới rồi hỏi trách thời điểm Vương Quả Phụ thần trí không rõ, lời nói lộn xộn, nhưng thực thành thật, có gì nói gì. Vương Cẩu Tử nói gần nói xa, nhưng người này nhát gan. Bị tiểu hồ tử huyện lệnh tam dọa hai dọa liền rũ ra tình hình thực tế, lại có vương quả phụ ở bên làm chứng, còn có khổ hạ nói ở nhà nàng chân tường phía dưới phát hiện dày vải dấu dày, vương cẩu tử này tội liền tính là phán sung dưới. Đến nỗi vương quả phụ niệm ở nàng là cái người đáng thương, lại bị vương cẩu tử che giấu, hiện giờ lại điên điên khùng khùng đóng nàng hai ngày liền đem nàng thả. Từ đại lao ra tới sau, cũng không biết vương quả phụ đi đâu, tóm lại không hỏi vương ra thôn. Vương Cẩu Tử lấy suối dục người ăn cắp tội quan tiến nhà giam 2 năm, hắn cha hắn nương biết được tin tức này, lúc ấy liền té xỉu ở nha môn bên ngoài, hắn tức phụ nhi lại khóc lại nháo, một hai phải làm tiểu hồ tử huyện lệnh phúc thẩm, tiểu hồ tử huyện lệnh căn bản không nghe, đây là hắn căn cứ vương Cẩu Tử sở phạm tội phán hạ nhất công chính kết quả, này vẫn là xem ở hắn cha mẹ tuổi đại phân thượng, đã nhẹ xử lý. Vương Cẩu Tử hắn tức phụ nhi nhìn khổ hạ bọn họ một nhà người ác độc ánh mắt làm khổ hạ biết nhà bọn họ từ đây xem như kết thượng kẻ thù cũng không biết nữ nhân này có thể làm được cái gì phân thượng. hy vọng nàng đừng xúc động, có vương cẩu tử vết xe đổ, tốt nhất hấp thụ giao hấn, thành thành thật thật trồng trọn, làm chính mình có thể có khẩu cơm ăn, đừng lao nhớ thương vương cẩu tử, vương cẩu tử chính là bán nàng nhi tử. bất quá sao, khổ hạ lắc lắc đầu, vương cẩu tử tức phụ nhi đối vương cẩu tử kia chính là trung thành và tận tâm, lấy phu vi thiên những lời này ở nàng nơi này quán triệt hoàn toàn. vương cẩu tử đã sớm đem nàng nhi tử cấp bán, nàng không có khả năng không biết. Không phải là chiếu cố vương cẩu tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ăn uống tiêu tiểu. Vương cẩu tử không ra đi tìm lương thực ăn, nàng liền đi ra ngoài tìm việc làm, đi trên núi đào rau dại, tìm vỏ cây tới cung cấp vương cẩu tử cùng hắn cha mẹ vẫn như cũ không oán không hối hận. Như vậy một cái chịu thương chịu khó nữ nhân theo vương cẩu tử thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Trong nháy mắt đi vào 2 tháng phân, trong thôn các gia các hộ đã chuẩn bị trồng trọn, năm trước trong đất lê mạch gốc dạ đều bị bảo ra tới, thổ địa phi Trận đầu vũ ở nông dân nhóm cầu nguyện hạ thuận lợi tiền đến, ngày đó mưa nhỏ tí tách tí tách, thổ địa ướt át vừa lúc, dân chúng vui vẻ ra mặt, này thật đúng là cấp năm nay khai một cái hào đầu. Nước mưa qua đi, các thôn dân liền trên mặt đất dương hạt giống. Khổ hạ ra sử dụng chính là ở lều âm trước đó cũng đã gieo trồng tốt loại mầm, này đó loại mầm đều là nảng từ chính mình trong không gian dịch lại đây, đây là trải qua các nhà khoa học không ngừng cải tiến cùng thực nghiệm mới đào tạo ra tới tuyệt hảo chủng loại. So hiện tại này đó chỉ dựa vào dã man sinh trưởng lương thực chủng loại không biết hảo nhiều ít lần. Vô luận là sinh trưởng tốc độ vẫn là cuối cùng thu hoạch thượng căn bản chính là hiện tại này đó lương thực vô pháp so. Các thôn dân còn kỳ quái, rõ ràng đều là cùng thời gian loại mà, như thế nào khổ hạ ra mà lớn lên nhanh như vậy, nhà bọn họ liền mầm cũng chưa phát ra tới, khổ hạ ra mà cũng đã có không ít mọc ra loại mầm. Các thôn dân hướng khổ hạ vừa mời giáo lúc này mới biết được, nguyên lai khổ hạ sử hạt giống cùng các nàng không giống nhau. Đây đều là nàng cùng một cái lao thần tiên câu tới, chỉ cần loại nàng hạt giống, thu hoạch so năm rồi đều phải hảo. Khổ hạ một hồi thần chạm canh gác, cùng các thôn dân hồ khản loạn khản, lợi dụng cổ đại người phong kiến mê tín tâm lý, nói bọn họ đối này tiền ban cho hạt giống tin tưởng không nghi ngờ. Khổ hạ lại nói xét thấy các bá cánh vừa mới bị đại thai, nhật tử đều không hảo quá, lần này hạt giống liền không tiêu tiền miễn phí đưa tặng cho đại gia, dẫn tới các thôn dân mang ơn đội nghĩa sôi nổi ở nàng nơi này cầm hạt giống. Bạch cấp đồ vật không lấy cũng ủng, đem được tiên ban cho hạt giống cao hứng phân chân các thôn dân tiến đi, khổ hạ lặng lẽ ruôi tay ở chính mình sau lưng so cái ra, đem hạt giống đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài bước đầu tiên, thành công. Chờ này đó thôn dân loại hảo, chính là nàng sống quảng cáo, nàng lại đem hạt giống mở rộng đến toàn huyện, lại làm trong huyện mở rộng đến toàn thành, lại cả nước. Đến lúc đó cái này quốc gia tất cả mọi người có thể loại thượng nàng tân chủng loại lương thực, đại đại giảm bất đói chết người. Các thôn dân cũng không đốc. Không thể đều loại khổ hạ nói tiên ban cho hạt giống, vạn nhất thần tiên nuôi mù bọn họ đã có thể luôn uống, bọn họ chỉ gieo trồng một bộ phận tiên ban cho hạt giống, còn lại bọn họ loại năm trước cố ý lưu hồng hạt kê. Nay hồng hạt kê bọn họ đã thực tiễn qua, lớn lên mau, sản lượng cao, dựa theo hồng hạt kê sinh trưởng tốc độ phòng trường bọn họ có thể ở một năm thu hoạch ít nhất hai cha. Liên tính tiên ban cho hạt giống ra đường rẽ bọn họ cũng không sợ. chương 51 lưu ra tiểu khả hai nhóm. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hai tháng phân mà gieo đi, vẫn luôn chờ đến tháng sáu phân đệ nhất cha khoai lang đỏ mới được mùa. nay đệ nhất cha thu hoạch so khổ hạ tưởng còn muốn hảo. Đơn luận một mẫu đất tới tính, một mẫu đất khoai lang đỏ liền thu hoạch sáu nghìn nhiều cân. Cái này cũng chưa tính có thể ăn khoai lang mầm. Đối với dân chúng tới nói, này đó lương thực chỉ cần có thể ăn, kia đều là bảo nhi. Khoai lang mầm đặt ở trong nồi thanh xào một chút. Chỉ cần thêm chút chút ít muối ăn, chính là một đạo tươi mát ngon miệng tiểu thái, trải qua quá đói khát bọn họ quả quyết sẽ không đem khoai lang mầm lãng phí rớt, ăn không hết bọn họ liền mang về thêm chút muối ướp một chút phóng lên coi như dưa muối, lại hoặc là đưa tới chợ đi lên bán. Khổ hạ ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ dựa vào bán đất dưa mầm, bọn họ liền kiếm lời không ít ngân lượng, nhà bọn họ khoai lang mầm so với người khác ra tới dễ cây lớn không ít, lá cây lại nộn lại lục ăn lên nửa điểm nhi sẽ không có đi. Khổ hạ không đem thứ này chuyên môn cấp dân chúng bán, mà là cùng tiểu hồ tử huyện lệnh đáp thượng tuyến, đem khoai lang manh mối đóng gói một phen, làm hắn đem này đó khoai lang mầm bán được những cái đó đại quan quý nhân trong nhà đi. Sẽ có rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý tới mua có thể trương hiển bọn họ địa vị đồ vật, nhà người khác khoai lang bộ dáng đều là héo héo ba ba, dễ cây là cây tiểu nhân đáng thương, ăn lên cũng không bằng khổ hạ ra dây khoai lang tử hơi nước sung túc, vị giòn nộn, bọn họ tự nhiên nguyện ý mua càng tốt. Không ngừng khổ hạ ra hoa màu thu hoạch hảo, nàng cấp các thôn dân hạt giống đồng dạng như thế, nàng cho mỗi hộ thôn dân hạt giống đều bất đồng, phàm là thích hợp mùa xuân gieo trồng nàng đều cấp an bài thượng, bởi vì nàng mặt sau còn có mặt khác căn bài, này đó cây nông nghiệp nàng sẽ thu về một bộ phận. Bất quá cũng có như vậy mấy hộ nhà khổ hạ không phản ứng bọn họ, tỉ như đang ở nhà nàng ngoài cửa kêu cửa lưu ra hai anh em. Trong nhà có người sao? Vu Đại Nương Vu Đại Nương Lý Hân Giao đang cùng khổ hạ ở kiểm kê nhà bọn họ từ thôn dân châu đó thu đi lên cây nông nghiệp, khổ hạ vật tận kỳ dụng, làm đối số tự mẫn cảm nhất Lý Hân Giao liền phụ trách ghi sổ. Về sau trong nhà sổ sách nàng tính toán giao cho nàng quản, nàng cái này một nhà chi chủ chỉ lo mỗi tháng kiểm toán là được. Ở phòng bếp làm cơm chiều Lưu hữu Hương hướng trên tạp dề xoa xoa trên tay thủy, ai nha? Như vậy một ra, nàng kéo kẹt một tiếng mở ra hờ khép đầu gỗ đại môn. Ngoài cửa Lưu Gia Đại ca kia trương đầy mặt tươi cười xấu mặt phóng đại ở nàng trước mắt, Lưu Hữu Hương phản xạ có điều kiện sau này một lui, tao mày nói: "Ngươi tới làm gì?" Lưu Gia Đại ca bên cạnh còn đứng Lưu Gia Nhị ca, hắn đi phía trước một tấu, khách sáo nói: "Vu gia đại tẩu tử, im lại đây tìm Vu đại nương có chút việc nhì, có thể hay không làm bọn em đi vào a?" Lý Hân giao ôm một cái thật dày vở, dùng bút lông một bút bút hướng lên trên mặt ghi sổ, nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh, ngẩng đầu hỏi: "Đại tẩu, là ai a?" Là lưu ra những người đó. Lưu ra. Nhắc tới khởi lưu ra, Lý Hân Giao chán ghét nhíu như mày, những người này chính là quá chán ghét, đại tráng nàng cảm giác là cái rất phúc hậu người, sao nhà hắn người đều như vậy à? Một đám đem ngang ngược vô lý cái này từ phát huy đến mức tận cùng, lưu đại tráng ở như vậy gia đình sinh hoạt còn có thể bảo trì thiện lương bản tính, thật đúng là quá không dễ dàng. Lưu ra đại ca từ lưu hữu lương mở ra kẹt cửa thấy giữa sân bị một túi túi lương thực vây quanh khổ hạ, la lớn, vu đại nương ngài ra còn có cao sản hạt giống sao nhà yêm cũng muốn điểm ngài nếu là có giàu có cấp nhà yêm điểm lưu hữu hương vừa nghe nói chuyện này liền phải giữ cửa cấp khép lại phiền chán nói không có các ngươi đi thôi nhà yêm lấy hạt giống uy gà cũng không cho các ngươi lưu gia ca hai duỗi ra tay liền giữ cửa chống lại lưu gia đại ca thân cổ hướng trong môn đệ vu đại đường ngài quý nhân hay quên sự đem nhà yêm cấp đã quên tiêm cô y ra mặt dày lại đây nhắc nhở nhắc nhở ngài Ngài xem trong nhà còn có hay không dư thừa hạt giống, cấp nhà yêm điểm. Lưu hữu hương không hai người bọn họ kính nhi đại, không ngăn trở làm hai người bọn họ tiến viện. Lưu ra ca hai vây quanh khổ hạ liền bắt đầu nhắc mãi, trong mắt nhanh như chớp nhắm thẳng trong viện xếp thành sơn lương thực thượng ngắm, nước miếng đều phải chảy ra, sớm biết rằng này lương thực sản lượng như vậy cao, bọn họ đã sớm tới muốn hạt hạt giống. Khổ hạ tùy ý nói, muốn có thể, người tiêu tiền mua, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng cấp hạt giống thời điểm ra nhân này căn bản là không lại đây, nàng vốn dĩ cũng không mừng bọn họ, làm nàng chủ động đi cho bọn hắn đưa hạt giống tưởng đều không cần tưởng. Đã có người không tín nhiệm nàng, nàng tự nhiên sẽ không lấy chính mình nhiệt mặt đi dán cái kia lênh ông, nhân tình thứ này vẫn là muốn tán cấp đáng người. Lưu ra láo đại cập nhà, hắc hắc hắc vu đại đường, ngài xem ngài trong nhà đều giàu có như vậy, nghĩ đến cũng không kém về điểm này hạt giống, ta này quê nhà hương thân, phía trước chuyện này đều là hiểu lầm, ngài là được giúp đỡ. Nhà Yem thượng, có lao hạ có tiểu, nếu là lại không loại lương thực, bọn yêm cả gia đình người đều đến đói chết a. im nhưng không như vậy ý xấu cho các ngươi đói chết, năm nay ông trời nể tình, nước mưa đổi kịp, chỉ cần các ngươi chịu chịu khổ trồng trọn, sao đều không đói chết, các ngươi một hai phải nhà yêm hạt giống có thể, lấy tiền tới mua, nhà yêm nhóm đầu tiên hạt giống không tiêu tiền đưa ra đi các ngươi không đổi kịp, hiện tại phải đòi tiền, nếu không ai đều tới ra mặt giày thượng nhà yêm muốn hạt giống, nhà yêm ít nhiều a. Khổ hạ không sao cả nói. Dù sao hạt giống này các ngươi ái mua không mua, không mua loại không được mà cũng không phải nhà yêm. Lưu gia đại ca đầy mặt khó xử nói, Vũ Đại Nương, ngươi xem như vậy được chưa, bọn yêm thật sự là lấy không ra tiền tới, ngươi có thể hay không trước nợ cấp bọn yêm. Chờ bọn yêm loại ra lương thực tới bọn yêm liền trả lại ngươi. Khổ hạ suy nghĩ người này thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, nghe ngươi ý tứ này, nếu là loại không ra lương thực tới liền không tính toán còn. Đừng nói, lưu gia đại ca thật đúng là như vậy tính toán. Hắn nhưng không giống những cái đó các thôn dân ngây ngốc gì đều tin tưởng, vạn nhất này lao thái thái là gạt người, loại mầm căn bản là loại không ra lương thực tới, chính là ở lừa bọn họ tiền nhưng sao chỉnh. Nhà hắn tiền lại không phải gió to quá tới. Ngươi đừng cùng im làm này đó có không, im cũng không phải là gì thiện lương người, hạt giống này ngươi hái mua không mua, im sẽ không tặng không. Khổ hạ bắt đầu đổi người, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà im này còn vội vàng đâu, không rảnh chiêu đái các ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ lại đây đem này đó lương thực đều cái lên hôm nay cái thiên nhi không sao hảo tỉnh buổi tối trời mưa cấp rót nói xong khổ hạ liền cùng bọn họ vội lẩm bẩm lên đem một bên lưu gia ca hai tất cả đều làm lơ rớt lưu gia huynh đệ hai cái sắc mặt rõ ràng không được tốt xem vu đại nương, ngươi đây là ý gì mọi người đều là liền nhau xem mắt giúp đỡ sao tiêm lại không phải không trả lại ngươi còn không phải là một chút loại mầm ngươi sao như vậy moi à khổ hạ không chút khách khí rồi trở về Những lời này yêm còn cho ngươi. Còn không phải là mấy văn tiền, ngươi sao như vậy môi a? Này vài phần tiền thượng nào không thể làm ra điểm. Đi huyện nha môn hỗ trợ làm việc nhi, đi phú quý nhân ra làm đứa ở, sao không thể lộng mấy văn tiền? Gì đến nỗi phi giống xin cơm giống nhau hai tay một trương liền chiều yêm muốn a? Yêm loại này mầm tới liền tiện nghi. Nhanh lên đi, lại không đi yêm đã có thể đuổi đi người. Lưu ra lão đại không vui nói, vũ vu đại đương, yêm là thành tâm thành ý quản ngươi mượn. Ngươi sao nói như vậy à? Ngươi cùng nhà im đại tráng quan hệ ngày thường không tồi, im là hắn đại ca im còn có thể lừa ngươi. Chờ im trồng cây lương thực tới nhất định trả lại ngươi tiền. Liền chút hạt giống chuyện này đến nỗi dây dưa dây cả như vậy nửa ngày. Ngươi xem ngươi hạt giống này nhiều như vậy, cấp bọn im mấy viên lại có thể sao? Trước 52 ra mặt giày lưu ra người. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ đều phải bị hắn ngụy biện nói đùa. Như thế nào có thể có người như vậy ra mặt dày, lấy không người khác đồ vật còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, này nhưng đến hảo hảo học, về sau liền không đói chết. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao không có tiền yêm chính là không bán. Yêm nếu là hôm nay khai cái này đầu, ngày mai nhà này không có tiền tới mượn, hậu thiên kia ra không có tiền tới mượn, này còn không phải là thành tặng không. Ngươi mơ tưởng ở yêm nơi này chiếm được một chút tiện nghi. Lưu Đại Tráng là Lưu Đại Tráng, ngươi là ngươi. Lưu Đại Tráng nhưng không ngươi như vậy không biết xấu hổ Tiếm hai nhà đi gần Hắn cũng chưa bao giờ há mồm liền quảng yêm muốn đồ vật Điểm này ngươi thật nên cùng hắn học học Lưu gia đại ca càng là không cao hứng Hắn ghét nhất có người lấy hắn cùng Lưu Đại Tráng tương đối Lưu Đại Tráng nhiều năm như vậy không sinh ra cái hài tử tới Hắn trong lòng vẫn luôn mừng thầm Từ nhỏ đến lớn Lưu Đại Tráng ở người ngoài trong miệng mọi chuyện đều so với hắn cường Hiện tại cuối cùng hắn có mạnh hơn Lưu Đại Tráng Lưu Đại Tráng không hài tử Nhà hắn chính là hai cái nhi tử hai cái nữ nhi Lúc này nghe khổ hạ lại lấy hắn cùng Lưu Đại Tráng tương đối Hắn kia căn mẫn cảm thần kinh lập tức đã bị xúc động Tiếm muốn bắt nhà ngươi loại mầm Ngươi cùng yêm xả gì Lưu Đại Tráng a Như vậy xem trọng Lưu Đại Tráng là tưởng đem ngươi khuê nữ gả cho hắn Tiếm nói ngươi cái lao bả tử thật đúng là trong lòng không số Nhân ra Lưu Đại Tráng liền nhìn chúng hắn cái kia sẽ không đẻ trứng gà mái Ngươi đem ngươi khuê nữ gả qua đi Đó chính là chịu khổ Vẫn luôn không lên tiếng lưu ra nhị ca cười hắc hắc, móng tay phùng chất đầy bùn đèn tay khấu khấu trên mặt dính thổ. Yêm này có cái chủ ý, vu đại nương ngươi nghe một chút, nhà yêm đại ca hắn đại nhi tử năm nay 14, cũng mau tới rồi thành thân tuổi tác. Nhà ngươi tiểu khuê nữ yêm cảm thấy liền không tồi, yêm xem không bằng cho hắn hai dắt cái tuyến, làm hai người bọn họ ở bên nhau. Này hai người yêm nhìn là rất thích hợp. Khổ hạ nghe lưu ra lão nhị phóng xong cái dây thí, một vén tay hào ánh mắt liền bắt đầu ở trong sân giải sơ khai Ngắm tới rồi cửa lập quét sân dùng cái chổi, lấy lại đây ở hai tay đức lượng, cảm thấy còn rất tiện tay, như thế nào cùng người ta nói tiếng người liền như vậy tốn công. Vẫn là này hai người căn bản là không phải người, nghe không hiểu tiếng người. Khổ hạ bất chấp tất cả, cầm cái chổi liền hướng này hai người trên người chụp, đại cái chổi huy lên vù vù xé gió. Yêm cùng các ngươi nói bao nhiêu lần. Ngươi nếu là muốn hạt giống liền tiêu tiền tới mua, tặng không ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nhà các ngươi mới đánh nhà yêm con thứ ba. Ngươi còn muốn làm gì? Cũng không biết các ngươi đâu ra như vậy hậu ra mặt, há mồm liền phải đông muốn tây, một hai phải người đánh ngươi mới biết được chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Khổ hạ tay kính nhi không bách cấp, lao thái thái nguyên lai tể cái một vài trăm heo đều không ngủ sự, đừng nói chỉ là đánh như vậy hai cái tiểu buổi lời. Vu đại lâm bọn họ vừa thấy lao nương phát huy, liền đứng ở bên cạnh, cấp lưu ra ca hai cái đều vây quanh lên, không cho bọn họ chạy ra sân, làm lao nương đánh cái đủ. Lưu ra hai huynh đệ bị khổ hạ đánh ngao ngao gọi bậy, này còn không quên phản bác, vu đại nương. Bọn em là thật sự tới cùng ngươi mượn, chờ loại gia lương thực tới nhất định trả lại ngươi, ngươi sao không tin đâu. Em có thể cùng ngươi thể. Khổ hạ vững chắc đảo qua trổi chụp đến hai người trên người, cấp lưu ra đại ca chụp một cái lào đảo, chó má thể. Đến lúc đó các ngươi quyệt nợ em tìm ai đi? Em chỉ nhìn đến tới tay tiền. Các ngươi thiếu cấp em ở chỗ này nói chút phê lời nói. Có thể mua nổi liền mua. Mua không nổi liền lăn. Khổ hạ càng đánh càng hăng say, lưu ra hai huynh đệ cũng không nghĩ tới chính mình còn đánh không lại một cái lao thái thái, thật sự là chịu không nổi, quay đầu liền muốn chạy, vu ra mấy cái huynh đệ liền cùng diều hâu bắt tiểu kê dường như vây đổ bọn họ. Khổ hạ đem đại cái trổi hướng trên mặt đất một sự, chỉ vào hai người liền mắng, các ngươi hai cái không biết xấu hổ cẩu đồ vật thiếu đánh nhà yêm nha đầu chủ ý. Nhà im nha đầu chính là ở trong nhà đãi cả đời, cũng không gả cho nhà các ngươi người. người. Ai gả cho nhà các ngươi? Ai xui xẻo. Các ngươi hai cái nhãi danh nếu là còn dám lại đây chiếm tiện nghi, xem lão nương không lột các ngươi ra, làm cho bọn họ lăn. Vu Đại Lâm bọn họ lại đạp lưu ra ca hai cái mấy đá mới thả bọn họ rời đi. Này hai người cũng thật là dám tưởng, thế nhưng đem chủ ý đánh tới nhà hắn muội muội trên đầu. Cũng không biết người này đâu ra lớn như vậy mặt, rõ ràng trước một đoạn thời gian bọn họ mới cùng vu ra náo loạn không thoải mái, lúc này liền liếm mặt tới cửa tới vu ra mượn hạt giống kia ra mặt thật đều đặt ở một bên nhi thành nhị nghịch ngợm vu đại nha nhìn mãi mãi hùng vi dáng người trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ mãi mãi cũng thật lợi hại nha lập tức liền đem kia hai cái hôn cầu cấp đánh chạy nàng về sau cũng muốn giống mãi mãi giống nhau hai người kia nàng nhưng chán ghét bọn họ khi dễ tâm thúc còn khi dễ đại tráng thúc thúc cùng đại trắng thím nàng mới không nghĩ mãi mãi đem trong nhà đổ vật mượn cho bọn hắn khổ hạ còn không biết chính mình trong lúc vô ý ở chỗ đại nha trong lòng tạo cái gì hình tượng Lại cấp Vu đại nhà trưởng thành tiếp sống làm một cái cái dạng gì hảo tấm gương Nàng chỉ là lại hướng về phía kia hai người bóng dáng mắng vài câu hả giận Mới vừa thu lại cái trổi tiếp tục cùng Vu đại lâm bọn họ cùng nhau thu thập lương thực Khổ hạ cùng trong nhà người ta nói Trong nhà khuê nữ về sau không nên đi riêng một mình nhi Đều đề phòng mấy người này Xem kia mấy cái hóa không một cái hảo bánh Bảo không chuẩn nghẹn cái gì ý xấu tử Nàng tổng cảm giác lưu ra người sẽ không thiện bãi cam hưu Nhưng nàng lại không thể bởi vì chính mình hoài nghi liền đem lưu ra người thế nào, chỉ có thể làm chính mình người trong nhà đề phong điểm. Nếu là bọn họ thật dám đối với trong nhà cô nương làm cái gì, trong nhà cô nương ngại với cái này đồn đại vớ vẩn phải gà cho. Liên tính là ở nàng nguyên lai like thế giới, nếu như bị người cưỡng bách cũng muốn gặp người khác nghị luận, đại bộ phận người sẽ không đối thi bạo giả tăng thêm chỉ trích, chỉ đối người bị hại rất nhiều ác ý. Ở cái này cổ đại phong kiến thế giới gặp được loại chuyện này người chỉ biết càng thêm khó. Người trong nhà đều hảo hảo đáp ứng, bọn em nghe nương, nhất định chú ý. Đem lương thực đều thu thập hảo, liền đến ăn cơm chiều thời điểm, vũ đại lâm bọn họ đều vào nhà, liền lưu khổ hạ ở bên ngoài. Khổ hạ thăm dò nhìn nhìn, xác định không ai có thể chú ý tới nàng, nàng vươn tay ấn ở lương thực túi thượng, trong lòng nghĩ đem lương thực túi cất vào không gian, suy nghĩ thật nhiều thứ lương thực túi vẫn là hảo hảo bại ở trước mắt, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Khổ hạ hơi có chút tiếc nuối thở dài Khá vậy biết chính mình không thể xa cầu càng nhiều. Có người thời điểm, khổ hạ liền thăm dò chính mình phòng thí nghiệm, phát hiện vẫn là không thể đem thế giới này đồ vật dịch đến phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm tất cả đồ vật nhưng thật ra đều có thể lấy ra tới, nhưng cũng có một ít hạn chế, bất quá trải qua khổ hạ nghiên cứu phát hiện, chỉ cần nàng ăn nhiều phòng thí nghiệm đồ ăn, có thể đại đại giảm bất loại này hạn chế. Không có việc gì thời điểm khổ hạ liền ăn trong không gian những cái đó trái cây, đại quả tao rắc rắc tạo vài cái dư lại tới hạt giống nàng liền dịch đến trong thế giới hiện thực trồng trọt sau đó chờ đến lúc đó gieo trồng cây ăn quả chẳng qua còn không có tìm được thích hợp địa phương vương gia thôn thổ chất cũng không thích hợp gieo trồng cây ăn quả mà sau sơn càng thêm không thích hợp tất cả đều là các đá loại cây ăn quả khí hậu thực dễ dàng sói mòn phi thường không dễ tồn tại nàng chỉ có thể tạm thời đem loại cây ăn quả ý tưởng gác lại ăn ăn tính tính loại lương thực vu đại lâm bưng ngao một đại bồn đặc sệ cháo từ trong phòng bếp ra tới nương Không bội sống, mau tới ăn cơm đi. Ai, tới. Khổ hạ lại sờ sờ lương thực túi, cảm nhận được bên trong rắn chất hạt, nàng trong lòng liền có kiên định cảm giác. Nàng cảm thấy mỹ mang cười, nghĩ đến kế tiếp nàng phải làm sự tình, giống như đã thấy được trắng bóng bạc ở hướng nàng vây tay. chương 53 văn nguyên học đường. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. tiểu mới nông cụ sinh ý làm thực không tuổi, ở dân chúng chỗ đó thực được hoang nên. Thuê giá cả tiện nghi, có giàu có nhân ra khẽ cắn môi trực tiếp mua về nhà nguyên bộ. Còn có những cái đó địa chủ phú hộ nhóm ở thợ rèn chỗ đó đặt hàng rất nhiều nông cụ trở về, bao gồm khổ hạ độc nhất vô nhị lắp ráp cày ruột cơ. Bọn họ có thể đến huyện Nha Môn nơi đó đi hạ đơn, sau đó lại từ huyện Nha Môn phân công cấp mặt khác thợ rèn chế tác, sau đó cuối cùng lắp ráp giao từ khổ hạ. Từ gieo trồng vào mùa xuân bắt đầu sau, khổ hạ chỉ dựa vào thuê nông cụ cũng đã tỉnh kiếm lời trăm lượng đông tuyết bạc không chỉ là bọn họ này một cái trong huyện, tiểu hồ từ huyện lệnh mở rộng làm thực cấp lực, đem tiểu mới nông cụ trải rộng đến mặt khác huyện thành, còn đem vương gia thôn sự tình hướng lên trên mặt đệ, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian là có thể đưa tới hoàng đế bên lô thai. nhưng cái này suy xét quá dài xa, khổ hạ hiện tại chỉ lo trước mắt, nàng chỉ đạo các thôn dân như thế nào càng tốt chống trọt, như thế nào gieo trồng nàng cấp tân chủ loại, gieo trồng phương pháp nhưng thật ra không sai biệt lắm, chỉ có một ít rất nhỏ khác biệt. còn có khổ hạ hơi kém đã quên một việc lúc này không có thuốc sắt trùng cùng thuốc trừ cỏ, nông dân nhóm làm cỏ đều là dùng cái cuốc tay động làm cỏ. nếu là loại lúa mạch như vậy, cây non thời kỳ lớn lên cùng tiểu thảo không sai biệt lắm. người càng là đến quỳ quỳ rạp trên mặt đất, dùng mắt thường phân biệt nơi nào là lúa mạch non, nơi nào là thảo, hư hao một cây đều là lương thực. khổ hạ trong không gian là có nông dược, nhưng những cái đó đều là dùng hóa học thuốc bảo chế làm, ở thế giới này căn bản là không có cách nào sử dụng, liền tính là có thể, kia cũng là ngắn hạn, nàng thọ mệnh hữu hạn. Chờ nàng đã chết, phỏng chừng cái này không gian cũng sẽ biến mất. Nông dược vẫn là muốn giống này, lương thực hạt giống giống nhau có thể lâu dài truyền lưu đi xuống. Khổ hạ tìm tới vương gia thôn xích cước đại phu tề đại phu, cùng hắn nói ý nghĩ của chính mình. Nàng tưởng thỉnh tề đại phu thử một lần có thể hay không dùng trung thành dược phối trí ra dùng để làm cỏ sắt trùng dược tề. Ở nàng nơi thế giới hiện đại các cây nông nghiệp có các cây nông nghiệp chuyên dụng làm cỏ dược tề, đại đại phương tiện nông dân nhóm. Nếu thế giới này cũng có thể có như vậy làm cỏ thuốc trừ sâu tề. Thế giới này nông dân cũng có thể có thể giải phóng đôi tay. Tê Đại Phu nghe xong khổ hạ ý tưởng yên lặng suy nghĩ lên, phía trước hắn nhưng thật ra trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới, nhắc tới dược liệu ai cái thứ nhất nghĩ đến không phải trị bệnh cứu người, sao có thể hướng chồng trọt thượng muốn đi, cũng liền khổ hạ cái này hận không thể cả ngày lớn lên ở trong đất người có thể hướng phương diện này tưởng. Khổ hạ ở thế giới hiện đại khi dùng quá dùng trung dược phối chế ra phòng sâu thuốc bột, nếu có thể đem loại này thuốc bột cải tiến một chút, dùng ở cây nông nghiệp thượng có lẽ cũng thành khổ hạ còn nhớ rõ cái kia phương thuốc nàng đem này phương thuốc viết chính tả xuống dưới giao cho tề đại phu làm hắn hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu tề đại phu vừa thấy khổ hạ này phương thuốc xác thật có thể xua tan con muỗi như vậy vừa thấy khổ hạ ý tưởng không phải suy nghĩ vớ vẩn có nhưng thực thi khả năng tính liền nghiêm túc đáp ứng khổ hạ cho hắn một đoạn thời gian hắn sẽ hảo hảo nghiên cứu đem làm cỏ trừ trùng dược tề nghiên cứu làm ơn cấp tề đại phu Khổ hạ đem phía trước nghĩ tới quản lý trường học đường sự tình nhận lên. Lúc trước nàng thu lưu vu văn nguyên chính là vì có thể làm bọn nhỏ có học thượng, hiện tại có tiền, học đường sự tình nên xử lý lên. Khổ hạ đem ý nghĩ của chính mình cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng tự nhiên là vui mừng quá đối, có thể làm bọn nhỏ có thư đọc hắn sao có thể không cao hứng. Không nói xuất phát từ thôn trưởng thân phận, chính là đứng ở hắn tư nhân lập trường thượng, nhà hắn liền có 3 cái tiểu tôn tử, bọn họ cái này tiểu huyện thành không có học đường, cho dù có. Tiên sinh quà nhập học bọn họ cũng giao không nổi, giấy và bút mực càng là không có tiền mua, làm chính mình hài tử đọc sách liền thành hy vọng xa vời. Sở dĩ như vậy cao hứng, vẫn là khổ hạ nói không cần giống trong thành giống nhau cấp tiên sinh như vậy nhiều quà nhập học, không có tiền lương thực cũng có thể. Hiện tại khổ hạ nói nàng muốn ra tiền cấp trong thôn quản lý trường học đường, thôn trưởng đương nhiên là mạnh mẽ duy trì, tự mình chạy chân đến huyện nha môn làm tốt hết thể thủ tục, thực mau văn nguyên học đường liền thành lập. Văn nguyên học đường thành lập. Người trong thôn đều thật cao hứng, chính bọn họ là nông dân, nhưng bọn họ không nghĩ làm chính mình hài tử cũng trở thành nhà cái người, có điều kiện đương nhiên vẫn là đọc sách hảo, có một câu tục ngữ giảng, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Đọc sách không chỉ có có thể làm cho bọn họ biết chữ hiểu lý lẽ, càng có thể làm cho bọn họ thoát ly trong đất bào thực sinh hoạt, còn có thể cấp trong nhà giảm miễn thuế má, chỗ tốt nhiều hơn. Cần phải cung ra một cái nổi danh đường người đọc sách cũng là không dễ dàng. Giấy và bút mực loại đồ vật này hoàn toàn chính là ăn tiền, nghe nói có một quyển sách giá trị đã đạt tới ngàn lượng trở lên, ngàn lượng cái này con số bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Đọc sách tổng không có khả năng chỉ mua một quyển sách, Huống hồ đọc khởi thư tới, trong nhà nhất định muốn thiếu một cái sức lao động, cực cực khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng mấy năm còn không nhất định có thể cung ra một cái tú tài, nghĩ như thế nào đều không phải một bút có lời mua bán. Hiện tại nghe nói khổ hạ muốn ở trong thôn quản lý trường học đường. Các thôn dân mỗi người dũng dược vì chính mình ra hài tử báo danh, hiện giờ trong đất lương thực đã gieo, hơn nữa trưởng thế không tồi, khổ hạ cấp tiểu mới chủng loại lương thực cũng dài quá lên, bọn họ khẽ cắn môi suy nghĩ thế nào cũng có thể đem cấp tiên sinh quả nhập học giao thượng, không nghĩ tới khổ hạ lại nói, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chờ lần này lương thực được mùa lúc sau lại bổ giao quả nhập học. Bản thân khổ hạ liền bởi vì ở vương gia thôn đủ loại sự tích thực chịu các hương thân tín nhiệm cùng yêu thích, bởi vậy, thôn người người đối nàng cảm kích càng thêm nồng hậu. Trong lúc nhất thời khổ hạ ở trong thôn lực ảnh hưởng đã vượt qua thôn trưởng, thôn trưởng cũng không để ý, thậm chí còn thấy vậy vui mừng, hắn cảm thấy đi theo khổ hạ đi, bọn họ nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, từ khi khổ hạ tới bọn họ trong thôn, nhìn một cái bọn họ được đến bao lớn thay đổi. Năm trước bọn họ đã đói sắp ăn người, chính là khổ hạ dạy bọn họ như thế nào ăn châu chấu, sau đó lại cho bọn hắn tìm được rồi đã chống hạn lại không sợ châu chấu hồng hạt kê, bọn họ mới không có thể đói chết, thuận lợi chịu được mùa đông. Hạ mưa to thời điểm cũng là có khổ hạ trước tiên cảnh báo, mang theo bọn họ trùng kiến vương gia thôn, còn cho bọn hắn phát minh kiểu mới nông cụ, trợ giúp nông dân nhóm đại đại tiết kiệm nhân lực, gieo trồng vào mùa xuân khi lại cho bọn hắn tân chủng loại lương thực hạt giống, này từng cọc từng cái, đều đang nói khổ hạ đi vào vương gia thôn sau cấp người trong thôn mang đến bao lớn chỗ tốt. Hiện tại khổ hạ lại ở trong thôn quản lý trường học đường, làm bọn nhỏ có thư niệm, hơn nữa còn nói các đại nhân có tâm tư cũng có thể đi học đường đi theo tiên sinh biết chữ lại không thúc giục bọn họ giao quả nhập học, này quả thực là thiên đại ân tình. thôn trưởng đều tưởng đem chính mình cái này trước vị nhường cho khổ hạ đảm đương, hắn tổng cảm giác khổ hạ nếu tới đương vương gia thôn thôn trưởng nhất định có thể mang theo vương gia thôn quá thượng càng tốt nhật tử. ở chỗ văn nguyên này đọc sách chẳng phân biệt nam nữ, nhưng dân quê trong nhà đại bộ phận đưa tới đều là nam hoa tử, nữ hoa tử một cái không có. lại đây đọc sách nữ hoa tử chỉ có Vu Đại Nha là nhỏ nhất, lại một cái chính là Vu Tiểu Nhi. Lý Hân Giao cùng Lưu Hiếu Hương các nàng hai cái còn muốn giúp đỡ trong nhà làm việc nhi, không có quá nhiều thời giờ, ngẫu nhiên lại đây nghe một chút khóa, hoặc là làm chính mình ra hải tử trở về dạy bọn họ. Vu Đức cùng Vu Tài cũng bị khổ hạ nhét vào học đường, không hề làm cho bọn họ tiếp tục làm việc nhà nông. Vu Tam Lâm cùng Vu Tứ Lâm hai cái còn lại là không muốn đi học, khổ hạ cũng không cưỡng bách bọn họ, chỉ làm cho bọn họ cần thiết muốn đi theo tiên sinh học biết chữ, trong nhà tất cả mọi người muốn như thế. Trong nhà mà trước mắt xác thật không rời đi người. Khổ hạ vẫn luôn không chặt đức khai hoang, thủy thai cùng nạn hạn hán qua đi, phụ cận thôn dân cư giảm không ít, liền để lại rất nhiều mà, có mà quan phủ thu về, có liền ném ở đảng kia hoang, ai có cái kia năng lực ai liền loại. Trước 54 khai cửa hàng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ cảm thấy ở thế giới này trồng trọt là nhất có tiền đồ, chỉ cần có mà nơi tay. Nàng liền không cần lo lắng người trong nhà sẽ đói chết, trong không gian có rất nhiều hạt giống, loại mầm, tài đến trong đất là có thể sống. Khổ hạ từ trong không gian lấy ra tiểu mạch hạt giống lê mạch hạt giống, củ cải trắng, cải trắng hạt giống, gạo cây hạt giống, khoai lang mầm khoai tây mầm từ từ, này đó đều là có thể trợ giúp các bá cánh nhanh chóng chữ hàng khởi kho lúa cây nông nghiệp. Này đó cây nông nghiệp ở trải qua hiện đại cải tiến về sau, sản lượng cao, sinh trưởng chu kỳ đoạn thực thích hợp trải qua thai họa lúc sau thế giới đệ nhất cha cây nông nghiệp được mùa sau khổ hạ liền làm ơn vương ra thôn trưởng đem nàng hạt giống bắt được huyện nha môn đi báo cho tiểu hồ tử huyện lệnh tiểu hồ tử huyện lệnh biết được thế nhưng có tốt như vậy hạt giống lập tức ở toàn huyện mở rộng mở ra lại đem chuyện này tầng tầng đăng báo khổ hạ làm những chuyện như vậy liền như vậy đưa tới hoàng đế lộ thai. lần này không có béo huyện lệnh từ giữa làm khó dễ khổ hạ tên thành công ở hoàng đế chỗ đó để lại ấn tượng Một cái qua tuổi nửa trăm nông thôn lão phụ, thế nhưng dẫn theo toàn thôn người ăn cơm no, gặp hai họa qua đi, thực mau dẫn dắt các hương thân dốc sức làm lại đem thôn khôi phục nguyên lai bộ dạng, những việc này đều phóng tới khổ hạ một người trên người, thành công khiến cho hoàng đế đối người này hứng thú. Nhưng bất quá là một cái nông thôn lão phụ mà thôi, cũng không đáng hoàng đế ngự giá đích thân tới, liền phân phó xuống dưới làm huyện lệnh hảo sinh chiếu cố, nếu chứng thực lương thực hạt giống xác thật có khổ hạ nói như vậy thần kỳ, tuyệt đối có trọng thưởng. Lại nghe nói nguyên lai châu chấu có thể ăn là khổ hạ phát hiện, hoàng thượng lập tức điều tra chuyện này, điều tra rõ xác thật như thế, tức khắc xử trí béo huệ lệnh, không thể làm chân chính công thần thất vọng buồn lòng. Có một người biết, thực mau mọi người liền sẽ biết, nếu là các bá tánh cùng các đại thần biết ăn cái này, hoàng đế liền chân chính nên ban thưởng người đều có thể tính sai, ăn cái này hoàng đế ở các bá tánh trong lòng uy tín sẽ đại suy giảm. Hoàng đế vì đền bù khổ hạ, cố ý ban thưởng một đám vàng bạc châu báu, lăng la tơ lủa cho nàng. Còn làm tiểu hồ tử huyện lệnh cấp khổ hạ mở rộng ra cửa sau, khổ hạ có cái gì yêu cầu, chỉ cần là hợp tình lý đều thích hợp cho đi. Tiểu hồ tử huyện lệnh vốn dĩ liền đối khổ hạ rất có hảo cảm, hiện tại được hoàng đế mệnh lệnh, cấp khổ hạ mở cửa sau càng thêm không kiêng nể gì lên. Khổ hạ ở chỗ này về sau làm chuyện gì nhi đều sẽ thực phương tiện, về sau đi ra ngoài nàng cũng có thể nói một câu, chính mình phía sau có người. Khổ hạ ra hạt giống sinh trưởng chu kỳ đoạn, sản lượng cao, toàn bộ huyện đều đã biết. Trong lúc nhất thời vương gia thôn lão vu ra ngạch cửa đều mau bị dâm phá, tất cả đều là lại đây mua hạt giống. Khổ hạ nhân cơ hội đẩy ra một bộ ưu đãi, ở nàng nơi này mua hạt giống có thể miễn phí sử dụng 10 ngày tiểu mới nông cụ, lại hoặc là dùng một lần thuê 20 thiên tiểu mới nông cụ sẽ hoạch tặng một phần hạt giống. Cứ như vậy mua người liền càng nhiều. Năm trước 9 tháng phân một hồi mưa to buông xuống nhiều mà, châu chấu chịu không nổi mưa to thủy biến mất toàn vô, các ba cánh không cần lại lo lắng có châu chấu gặm thực hoa màu. Chiều đình bên kia để lại một đám hạt giống, ở nạn châu chấu sau khi đi qua, liền đem hạt giống miễn phí phân phát xuống dưới cấp nông dân nhóm trồng trọn, đương kim là một vị vì ba tánh suy nghĩ hảo hoàng đế, hắn sẽ không nhìn thiên hạ ba tánh chịu đói chịu khổ mặc kệ. Một cái mùa đông qua đi, hiện giờ đã tiến vào tháng 6 phân, cũng không có thấy châu chấu sống lại dấu hiệu, các ba tánh vẫn luôn treo tâm buông không ít, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, khổ hạ vẫn là mạnh mẽ đẩy ra chính mình lê mạch, lê mạch không chỉ có kháng châu chấu, còn chống hạn. Như vậy liền tính năm nay gặp được nạn hạn hán, luôn là có thể bảo đại bộ phận dân chúng một hơi. Tới khổ hạ ra mua hạt giống người, còn thấy khổ hạ ra đại viện tử vòng rất nhiều gà con tử vịt ngãi con, không cấm tò mò lên, rất ít nhìn thấy có nông hộ trong nhà dưỡng nhiều như vậy ra cầm nhãi con, đại bộ phận cũng liền dưỡng thượng mấy chỉ, nhiều mười mấy chỉ, nào có như vậy thượng chăm chỉ thượng chăm chỉ dưỡng. Khổ hạ ra năm sau ớp gà con tử cùng vịt nhãi con đã cấp vương ra thôn các thôn dân đều mua đi rồi. Một cái trong thôn khổ hạ liền nửa mua nửa đưa, chờ những người này dưỡng hảo tự nhiên sẽ lại đến nàng nơi này mua. Đều không cần khổ hạ đi giới thiệu, người trong thôn cũng đã tự động tự phát thế khổ hạ hướng này đó tới mua hạt giống người tuyên truyền khai. Rằng này đó gà con nhi vịt tử nhi như thế nào như thế nào hảo, dưỡng lên trường thịt nhiều mau, nếu không bao lâu là có thể đẻ trứng. Thậm chí có dưỡng hảo nhân gian này 4 tháng cũng đã bắt đầu có mấy chỉ gà vịt đẻ trứng. Nói này đó vốn dĩ chỉ là nghĩ tới tới mua hạt giống người. Nhìn không được bắt mấy chỉ gà con tử cùng vịt nhãi con trở về Vũ ra hiện tại lại muốn chiếu cô mà Lại muốn chiếu cố gà con tử cùng vịt nhãi con Là thật có chút lo liệu không hết quá nhiều việc Khổ hạ đã tính toán mướng người Nàng ở thế giới này muốn làm sự tình tuyệt không ngăn tại đây Ở vương gia thôn nơi này đồ vật mới vừa khởi bước Hiện tại tiền vốn đã tích cóc không sai biệt lắm Nàng tính toán đi huyện thành khai cửa hàng Trong không gian có nhiều như vậy đồ vật Cần thiết muốn lợi dụng lên Mới có thể hoàn toàn phát huy bọn họ giá trị Chỉ là trong nhà như vậy nhiều mà, có thể gieo trồng cây nông nghiệp lại rất thiếu, làm khổ hạ hơi có chút tiếng ối. Đừng nhìn khổ hạ ra hiện tại mà rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là vừa khai hoang ra tới mà, vô luận loại cái gì đều không thể bảo đảm được mùa, sản lượng sẽ rất hấp, đến loại thượng mấy cha khoai lang đỏ, đậu nành linh tinh dưỡng phỉ, mới có thể làm này đó mà biến thành có dinh dưỡng mà. Từ vu ra năm trước 8 tháng phân đi vào vương gia thôn bắt đầu, khổ hạ cả gia đình người liền đang không ngừng khai hoang. Khai hoang không thể so cày ruộng, khai hoang tốc độ muốn chậm một chút, bình quân ba người một ngày tàn nhẫn kính nhi làm có thể khai ra một mẫu đất tới. Vẫn luôn khai hoang đến năm nay tháng 6 phân, 300 mẫu đất là có, còn có kia một lần tiểu hồ tử huyện lệnh phân chia cho bọn hắn 30 mẫu đất, này 30 mẫu đất chỉ có 10 mẫu đất là hảo mà, còn lại 20 mẫu đất tất cả đều là chưa khai hoang đất hoang. Như vậy tính toán khổ hạ trong nhà có 330 mẫu đất, nhưng có thể loại không vượt qua 30 mẫu, còn lại mà đều ở đảng kia dưỡng. Khổ hạ ra khoai lang đỏ loại 150 mẫu, đậu nành loại 150 mẫu, khoai lang đỏ bình quân mỗi mẫu đất được mùa 5.000 nhiều cân, đậu nành bình quân mỗi mẫu đất được mùa 500 nhiều cân, đầu nành vốn dĩ mẫu sản liền hấp này vẫn là khổ hạ lấy ra chính mình không gian đào tạo chủng loại kết quả, dùng thế giới này gieo trồng hẳn giống, 200 cân đều thu hoạch không đến. Thu hoạch này đó khoai lang đỏ cùng đậu nành khấu trừ thuế má sau, khổ hạ tính toán giữ lại cho mình một bộ phận, còn lại hết thể bán đi. Quan phủ đang ở mạnh mẽ thu mua lương thực tràn đầy quốc khố khoai lang đỏ mỗi cân 5 văn tiền thu mua, đậu nành mỗi cân 20 văn. Cái này triều đại sử dụng thu nhập từ thuế chế độ là 30 thuế 1, nói cách khác mỗi năm lương thực sản lượng muốn thu 30 phần có 1, liền lấy khoai lang đỏ tới nói, khổ hạ ra khoai lang đỏ một mẫu đất bình quân sản 5.000 cân, 150 mẫu đất chính là 375 tấn, khấu rất phó thuế sau đại khái dư lại 362 tấn tả hữu Khổ hạ dùng đem này đó lương thực bán đi tiền từ vương gia thôn các thôn dân kia, đem chính mình cho các nàng hạt giống trồng ra cây nông nghiệp lại thu đi lên, là nghĩ đến nàng này bán vẫn là bán cho quang gia, đều bằng tự nguyện. Bất quá đại bộ phận thôn dân vẫn là nguyện ý bán cho khổ hạ, đều là giống nhau giá, bọn họ coi như bán khổ hạ cái ân huệ. Khổ hạ từ các thôn dân kia thu đi lên cây nông nghiệp không phải vì buôn đi bán lại kiếm tiền, mà là vì chính mình muốn mở tiểu lầu tích có hóa. Nàng trong tay nắm tiền đã cũng đủ nàng làm điểm đại. Tiểu lầu tiệm cơm đương nhiên không thể ở trong thôn khai, nàng chuẩn bị đi trước trong huyện thử xem thủy, ở trong thôn khai cũng không có người đi ăn, các gia dân chúng nào có như vậy nhiều tiền đi ăn cơm quán. Trước 55 chính thức khai trương, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Trong tay có nhiều như vậy tiền phải làm liền làm đại, khổ hạ không từ nhỏ tiệm cơm bắt đầu, trực tiếp liền lộng một cái xa hoa tiểu lầu, bắt đầu đi thì đi tinh phẩm lộ tuyến. Nàng khai cái này tiểu lầu chuyên môn đối mặt khách hàng là những cái đó nhà có tiền, dân chúng cũng có thể ăn đến khởi tiệm cơm nhỏ nàng sẽ mặt khác tính toán. Nói làm liền làm, khổ hạ mang theo trong nhà nhất có học vấn vu văn nguyên cùng cuối cùng tính sổ lý hân giao lại tiện đường mang lên thôn trưởng cùng đi huyện thành. Bọn họ trực tiếp tìm tới tiểu hồ tử huyện lệnh, cái này tiểu hồ tử huyện lệnh đối khổ hạ trước sau như một khách khí, vừa nghe nói nàng tính toán ở huyện thành mở tiểu lầu mạnh mẽ duy trì. Tự mình mang theo các nàng chạy lên chạy xuống Lãnh khổ hạ xem mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng khổ hạ ở huyện thành nhất náo nhiệt thương khu nhìn chúng một nhà cửa hàng. Cửa hàng này phâu nguyên lai like chính là mở tự lầu. Nhưng bởi vì gặp được thai năm khai không đi xuống, lao bản đều chạy đi đầu nhập vào thân thích, lưu lại phòng ở ở chỗ này bán ra. Năm trước thời điểm các gia các hộ đều không giàu có, nay mặt tiền cửa hàng tự nhiên không bán đi, hiện tại liền tiện nghi khổ hạ. Bởi vì là mở tự lầu, bên trong thứ gì đều có, chỉ cần đem này mặt tiền cửa hàng mua. Sở hữu đồ vật cũng đều về bọn họ dùng, như thế tỉnh khổ hạ không ít chuyện nhi. Nơi này đoạn đường hảo, Phong ở cũng không tồi, chỉ cần thoáng sửa một chút bên trong trang hoàng hoàn toàn có thể lập tức khai trường. Khổ hạ nhìn tới nhìn lui, cảm thấy thực vừa lòng, Vu Văn Nguyên cũng cảm thấy không tồi. Diễu mép trước lánh liên hệ đến người mua phó thác người, cùng người nọ thương thảo một phen, quyết định đem cái này tiểu lầu 600 lượng bạc bán ra. Khổ hạ lập tức giao tiền đặt cọc, chỉ chờ Phong ở sang tên sau giao toàn khoản. Cũng chính là tại đây tiểu huyện thành, nếu là ở kinh thành như vậy phồn vinh đoạn đường, như vậy một gian tiểu lầu mỗi cái vạn 8.000 ngân lượng hạ không tới. Tiểu lầu chia làm trên dưới 2 tầng, phía sau nhi còn mang theo đại bộ phòng bếp cùng với một cái hậu viện, còn có tam gian nhà ở, như vậy tính toán, tương đương với mua một tòa tiểu lầu, liên quan một cái tiểu viện tử, 600 lượng bạc trắng thực có lời. Người nọ không dám nhiều muốn, hắn sợ lúc này muốn rơi quý, không có người mua, ở hơn nữa này vẫn là huyện lệnh tự mình mang lại đây người hắn càng không dám muốn thêm tàn nhẫn, xem khổ hạ cấp như vậy thông khoái, hắn trong lòng không khỏi có chút hối hận, cảm giác chính mình muốn thấp. có tiểu hô tử huyện lệnh thân tự đi theo, thực mau liền xử lý hảo quá hộ, khế nhà bắt được trong tay này hai tầng tiểu lầu chính là khổ hạ. lấy lòng mặt tiền cửa hàng, khổ hạ liền mang theo lý hân giao cùng vu văn Nguyên hai cái thẳng đến thị trường đi mua sắm khai trương sở cần ứng dụng tài liệu. nay tiểu lầu không chỉ thời gian dài như vậy, bên trong có đồ vật đã không thể sử dụng, yêu cầu lại lần nữa đổi mới. Khổ hạ cũng tưởng ở tiểu lầu thêm một ít có chính mình đặc sắc đồ vật. Tân khai trương tiểu lầu cần thiết phải có một ít có thể hấp dẫn người địa phương, lập tức liền phải nhập hạ. Khổ hạ nghĩ tới một cái ở thế giới hiện đại phi thường có dụ hoặc lực nấu nướng phương thức, nướng mở bờ, bờ cờ. Nghĩ đến ở thế giới hiện đại ngẫu nhiên thời gian nhàn hạ kêu ba năm bạn tốt đi ra ngoài loát cái xuyến, uống cái tiểu rượu nhật tử. Khổ hạ không biết cố gắng nước mắt liền từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Đi vào thế giới này. Mỗi ngày đều nghĩ đến thế nào mới có thể làm chính mình cùng cả nhà không đói bụng chết, còn nào có tâm tư suy nghĩ như thế nào ăn ngon, có thể ăn no liền rất không tồi. Vì ngày này khổ hạ đã sớm đơn độc khai ra một mẫu đất, loại một mẫu đất thì là, chờ đến tháng 6 mặt thời điểm liền có thể thu hoạch. Khổ hạ sớm tại lần trước tới huyện thành thời điểm liền ở huyện thành đi rồi một vòng, nàng còn đi tiệm thuốc đi qua, phát hiện thế giới này căn bản là không có thì là loại đồ vật này, không biết là không có chuyển tới cái này quốc gia. Vẫn là thế giới này căn bản liền không có. Mà phải làm nướng bờ bờ cờ như thế nào có thể không có thì là này nói linh hồn, chính mình động thủ, cơm no hào ấm, khổ hạ trong không gian thứ gì không có. Đừng nói chỉ là một cái kẻ hèn thì là. Khổ hạ bọn họ mấy cái ở huyện thành tiến hành một hồi đại mua sắm, điên cuồng mua mua mua, cấp lý hơn giao tiêu tiền hoa kinh hồn tăng đảm, gì thời điểm nàng cũng không tốn quá nhiều như vậy tiền A. Hôm nay nàng chính là dài quá kiến thức, bà mẫu hoa khởi tiền tới. Đó là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nàng này đi theo bên cạnh ghi sổ tay đều ở run. Vũ Văn Nguyên nhưng thật ra mặt không đổi sắc, kỳ thật hắn trong lòng cũng đau một trận chịu chịu, cho tới nay cần kiệm tiết kiệm quán, gì thời điểm như vậy có thể tiêu tiền quá, kia hai hai 122 bông tuyết bạc liền như vậy đưa ra đi, đương nhiên được đến đồ vật cũng không ít, bọn họ phía sau lôi kéo xe ngựa đều đã phóng đẩy. Khổ hạ lại đi nàng thường xuyên đi thợ rèn cửa hàng, làm ơn thợ rèn cho nàng chế tạo ra mấy cái nướng bờ bờ cơ bếp lò. Nướng mỡ bờ cờ bếp lò thực hảo làm, một cái cái giá, lại giá thượng một cái trường điều hình dương sắt đạn lại đến mấy cái kẹp sắt liền xong việc nhi. Theo sau chính là than củi tiêu chế, khổ hạ tuyển dụng cây ăn quả than, bởi vì trong nhà trước mắt còn không có loại cây ăn quả, nàng liền từ nơi khác mua cây ăn quả chính mình tiêu chế. Cây ăn quả than niên tiểu, thiêu cháy còn có đặc biệt hương khí, thực thích hợp dùng để nướng bờ bờ cờ. Thợ rèn nghe xong Vu Đại Lâm miêu tả tấm tắc bảo lạ, Vũ đại nương, ngươi nói ngươi này đầu là sao lớn lên?" Sao luôn có nhiều như vậy mới lạ điểm tử? Chúng ta trước nay liền không nghĩ tới thứ này còn có thể như vậy ăn, thế nhưng dùng như vậy một cái bếp lò làm nướng mờ bờ quờ. Bọn họ này cũng có nướng chế đồ ăn, nhưng khẳng định không khổ hạ miêu tả như vậy ăn ngon, ai dân chúng trong nhà không có việc gì nướng đồ vật ăn à, đây đều là ở bên ngoài lên đường người, lại hoặc là hành quân đánh giặc thời điểm không có phương tiện lò nấu rượu nấu cơm, liền tuy tiện điểm cái đống lửa nhiệt điểm đồ vật chắp và ăn, nào biết còn cố ý làm bếp lò tới nướng đồ vật ăn. Khổ Hạ bắt lấy một cái tiểu lầu, tâm tình thực hảo, thấy ai đều cười ha ha, trên mặt nếp nhăn đều càng rõ ràng, ngươi cũng đừng mắt thèm, chờ đem bếp lò chuẩn bị cho tốt, Tiêm liền thỉnh ngươi lại đây ăn. Tiêm không cần ngươi tiền, làm nghề nguội đánh cả người là hãn thợ rèn cũng nhạc, này ta nào không biết xấu hổ a. Như vậy đi với Lao Nương, ta giúp ngài đánh này bếp lò liền không thu ngươi tiền, toàn cho là bán ngươi cái ân huệ, về sau có gì chuyện tốt đều nghi ta. Kia cảm tinh hảo, tuy rằng hiện tại Khổ Hạ có tiền. Nhưng có thể tỉnh một bút là một bút. Hành lặng, kia yêm liền không cùng ngươi khách khí, ta cũng là người quen. Thành, Vũ Đại Nương, ngài liền chờ xem, này bếp lò đơn giản, hai ngày ta là có thể cho ngươi đánh hảo. Khổ hạ cấp thợ rèn lưu tiểu lầu địa chỉ, nói cho hắn đánh hảo thiết lúc sau liền đưa đến tiểu lầu, kia có người thủ. Khổ hạ tính toán làm lý hân giao cùng vu Tứ lâm lại đây thủ tiểu lầu. Tiểu Phúc bảo hiện tại đều đã mau tròn một tuổi, không đến mức không rời đi mẫu thân. Hơn nữa Tiểu Phúc bảo đứa nhỏ này hảo mang thực, chỉ cần là người trong nhà nàng đều như ngoan. Lúc này khổ hạ đem Lý Hân Giao mang theo ra tới, Tiểu Phúc bảo liền ở trong nhà làm Lưu Hưu Hương hỗ trợ mang theo. Khổ hạ cũng không phải làm Lý Hân Giao vẫn luôn đại ở tiểu lầu không quay về. Nàng mới vừa cấp trong nhà mua xe ngựa, qua lại dùng xe ngựa lên đường một hai cái canh giờ là có thể từ huyện thành đến Vương Gia Thôn. Đến lúc đó huyện thành cùng trong nhà biên nhi sự tình đều yên ổn hảo, khổ hạ tính toán quản gia từ Vương Gia Thôn dọn đến huyện thành tới. Vũ Văn Nguyên học thức hữu hạ, trong nhà mấy cái hài tử ở Văn Nguyên học đường đọc sách không có khả năng đọc cả đời, căn cứ Vũ Văn Nguyên theo như lời, sang năm kỳ thi mùa xuân Vũ Tài có lẽ có thể thử một lần. Chờ trong nhà hài tử thi đậu công danh, tự nhiên không thể vẫn luôn ở vương gia thôn đợi. Khổ hạ cũng không nghĩ làm người trong nhà vẫn luôn đều hoa ở một cái thôn nhỏ, chỉ có đi ra ngoài mới có thể trường kiến thức, từ nhỏ thôn dọn đến huyện thành chính là bán ra tới bước đầu tiên. Khổ hạ đem tiểu lầu dựa theo nàng quy hoạch nạp lại hoàng. Đã đổi mới bảng hiệu, đặt tên kêu khách vân tới, khách đông như mây chi ý. Nhớ rõ nguyên lai like khổ hạ còn cùng các bằng hưu phung tào, vô luận ở đâu cái cổ đại tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình, đều có một nhà khách vân tới tiểu lầu cùng một cái kêu di hồng viện kỹ, viện. Chờ hiện tại khổ hạ chính mình khai tiểu lầu, mới biết được khách vân tới tên này có bao nhiêu nhận người hiếm lạ, nghe thấy liền cảm thấy này sinh ý khẳng định không sai được. Nửa tháng sau, tiểu lầu trang hoàn hảo, khổ hạ bắt đầu cấp tiểu lầu nhận người Trước 56 chính thức khai chương 2 Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Đầu bếp bốn gã, chạy đường 10 cái Trứng phòng tiên sinh có lý hơn giao Vũ tứ lâm cái này lành lợi coi như khối gạch Nơi nào yêu cầu nơi nào dọn vu tứ lâm từ nhỏ liền cùng cái con khỉ quậy giống nhau Ở trong nhà đại không được Làm hắn tới tiểu lầu khai cửa hàng Nên đón người đến người đi Hắn nhất nguyện ý bất quá Khổ hạ cấp đại ngộ không tồi Quang chạy đường một tháng là có thể kiếm nửa điều tiền, còn bao ăn, tiểu lâu ăn cũng không thể kém, liền tính chỉ ăn các khách nhân dư lại tới, kia cũng là có thể ăn miệng bóng ấy. Không nói cái khác, nghe thấy thấy bao ăn này một cái, liền có không ít người tới cửa phỏng vấn, khổ hạ cũng không gặp người liền phải, mà là cùng vô tứ lâm lý hân giao bọn họ cùng nhau đối những người này tiến hành một cái sàng chọn. Chỉ là phỏng vấn những người này liền phỏng vấn suốt hai ngày, chạy đường đến tay chân nhanh nhẹn, ngoài miệng sẽ nói, đầu bếp chủ nghệ cần thiết muốn không có trở ngại trừ bỏ sẽ trường uống, thiết đôn linh tinh cũng muốn có. Mặt khác Khổ Hạ lại chiêu giúp việc bếp lúc mười tên. Chủ bếp Khổ Hạ khai ra một tháng một lượng bạc tử tiền lương, còn bao ăn ở, liền ở tại tiểu lầu phía sau nhi trong viện, chủ bếp người được chọn Khổ Hạ cẩn thận sàng chọn, tìm đã lâu mới tìm được một cái phù hợp nàng tâm ý. Người này phía trước chính là cái đầu bếp, bất quá bởi vì trong nhà gia điểm chuyện này lại hơn nửa năm trước gặp họa không bao nhiêu người đi hắn sở công tác tiểu lầu ăn cơm, kia tiểu lầu không khai, hắn cũng liền ném công tác Hiện giờ chính mình chi cái hoành thánh quán nhi bán, nghe nói khổ hạ nơi này chiêu chủ bếp một lượng bạc tử, hắn liền tới đây thử thời vận, một lượng bạc tử hắn đến bán nhiều ít hoành thánh mới có thể bán ra tới, nếu có thể bị tiểu lầu coi trọng, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng ở bên ngoài dài nắng dầm mưa bán hoành thánh. Khổ hạ khảo nghiệm quá hắn công lực, phát hiện này đầu bếp sắc thật có điểm bản lĩnh, nàng lại đem chính mình ăn qua thế giới này không có đồ ăn cách làm nói cho đầu bếp, làm hắn làm ra tới, người này cũng có thể hoàn nguyên cái 89 phần 10. Khổ hạ lúc này mới định ra hắn, nhân viên đều chuẩn bị tốt, nhưng mà muốn chân chính khai trương còn kém điểm nhi đồ vật. Khổ hạ muốn dùng nướng bờ bờ cờ tới hấp dẫn khách hàng, chính là ở đây trừ bỏ nàng bên ngoài, căn bản không có người hội khảo, nàng còn phải huấn luyện này đó đầu bếp nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ nghe tới đơn giản, chỉ là đem đồ ăn đặt ở hỏa thượng nướng chín, cần phải nướng bao lâu, nướng đến cái gì hỏa hậu, cái gì đồ ăn lại nên nướng đến vài phần thục mới là tốt nhất ăn, đây đều là có chú ý. Con hảo khổ hạ phía trước vì chính mình động thủ ăn nướng bờ bờ cờ có thể càng hoàn nguyên quán ăn khuya hương vị, cố ý đi theo sư phó học học, hiện tại vừa lúc dùng để giáo này đó đầu bếp nhóm, bằng không chờ này đó đầu bếp tự học thành tài, khổ hạ năm nay này tiểu lầu cũng đừng tưởng khai đi lên. Nướng bờ bờ cờ lò đã sớm bị thợ rèn đưa tới, than thủi cũng chuẩn bị tốt, khổ hạ làm giúp việc bếp núc nhóm dùng nàng thuê trong thôn hương thân hỗ trợ tức tốt xin che, xuyến thượng rau dưa xuyến cùng nghiêm tốt thịt, xuyến xuyến từng người chuẩn bị tốt Khổ Hạ điểm bếp lò tự mình làm mẫu. Tây ăn quả than thực hảo thiêu, nương gió thổi qua liền phần phật chử lên, Khổ Hạ dùng đại quạt hương bổ khống chế được hỏa hậu, đem một phen thịt ba chỉ đặt tới bếp lò thượng mở ra. Ngọn lửa tiếp xúc đến thịt ba chỉ thượng dầu chân phần phật một chút liền chử lên. Khổ Hạ một bàn tay nắm lên một phen thịt ba chỉ xuyến phiên mỗi người, làm một khắc mặt dầu chân cũng cùng ngọn lửa tới cái thân mật tiếp xúc, chỉ chốc lát sau công phu ngọn lửa thiêu ra tới dầu chân mùi hương cũng đã ở trong không khí giật tản ra tới. Theo thời gian trôi đi, khổ hạ đem ngọn lửa khống chế rất nhỏ, làm minh hỏa đi xuống, chỉ dùng than hỏa nhiệt độ nướng thịt xuyến, ướp quá thịt ba chỉ phiến thượng có điểm đen như mực tiêu cùng với một đám tinh mịn tiểu phao phao ở thịt thượng tư tư rung động, than nướng mùi hương ở trong không khí truyền bá đến mỗi người chót núi. Đã có người nhịn không được chịu động cái mũi liều mạng nghe, tiểu lầu công nhân nhóm đều vây quanh ở khổ hạ bên người, không rảnh lo nóng bỏng sóng nhiệt, tham đầu nhìn về phía trên tay nàng thịt xuyên, Vu Tứ Lâm xem nước miếng son sao chảy nhị thước, nương Gì thời điểm có thể hảo A? Cấp cái gì? Lập tức thì tốt rồi, một bên chờ đi. Khổ hạ nhìn nhìn chung quanh người phản ứng, thấy đã có không ít người vây quanh lại đây, nàng một tay đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt nướng bờ bờ cờ liêu nắm lên một phen, một bên dùng tay đem thịt xuyến phía mặt, một bên đem gia vị đều đều rải lên đi. Theo nướng liêu rải lên đi, nướng liêu cùng ngọn lửa tiếp xúc đến, nhiệt độ đem nướng bờ bờ cờ giải liêu mùi hương hoàn toàn kích phát ra tới. Này nướng liêu chính là khổ hạ từ một cái có 20 năm nướng bờ bờ cờ kinh nghiệm sư phó trô đó được đến, nướng bờ bờ cờ giải liêu từ hạt mè, muối, đường, bột ngọt, ớt tay, thiên lý hương, bài thảo, linh thảo, mục lan hoa, quế chi, quảng mục hương, trầm hương, chỉ sắc vân vân trung thảo dược phối chế, chỉ là nướng bờ bờ cờ giải liêu liền dùng 20 loại trở lên phối trí mà thành, càng đừng nói còn có nướng bờ bờ cờ yêm liêu, này đó gia vị đều là không ngoài lộ bi phương toàn bộ có khổ hạ một người tự mình phối trí. Hảo lại giao từ sau bếp, khổ hạ làm bếp lò khởi một cổ lửa lớn, dùng minh hỏa liệu một chút thịt ba chỉ xuyến, thịt ba chỉ ngoại ra bị nướng tiêu tiêu, dầu chân đã bị hỏa nướng mất đi không sai biệt lắm. ăn lên chỉ biết hương mà không nhị, phối hợp thượng thì là độc đáo hương khí, làm người hương chảy dòng nước miếng. Vu tứ lâm ở bên cạnh nghe nướng bờ bờ cờ mê người hương vị đã cấp giống cái hầu giường như khắp nơi loạn nhảy, được khổ hạ cho phép mới dám xuống tay bắt một chố ơi, bất chấp năng lung tung thổi hai hạ liền hướng trong miệng đưa. Này thịt ba chỉ xuyến dùng liêu vững chắc, một cây đại xiên che mặt trên ăn mặc năm đại khối thịt ba chỉ, mỗi khối thịt ba chỉ ở nướng qua sau đều còn có hai ngón tay khoan, có thể thấy được ở không nướng phía trước, này mặt trên lát thịt có bao nhiêu đại? Thịt ba chỉ phiến có chứa nhất định độ dày, như vậy nướng ra tới thịt còn sẽ mang điểm nụn, ăn lên vị càng thêm phong phú. Thịt ba chỉ phiến bị nướng cuốn cúc lên, mặt trên dính đầy ru quang, tế tế mật mật tiểu ru ngâm mình ở mặt trên tư xèo xèo bạo cái không ngừng nướng bờ bờ cờ liêu đều đều rơi tại mỗi một miếng thịt phiên thượng, lát thịt thượng mang theo điểm đen như mực than hỏa, thịt hương khí hỗn hợp thì là cùng than hỏa hương khí nhắm thẳng trong óc hướng, làm người nghe phía trên đầu. Vu tứ lâm cắn một ngụm đi xuống năng tê ha tê ha thẳng hút khí, trên mặt biểu tình đã thống khổ lại hưởng thụ, này một ngụm thật sự là quá nhiệt, hắn chỉ có thể lung tung nhai hai nuốt xuống đi xuống, nhưng lát thịt thượng độc đáo hương vị đã bị hắn đầu lưỡi thượng nhũ đầu tiếp xúc đến, hắn gấp không chờ nổi lập tức cắn loại kém nhị khối tiến trong miệng lúc này đây thịt khối độ ấm mang theo một chút năng khẩu vừa lúc có thể làm hắn thích hứng, hắn ngay thịt xuyến tinh tế nhóm nhác trên mặt biểu tình hoàn toàn đắm chìm ở thịt xuyến hương khí khổ hạ đem mặt khác thịt xuyến đều phân cho ở tiểu lầu trước cửa vây xem quần chúng vây xem quần chúng đã sớm chờ không kịp kia thịt xuyến hương khí liên tiếp hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, giống từng con có ma lực tay nhỏ câu lấy bọn họ không ngừng hướng ra phân bố nước miếng nay hương khí độc đáo bọn họ chưa bao giờ có người được quá bắt được trong tay lúc sau cũng là cùng vu tứ lâm giống nhau gấp không chờ nổi liền cắn tiếp theo khẩu, bị năng nhẹ nhẹ ha ha hút khí cũng liên tiếp phun rớt, này hương vị thật sự là quá đặc biệt, làm cho bọn họ nếm một ngụm liền tưởng lại nếm đệ nhị khẩu, quên cũng không thể quên được. vây xem quần chúng nhóm vội vàng ăn thịt xuyến, trong miệng đằng không ra không tới, chỉ có thể liều mạng đối khổ hạ dựng ngón tay cái lấy kỳ táng dương, một bên ăn nhẹ nhẹ ha ha, thấy mọi người phản ứng khổ hạ liền biết chính mình này một đợt nướng thực thành công, không ngừng cố gắng tiếp tục đem dư lại mặt khác xuyến cấp nướng, xem nàng biểu thị một lần chờ ở bên cạnh đầu bếp cũng đi theo ở mặt khác nướng bờ bờ cờ bếp lò thượng thủ, nướng bờ bờ cờ hương khí vẫn luôn phiêu ra thật xa, dẫn càng ngày càng nhiều người lại đây. Hôm nay thì buôn bán, khổ hạ quy định trong tiệm sở hữu ăn uống tất cả đều nửa giá, lại có nướng bờ bờ cờ ở chỗ này đánh chiêu bài, lập tức nhân viên trật ních. chương 57 ăn mì lạnh, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tiểu lâu thiết kế khổ hạ tự mình thao đao. Đem tiểu lầu bên trong trang hoàng rực rỡ hẳn lên, trang trí so nguyên lai like càng thêm tinh mỹ, môn lầu vách tường đều có tinh xảo khắc hoa, tiểu lầu hai mặt trên vách tường đều leo lên màu xanh lục dây đẳng, loại này dây đẳng có thể dùng để đổi muỗi, lại có thực vật xanh tươi mát, làm ngồi ở tiểu lầu người vui vẻ thoải mái. Đồng thời khổ hạ còn ở tiểu lầu bên ngoài chi hai chương đại lều, bày mấy chương cái bản cùng mấy cái ghế đầu, nàng muốn cho nơi này có quán ăn khuya bầu không khí. Mặc kệ là trong phòng vẫn là ngoài phòng tất cả đều ngồi đầy thậm chí còn có mua một phen que nướng ngồi xổm cửa loắt xuyến, lúc này còn cấm ngủ rượu, bọn họ liền chỉ có thể loắt que nướng nhi đỡ huyền, lúc này nếu là lại xứng với hai lượng tiểu rượu, kia thật đúng là mỹ phi thiên. Khổ hạ nơi này còn có ủ địa phương pháp, chờ cái gì thời điểm quốc gia cấm ủ rượu lệnh đi trừ, nàng liền đem bia dọn thượng bàn ăn, tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ càng được hoan nên. Khổ hạ tay cầm tay đem này đó đầu bếp cấp giáo hội, lại để lại một ít cùng người ở đây khẩu vị thức đơn, nàng mới trở về vương gia thôn. Đem tiểu lầu giao cho Lý Hân giao cùng Vu Tứ Lâm chăm sóc. Tháng 6 Mạt Thiên đã bắt đầu nhiệt đi lên, Khổ Hạ dậy sớm ngồi xe ngựa về nhà, bất quá một cái nửa canh giờ, trên người cơ hồ ướt đẫm. Vương gia thôn có khẩu giếng, người trong thôn xài trùng, giếng này liền ở Khổ Hạ gia phụ cận, nước giếng độ ấm rất thấp, uống lên tự mang ngọt lành. Từ khi nhập hạ lúc sau, Vu Đại Lâm bọn họ thường xuyên đi giếng đánh thủy tới, đem trái cây ném vào nước giếng phái phái lại lấy ra tới, nhiệt thời điểm ăn thượng một ngụm lạnh tấu tim cả người đều sống lại. Khổ hạ ở chính mình ra phòng sau vườn rau nhỏ tử loại mấy viên dưa hấu cùng dâu tây, không đủ bán, nhưng đủ chính mình ra ăn, trong nhà mấy cái tiểu nhân càng là hận không thể cả ngày ôm dưa hấu gặm, vu đại nha cái này nhất tham ăn càng là cái bụng, làm lý hơn rau giáo hấn một đốn, lại không dám ăn nhiều. Dưa hấu chủng loại là khổ hạ lấy ra tới không gian trung đảo tạo quá hát mỹ nhân, vỏ trái cây thâm hắc, thịt quả đỏ tươi, dưa hấu nhưng giòn giòn ngọt ngọt. Cán thượng một ngụm quả thực cùng uống lên một chén nước đường dường như, môi răng gian đều là dưa hấu ngọt thanh, hạt thiếu thịt nhiều da mỏng, quả thực là mọi người trong ngọng tình dưa. Ngay cả đại nhân đều nhịn không được tham ăn mấy khối, đừng nói chưa từng có ăn qua bọn nhỏ. Trong nhà phía trước nào giàu có đến trái cây ốm ngặm trong nhà còn làm giết heo thợ nhất giàu có thời điểm, cũng bất quá tết nhất lễ lạc mua điểm quả táo quả lê đỡ thèm, cũng chỉ cấp trong nhà tiểu tử nhóm. Mới vừa tiến cửa nhà. Khổ hạ thẳng đến phòng bếp thùng gỗ lý chính phái một con hình bầu dục đại dưa hấu. Khổ hạ đem dưa hấu vứt ra tới đặt ở thất thượng, dùng dao ca, ca vài cái liền chia làm đều đều tiểu khối. răng rắc cắn thượng một ngụm dưa hấu nhất ngọt tâm nhi, lưu lại một trăng non. Khổ hạ không cấm hưởng thụ, nheo lại đôi mắt, cảm giác này thật giống như về tới hiện đại điều hòa trong phòng, mắt mẻ mỗi một sợi tóc đều hận không thể nhét lên tới. ăn hai khối đã nguyền, khổ hạ lại thèm ăn cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. nàng này thân thể thật sự không chấp nhận được nàng làm cản. Lão thái thái rốt cuộc tuổi lớn, dạ dày nhược, ăn quá nhiều lạnh sợ là đến tiêu chảy tiêu chảy. Thiên còn sớm, vũ đại lâm bọn họ đều xuống đất đi, giữa trưa mới có thể trở về, đi học đường giữa trưa cũng đến trở về ăn cơm, tả hữu nhàn rỗi không có việc gì, khổ hạ liền bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cơm canh. Đánh tới đến thế giới này, nàng liền rất thiếu tiến phòng bếp, trong nhà có hai cái con dâu hầu hạ nàng cái này bà mẫu, trong phòng bếp hết thể sự tình đều không cần nàng nhọc lòng, nàng chờ ăn là được. Lúc này khó được có cơ hội làm cho bọn họ cũng nếm thử tay nghề của nàng. Thời tiết nóng lên lên, người ăn uống liền không tốt, khổ hạ tính toán làm một nồi to mì lạnh, làm mọi người tiêu giải nhiệt. Mì lạnh thực hào làm, lúc này nhưng không có mì sợi làm khổ hạ làm có sẵn, chỉ có thể chính mình tay cán. Khổ hạ trước múc tràn đầy hai đại chén bạch diện đảo chậu, sau đó dùng nước cấm cùng mặt, lại tiếp tục thêm nước lạnh đem cục bột xoa đến bóng loáng, đặt ở chậu tỉnh 20 phút, dọn ra giao diện đem cục bột phóng đi lên. Dùng có cánh tay lớn lên chảy cán bột đem cục bột cán thành một trương đường kính nửa thứ bánh. Bánh da cán rất mỏng, khổ hạ múc tới bột bắp, đem bột bắp đều đều rơi tại da mặt thượng, như vậy phòng ngừa da mặt chi gian dính liền, cuối cùng đem da mặt cuốn lên, dùng dao phay đem da mặt cắt thành phẩm chất đều đều đều, một đại trương da mặt tất cả đều thiết hảo, tùy tay nắm lên cắt xong rồi điều run run, đem bên trong dư thừa bột bắp cấp run rớt, này thuần thủ công chế mì sợi liền tính hảo. Trong nhà nhân khẩu nhiều Khổ hạ ước chừng đuổi tam đại trương ra mặt mới xem như chuẩn bị cho tốt tràn đầy một chậu mì sợi, nồi to thủy đã mở ra, hạ mì sợi đi vào lật qua hai cái khai nhi, xác nhận mì sợi đã đoạn sinh, theo sau đem mì sợi vớt ra đặt ở đã sớm đã trang hảo nước giếng đại mục trong bồn nước lạnh. Cứ như vậy, vốn là gân nói mì sợi ăn lên vị càng thêm có dẻo dai nhi, mắt mẻ vừa miệng. Nay một đại buồn bạch diện làm mì sợi phong tới bên ngoài, quả thực là phải bị người ta nói thượng một tiếng phá của trình độ hiện tại cũng liền gia đình giàu có mới có thể ăn đến khởi thuần trắng mặt làm lương thực. bọn họ này gia đình bình dân bá tánh trong nhà sao có thể ăn như vậy xa xỉ? Ngẫu nhiên ở ăn tết thời điểm ăn thượng một đốn bạch diện sủi cảo, vậy xem như đỉnh đỉnh không tồi sinh hoạt nhi. Khổ hạ trong nhà không kém tiền, càng có chồng chất lương thực ở đàng kia phóng, trong đất cũng ở sản hoa màu. tiểu lâu nếu không bao lâu cũng có tiền thu, khổ hạ mỗi ngày không nghỉ ngơi bận việc chính là vì đề cao trong nhà sinh hoạt phẩm chất. Hiện tại có điều kiện này vì sao không ăn chút tốt? Ngày thường Lý Hân Giao cùng Lưu Hiếu Hương bọn họ hai cái nấu cơm đều liên tiếp như vậy xa xỉ, cũng liền khổ hạ cái này một nhà chi chủ dám làm như thế, chỉ có nàng nhất rõ ràng trong nhà có nhiều rắn chắc đấy, liền tính mỗi ngày như vậy ăn, trong nhà cũng sẽ không bị ăn nghèo. Khổ hạ cho rằng chỉ có ăn ngon, mới có thể kiếm càng nhiều, không ăn no nào có sức lực đi làm việc. Chỉ kiếm không hoa, kia kiếm tiền làm cái gì. Khổ hạ làm như vậy xa xỉ xa hoa một bữa cơm làm chính là yên tâm thoải mái. mi sợi nấu hảo. Khổ Hạ bắt đầu thiết mì lạnh xứng đồ ăn. Dưa chuột, cà chua cắt miếng, rau thơm thiết đoạn dự phòng. Dùng số lượng vừa phải đường, giấm, chút ít nước tương cùng muối, để vào một chậu nước giếng điều thành một phần băng băng lương lương đường giấm canh đế, lại xứng với tỏi mặt cùng khổ hạ bí chế sát tế, cuối cùng lại đến thượng hai giọt vẽ rồng điểm mắt chi bút hạt mẹ dầu mè, chỉ chờ Vu Đại Lâm bọn họ trở về khai ăn. Đại giữa trưa rất nhiệt, người ra bên ngoài biên vừa đứng, Thái Dương là có thể cấp phơi ra dù tới, chờ đến buổi trưa. Vu Đại Lâm bọn họ lục tục đã trở lại. Vừa thấy viện môn mở ra, hướng bên cạnh vừa thấy, xe ngựa ở đảng kia dừng lại, liền biết là khổ hạ đã trở lại, mấy người tức khắc vui sướng thực. Lưu Hiếu Hương vội vàng nói, Nương, ngày này một đạo thượng mệt mỏi đi, con dâu lập tức liền cho ngài nấu cơm. Tuy nói một đoạn này thời gian khổ hạ không hề đối bọn họ ác thanh ác khí, bình thản rất nhiều, nhưng nàng cái này làm con dâu cũng không thể mất buồn phận, nên hiếu thuận bà mâu nhất định phải hiếu thuận. Khổ hạ bưng một chén mì lạnh từ phòng bếp đi ra Này chén là nàng cô ý mua Trong nhà người lượng cơm ăn đều đại Chén nhỏ ăn không đủ tranh, Vẫn là chén lớn thoải mái nhi Này một cái chén liền có nàng đầu đại Không cần, Tiêm đều làm tốt Các ngươi cứ việc tới ăn là được Nghe mì lạnh mát lạnh hương vị Mấy người tức khắc miệng lươi sinh tân Vũ nhị lâm hút lưu nước miếng đáp lời Nương, ngài ăn chính là gì nha Tiêm sao nghe liền cảm thấy nhưng mát mẻ nhi chương 58 cái chuồng heo nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương khổ hạ hút lưu một mồm to mì sợi chỉ cảm thấy từ đầu sảng đến chân miệng nàng tắc mì sợi thâm thi túi túi nói tiêm làm mì lạnh dùng nước giếng phai quá an bảo đảm giải nhiệt nay có mì lạnh canh các ngươi đem mì sợi thịnh ra tới đêm này canh hướng trong một đảo liền thành bảo đảm có thể hương chết các ngươi vu đại lâm bọn họ nghe mùi hương nhi đã tự động tự phát đi trong phòng bếp thịnh mì sợi hoặc khổ hạ thịnh một chén lớn Tuế thượng mì lạnh canh giải lên dưa chuột, cà chua cùng rau thơm, quấy đều khơi mảo một đại chiếc đũa liền nhét vào trong miệng, rối tinh rối mù một đốn huyễn. Vài người Phùng Tô bự ngồi xổm một loạt, sau trở về đi học đường kia mấy cái Vu Đức vụ tải bọn họ cũng đi theo đồng dạng cầm cái tô bự hút lưu ngủ sợi canh nào đều là. Này bên ngoài thật sự là nhiệt, có thể tại đây loại nóng bức thời tiết tới thượng như vậy một chén nước lạnh mì sợi, quả thực sảng tới rồi xương cốt Phùng. Toàn gia người một bên nhi nghe khổ hạ nói tiểu lầu chuyện này, Một bên ở dâm mát ăn mì lạnh, nghe được náo nhiệt khôi hài nhịn không được cười ha ha. Sân đông nam giác có cây đại thụ đem hơn phân nửa cái sân đều che lên, gió nhẹ thổi đại thụ nhẹ nhàng lay động, biết chịu không nổi thời tiết nóng bức ở trên cây chi chi kêu to, nhắc nhở mọi người mùa hè đi vào. Không có gì đặc biệt nhật tử, phổ phổ thông thông nhân ra, lại là làm người từ đấy lòng cảm giác được kiên định. Vũ đại lâm ăn nhanh nhất, hai ba ngụm một chén mì liền không có, ngay sau đó đi phòng bếp lại thịnh một chén, ước chừng làm tam đại chén mới ngừng lại được. Vốt tròn xoe bụng ngồi ở trên ngạch cửa, dựa khung cửa thoải mái thở dài, hắn hiện tại liền cảm giác chính mình cả người đều ở ra bên ngoài bạo khí lạnh, nếu là về sau ta mỗi ngày có thể ăn mì lạnh thì tốt rồi. Lưu Hiếu Hương mới vừa ăn nửa chén, cười hắn, ngươi cũng thật sẽ làm một đẹp. Nay bạch diện mì sợi sao có thể mỗi ngày ăn a? Ta nương ngẫu nhiên cho ngươi làm một hồi đỡ thèm là được, sao có thể làm ta nương mỗi ngày xuống bếp? Vũ Đại Lâm một suy nghĩ, cũng là có thể ăn thượng một hồi là được. Nhà hắn hiện tại lương thực sắc thật rất giàu có, nhưng cũng không thể đốn đốn ăn bạch diện mì sợi, quá xa xỉ. Vu Tài rất có khát vọng, xem hắn cha đối với không có thể mỗi ngày ăn thượng bạch diện mì sợi tiếng nuối hắn an ủi cha hắn, "Cha, ngài yên tâm, chờ im Hảo Hảo đọc sách, nhất định có thể thi đậu. Đến lúc đó nhà ta mỗi ngày ăn bạch diện mì sợi, làm ngươi ăn cái đủ." Nhi tử tưởng tiến tới đương cha tự nhiên cao hứng, Vu Đại Lâm nghe xong hắn nói, ha ha cười, "Hành lạc, cha liền chờ ngươi thi đậu cái công danh trở về." làm cha mỗi ngày ăn bạch diện mì sợi. Lưu Hiếu Hương đối thượng công tiểu phúc bảo thấy các đại nhân nói náo nhiệt, chính mình cũng không quên trương hiển một chút tồn tại, múa may tay nhỏ chiều Lưu Hiếu Hương trong tay bưng chén lớn mì sợi tìm kiếm, một miệng không do nói, a a a ăn ăn ăn. Đang ở trường nha nàng luôn là ái chạy nước miếng, vừa nói lời nói càng là ngăn không được hướng ra mạo. Lưu Hiếu Hương đem mì sợi phóng tới một bên, từ sau lưng đem tiểu phúc bảo giải xuống dưới, ôm đến chính mình trong lòng ngực Dung năng, cổ hạ vây quanh nước miếng bố xoa xoa sát trên cầm đã lưu thành hà nước miếng. Hồng nói: ngoan ngoan nga, mì sợi quá lạnh, ngươi còn không thể ăn. Đại bá nương đi cho ngươi thỉnh chén mì canh, chờ ngươi trưởng thành lại ăn mì lạnh a. Tiểu phúc bảo lại a a hai tiếng. Đáp lại lưu hữu hương nói, tay không hề hướng tới mì sợi tham, chỉ là ánh mắt vẫn là không được ở bay thanh hồng xứng đồ ăn mì sợi thượng lưu luyến. Kia nháy quả nho dường như mắt to mắt trông mong nhìn mì sợi thèm hình dáng trọc cười cả gia đình người. Lưu Hữu Hương chạy nhanh đi phòng bếp thịnh một chén mì canh rồi lạnh, một muỗng một muỗng đưa vào Tiểu Phúc Bảo trong miệng, Tiểu Phúc Bảo đi theo tư Lưu Tư Lưu uống cũng rất hương, uống lên hơn phân nửa chén, nàng rũi tay đẩy Lưu Hữu Hương cái muỗng, tỏ vẻ chính mình đã no rồi. Lưu Hữu Hương ôm Tiểu Phúc Bảo liền khen, nhà ta nhị nha chính là thông minh, ta đại nhân nói chuyện nàng có thể nghe hiểu. Vũ Nhị Lâm cái này, ngốc cha khẳng định thổi phòng chính mình quê nữ, hắn ôm đã không hai lần mì sợi chén hắc hắc cười ngây ngô, đó là cũng không xem là ai khuê nữ. Khổ hạ nhịn không được nói, ai huy, ngươi cái khở lao nhị cũng thật có thể hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Tiêm tiểu phúc bảo thông minh, cùng ngươi có gì quan hệ. Tiêm đều kỳ quái, ngươi cái này cha ngốc thành như vậy, ta tiểu phú bảo sao như vậy thông minh. Phòng trừng nha là giống ngươi tức phụ nhi. Ngươi nếu có thể có ngươi tức phụ một nửa thông minh, tiêm cũng không cần mỗi ngày thế ngươi sầu hoảng. Vũ nhị lâm ánh mắt hơi có chút kinh tủng nhìn hắn lao đương Tuy rằng hắn lao nương một đoạn này thời gian sửa lại rất nhiều, không hề đối trong nhà tức phụ nhi đánh chửi, nhưng này khích lệ vẫn là phá lệ đầu một hồi. Trước nay đều chỉ kêu trong nhà cô nương nữ nhân bồi tiền hóa, gì thời điểm nói qua hắn tức phụ nhi thông minh à. Khổ hạ trừng hắn liếc mắt một cái, nói, xem gì xem. tiếng nói ngươi không có ngươi tức phụ nhi thông minh ngươi còn không phục là sao. Nhân gia ngươi tức phụ nhi hiện tại liền ở tiểu lầu quảng trướng, ngươi nhìn xem ngươi. Cả ngày liền biết cười ngây nô. Vũ Nhị Lâm xác định hắn Lão Nương là thiệt tình khích lệ hắn tức Phụ Nhi cười càng cao hứng, khỏe miệng đều phải liệt đến lỗ thay căn tử phía sau đi. kêu Yêm tức Phụ Nhi có thể quan trướng, đó là Yêm tức Phụ Nhi lợi hại, Yêm có thể cưới lợi hại như vậy tức Phụ Nhi, Yêm cũng lợi hại. Nương có thể cho Yêm cưới thượng lợi hại như vậy tức Phụ Nhi, Nương lợi hại hơn. Vũ Nhị Lâm lời này đậu khổ hạ đều không nín được cười, muốn nói Vũ Nhị Lâm cờ đi, hắn có đôi khi thật đúng là không cở Một gặp được hắn tức Phụ Nhi chuyện này liền nhưng khôn khéo. Nghĩ đến đây cũng là lý hân giao có thể cùng hắn quá đi xuống nguyên. Trong nhà lão nương lợi hại, nhưng hộ Tức phụ nhi cũng là thật sự hộ, ở chính mình năng lực trong phạm vi, Vũ Nhị Lâm tận khả năng làm Tức phụ nhi cùng khuê nữ không đi theo hắn chịu khổ. Khi đó trong nhà nào có hiện tại giàu có như vậy, nguyên chủ cái này lao thái thái còn thiếu đạo đức, ăn ngon không cho khuê nữ Tức phụ nhi ăn, chỉ cấp nhi tử. Vũ Nhị Lâm liền đem lão nương cấp ăn ngon trộm lưu lại cho bọn hắn nương hai ăn. Thừa dịp ăn cơm lúc này công phu người đều rất dễ. Khổ hạ nói lên chính mình mặt khác tính toán, tiêm tính toán ở trong thôn kiến cái trại nuôi heo, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vũ Văn Nguyên dẫn đầu đặt câu hỏi, trại nuôi heo? lão đại tỷ vì sao muốn kiến cái trại nuôi heo? Người đọc sách ăn khởi cơm tới luôn là muốn văn nhã một ít, nhưng hắn ăn tốc độ nhưng không chậm, lúc này đã ôm đệ nhị chén chậm rãi hưởng thụ. Khổ hạ uống một ngụm mì lạnh chua ngọt vừa miệng canh, nhuận nhộn biết hầu nói, nhà ta hiện tại khai tiểu lầu, thịt heo khẳng định là không thể thiếu. Từ người khác chỗ đó nhập hàng không bằng chính mình dưỡng, các ngươi tưởng a, từ người khác kia lấy heo khẳng định đến cho người khác kiếm tiền, ta nếu là chính mình nuôi heo, không chỉ có có thịt heo, còn có heo xuống nước cùng heo huyết đều có thể lưu trữ ăn. Ta này trong đất dây khoai lang đều ăn không hết, mấy thứ này uy heo chính là thứ tốt, còn có các loại mạch chấu bông băng, trên núi rau dại khả lạc, cấp heo uy thượng này heo còn không được tăng chết. Ta đều không cần tiêu tiền heo liền dưỡng đi lên, đến lúc đó chúng ta chính mình ra quản bất quá tới liền ở trong thôn thỉnh thượng hai người giúp ta quản, ngươi xem trong thôn có kia góa bữa lão nhân, người trong nhà đinh thưa thớt, chúng ta liền thuê bọn họ cấp ta xem chuồng heo, chúng ta rốt cuộc là ngoại lai hộ, cũng có thể nương cơ hội này cùng quê nhà hương thân kéo gần một chút khoảng cách, thực sự có cái chuyện gì không đến mức không ai giúp đỡ. trong nhà loại chấm đất, những cái đó cây nông nghiệp đánh hạ tới cây non ném liền bạch hạn, này nếu là dưỡng cái heo, dưỡng cái gà vịt ngỗng, nhưng chính là một con rồng phục vụ, toàn bộ trong đất đổ vật đều không lãng phí. Khổ hạ như vậy vừa nói, Vu văn nguyên tán đồng gật đầu, lão đại tỷ tưởng đích xác thật chú đáo, cẩn thận tưởng tượng, là như vậy lý lẽ, hiện tại trong nhà khai tiểu lầu ăn cơm rửa theo lão đại tỷ nói tiểu lầu hỏa bạo trình độ có thể nghĩ liền này, tiểu lầu khẳng định không thể chỉ khai một nhà, ta từ người khác chỗ đó tiến thịt heo tổng không phải như vậy hồi sự nhi, đã có điều kiện này vì cái gì không chính mình nuôi heo. chương 59 có người nháo sự, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nghe xong khổ hạ cùng Vu Văn Nguyên một hồi phân tích, Vu ra những người khác đều cảm thấy có đạo lý, liền tính cảm thấy không đạo lý, bọn họ cũng không dám phản bác, trong nhà vẫn luôn là lao thái thái không bán hai giá, gì đều là nàng định đoạt. Khổ hạ biết có chuyện như vậy nhi, có biết cùng nàng như thế nào làm lại là một chuyện, nàng đem những người này đều coi như chính mình người nhà, mà nàng làm sự tình ảnh hưởng đến cả nhà, còn sẽ lấy ra bọn họ cả nhà tài sản quay lại làm chuyện này, như vậy liền không thể không thông chi bọn họ tự mình làm chủ. Vu đại lâm bọn họ sẽ không đối chính mình cái này. Lão nương có ý kiến, nhưng khổ hạ cảm thấy làm như vậy sẽ càng thêm làm cho bọn họ cái này. Đại gia đình có lực nương tụ, người một nhà tâm hướng một khối dùng sức, mới có thể đem nhật tử càng ngày càng tốt. Lão thái thái thân thể không thể ăn quá nhiều lạnh, khổ hạ lại như thế nào thèm ăn, vẫn là khắc chế muốn đi lại thịnh một chén mì lạnh xúc động, nàng đem tiểu phúc bảo ôm lấy, làm lưu hưu hương hảo hảo ăn cơm. Khổ hạ đôi tay đặt ở tiểu phúc bảo dưới nách, đem nàng dơ lên chính mình trước mặt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy này tiểu cô nương đẹp, cũng không biết là tiểu phúc bảo bản thân lớn lên khả quan, vẫn là nàng chính mình thân thể này cùng tiểu phúc bảo có huyết thống quan hệ nguyên nhân. Tiểu phúc bảo hiển nhiên cũng thực thích mãi mãi, cười nước miếng không được ra bên ngoài lưu. Khổ hạ đem nó đặt ở chính mình trong lòng ngực, dùng nước miếng bố cho nàng xoa xoa, thế nàng loát lót tóc, này tiểu phúc bảo chính là hảo, như vậy như tiên, ôm vào trong ngực cảm giác cả người đều mát mẻ dường như, người khác đều nhiệt mồ hôi đầy đầu. Nhà nàng Tiểu Phúc Bảo liền tóc ti đều không có mướt mồ hôi. Tiểu Phúc Bảo còn không đến một tuổi, lớn lên liền cùng tranh tết thượng hoa hoa giống nhau chọc người hiếm lạ, nho đen dường như đôi mắt thượng thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, làn da lại bạch lại nột, thì đô đô mặt cười lên ẩn ẩn má lúm đồng tiền hiện lên, quả thực có thể ngọt đến ngươi trong lòng đi. Khổ hạ vuốt Tiểu Phúc Bảo thịt thịt mềm mại tay, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nhấp mãi, "Tiểu Phúc Bảo a, phù hộ mãi mãi tiểu lầu sinh ý thịnh vượng, phát đại tài, mãi mãi cho ngươi mua đồ ăn ngon, hảo ngoạn." Hảo xuyên, làm ngươi về sau sống liền cùng địa chủ gia đại tiểu thư dường như. Vũ đại lâm bọn họ thấy Lão nương lại bắt đầu thần thần thao thao, đều là cười không có quản, bởi vì bọn họ chính mình cũng cảm thấy tiểu phúc bảo rất thần kỳ, bọn họ hiện tại cũng không dám tùy tiện đem phúc bảo ôm đi ra ngoài, bởi vì bọn họ phát hiện mỗi lần mang tiểu phúc bảo đi ra ngoài đều sẽ nhặt được một ít thứ tốt về nhà. Lúc này lưu hữu hương con tiểu phúc bảo đến trong đất dâm mát địa phương đi cấp lúng ma rút thảo. Kết quả rút rút từ đã sớm đã không có dây khoai lang trong đất rút một viên đại khoai lang ra tới. Cái này đại khoai lang so với bọn hắn phía trước đảo ra khoai lang đều đại, toàn bộ ít nhất đến có 4-5 cân trọng. Bọn họ đều cảm thấy thần kỳ, dân chúng đối với lương thực coi trọng không cho phép bọn họ phát sinh lớn như vậy sơ hở, bọn họ lại đem trong đất nơi nơi phiên phiên, không còn có tìm được mặt khác, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết với tiểu phúc bảo trên người. Giống bọn họ phía trước ôm tiểu phúc bảo đi ra ngoài dạo quanh. Ven đường nhặt được so người khác càng nhiều nấm, nhặt được gà rừng, vị hoang, này đều không phải cái gì mới mẻ chuyện này, nếu là ôm tiểu phúc bảo lên núi một chuyến, càng là có thể thấy chính mình đưa tới cửa tới gà rừng thỏ hoang, người trong nhà đều thói quen. Hiện tại nhà bọn họ mỗi người ra cửa thời điểm, đều thói quen tính cùng tiểu phúc bảo chào hỏi một cái, hoặc là sờ sờ tay nàng, mượn mượn nàng phúc khí, như vậy liền tính không có gì tác dụng, chính bọn họ đấy lòng cũng sẽ cảm giác làm chuyện gì đều sẽ thực trôi chạy. Cùng với nói là tiểu phúc bảo vận khí làm cho bọn họ làm việc thuận lợi, còn không bằng nói là bởi vì bọn họ loại này chính hướng tâm thái mới là làm cho bọn họ mọi chuyện trôi chảy căn bản. Khổ Hạ tìm người trong thôn cái chuột heo, tựa như xây nhà thời điểm, người trong thôn cho nhau hỗ trợ. Lần này Khổ Hạ hoa tiền thỉnh còn quả cơm, trong thôn thợ ngói lập tức hưởng ứng, thậm chí còn có không cần tiền miễn phí giúp Khổ Hạ cái trùng heo, Khổ Hạ mang cho vương gia thôn nhiều như vậy chỗ tốt, bọn họ cho nàng ra cái cái chuột heo, nếu là còn đòi tiền Nhiều ít có điểm không lương tâm Các thôn dân thật sự là nhiệt tình Đều phải giúp đỡ khổ hạ miễn phí làm Khổ hạ không có cách nào Chỉ có thể mỗi ngày một ngày tam cơm thịt cá còn đủ Thậm chí còn có thể làm cho bọn họ Mỗi người đem ăn thừa bắt được trong nhà đi Các thôn dân làm việc làm càng thêm thương tâm Liền chưa thấy qua hảo phóng như vậy Chủ gia, thời buổi này còn có thể Làm cho bọn họ đốn đốn đều ăn thừa thịt Còn làm cho bọn họ mang về cấp người Trong nhà ăn, nếu là có loại này Chủ gia nguyện ý mướn bọn họ Bọn họ nguyện ý cho nàng miễn phí làm cả đời sống. Khổ hạ bên này cái chuồng heo cái khí thế ngất trời, huyện thành vu tứ lâm cùng Lý Hân Giao nhìn tiểu lầu cũng bận việc đến chân đánh cái hốc. Khách vân tới cửa đã bài nổi lên trường long, bọn họ từ giữa chưa bắt đầu buồn bán mãi cho đến buổi tối giờ thì mạng, người trên cơ bản đều là không gián đoạn. Thuê 10 cái chạy đường đều không đủ, bọn họ lại thuê 10 cái cùng này 10 cái chạy đường thay ca, ban đầu 10 cái chạy đường cầm kết sụ tiền lương cũng nhịn không được nhỏ giọng oán giận hai câu. Này mỗi ngày vội liền uống miếng nước thời gian đều không có, đại nhiệt thiên Lý thậm chí có thể nhược người xuất hiện bị cảm nắng tình huống, Lý Hân Giao lập tức quyết định cấp tiểu lầu gia tăng nhân thủ. Lý Hân Giao cùng vu Tứ Lâm hai cái cũng không nhàn dối đương láo bản, mà là đi theo tiểu lầu việc cùng nhau công tác, chỗ nào thiếu người bọn họ liền đi chỗ nào giúp đỡ. Bên ngoài nhi nướng lò cái giá từ nguyên lai ba cái biến thành năm cái, nướng bờ bờ cờ sư phó bọn họ cũng tân chiêu ba cái, sau bếp thiêu đồ ăn sư phó có năm cái. Liền này còn lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi ngày ra cơm suất đều đỉnh không thượng tiểu lầu một ngày hẹn trước một nửa. Cho dù một ngày đều không thể bài thượng hào, vẫn như cũ có người kiên trì tưởng ở khách vân tới ăn thượng một bữa cơm, không vì cái gì khác. Liền vì ngoài cửa đặt 5 cái nướng bờ bờ cờ bếp lò, kia mùi hương nhi vẫn luôn đang câu dẫn bọn họ. Bọn họ không có biện pháp đem này mùi hương làm lơ rớt, chỉ cần bọn họ rời đi đội ngũ một hồi, lại trở về thời điểm đội ngũ liền có phía trước vài lần trường. Tiểu lầu bên trong có thể nói là kín người hết chỗ, cho dù không có rượu tới tiếp khách, đại gia hỏa vẫn như cũ ăn rất là cao hứng. Vũ tứ lâm lớn tiếng ồn ào làm người tránh chính mình trong tay này, một đại buồn hồng diễm diễm cá hầm ớt, số 3 bàn. Số 3 bàn cá hầm ớt tới. Nay một đại chậu cá hầm ớt sử dụng một cái 4 cân cá trắng cỏ, hơn nữa một ít cải thảo cùng nấm kim châm, đậu giá chờ làm xứng đồ ăn, này một đại buồn liền cũng đủ 3 4 người dùng ăn, giống nhau tới người nhiều đều hái điểm thượng này một đạo đồ ăn. Trời nóng ăn chút hay, tổng cảm giác phá lệ đã ghiền cùng khai vị. Bương này một bàn cá hâm vu tứ lâm miệng khô lưới khô, vừa định đi uống miếng nước, kết quả sau bếp lại bắt đầu kêu đi đồ ăn, hắn chỉ có thể dừng lại hướng ấm nước chỗ đó đi bước chân, đi vòng đi phòng bếp. vu tứ lâm mới vừa bưng một đạo hương khí bốn phía tiểu kê hầm nấm ra tới, liền có một bàn khách hàng truyền đến cùng bên bàn không giống nhau thanh âm. Chỉ thấy kia bàn người là bốn cái đánh ở trần trắng hán, vô cái bàn xảo đỏ hai Vũ Tứ Lâm đem đồ ăn phóng tới số 4 bàn, nói một câu thỉnh chậm dùng liền đi hướng kêu bàn tính toán điều tiết một chút, tự lâu lại không phải chỉ có bọn họ một bàn người, còn có mặt khác khách hàng ở dùng cơm, không thể làm cho bọn họ quấy dày đến. chương 60 ta phía trên có người, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Một cái xuyên hắc quần trắng hán vô cái bàn cùng mặt khác ba người kêu, người con mẹ nó thật có thể nói bậy. Khách vân tới đồ ăn sao có thể cùng túy hương lâu giống nhau. Vận chuyển hành khách tới so túy hương lâu ăn ngon không biết nhiều ít. Người thiếu ở chỗ này hạt hồ liệt liệt. Một cái khác trên mặt trường dâu quay nón nam nhân cùng hắn kêu gân xanh đều tuôn ra tới. Ta liền nói túy hương lâu so nơi này nhưng tiện nghi nhiều, đồ ăn đều là giống nhau đồ ăn, bằng gì này khách vân tới liền bán như vậy quý. Nhà bọn họ đồ ăn hướng bên trong phóng vàng sao. Ta một hai phải tìm cái này lão bản nói nói. Vũ Tứ Lâm vừa nghe, trong lòng có phổ, biết mấy người này cãi nhau là giả. Lai khách vân tới nháo sự nhi là thật. Hắn đi trước sau bếp cùng Lý Hân Giao chào hỏi, sau đó đuổi rồi một cái chạy đường đi gọi người tới, đều an bài thỏa đáng, lúc này mới đi qua đi kêu đình, ai, các vị đại ca ta đều là tới ăn cơm có gì nhưng xảo. Chính là tiểu điếm cơm canh không hợp các vị đại ca khẩu vị. Mấy người này hiển nhiên không quen biết vụ tứ lâm là ai, đều cho rằng hắn là bình thường chạy đường, bọn họ không kiên nhận vây vây tay, đi đi đi, chạy nhanh đem các ngươi lão bản cho ta gọi tới. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn cùng túy hương lâu giống nhau đồ ăn, bằng gì nhà ngươi bán như vậy quý. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi này đồ ăn tốt chỗ nào. Phía trước tiểu lầu còn không có khai trương thời điểm, Vu tam lâm đã tới hai tranh, Vu tam lâm có cái thói quen, tới rồi mỗi một chỗ. Hắn trước hết làm sự tỉnh chính là hỏi thăm rõ ràng quanh thân tình huống, cùng với khả năng cùng chính mình ra sản sinh liên hệ người cùng sự. Lần này nhà hắn mở tiểu lầu hắn tự nhiên càng muốn hỏi tham hảo khả năng sẽ cùng bọn họ có cạnh tranh quan hệ mặt khác tiểu lầu. Túy hương lâu liền bao gồm ở bên trong. Ở bọn họ khách vân tới không xuất hiện phía trước, túy hương lâu là trong huyện duy nhất một nhà xa hoa tiểu lầu. Nơi này bình thường ba tánh căn bản là ăn không nổi, đều là địa chủ phú thân mới có thể tới tiểu lầu ăn cơm, cùng bọn họ khách vân tới định vị rất giống. Khách vân tới khai cửa hàng mới bất quá mấy ngày, liền có nhiều người như vậy tới chỗ này. Khách Vân tới khẳng định là đem Tú Hương lâu sinh ý cấp đoạt, nói vậy Tú Hương lâu ngồi không được, mới phái người lại đây bọn họ này náo sự nhi. Vũ Tứ Lâm cười ha hả, nửa điểm không tức giận, Kiên Nhẫn nói, vị này đại ca thật là nói đùa, trừ bỏ mấy thứ tầm thường đồ ăn bên ngoài, Khách Vân tới đặc sắc đồ ăn ta dám nói là này huyện thành độc nhất phân, Tú Hương lâu sáng sớm liền tồn tại, căn bản không có khả năng cùng Khách Vân tới đồ ăn giống nhau, Khách Vân tới đồ ăn nếu là tất cả đều cùng Tú Hương lâu giống nhau, lại còn chào giá so với bọn hắn quý. Ai cũng không phải ngốc tử, chúng ta nếu là làm lòng dạ hiểm độc thương ra, cái nào nhìn không ra tới. Ta làm buôn bán, thành tin bị buồn, nói là độc nhất vô nhị đặc sắc đồ ăn, liền nhất định là độc nhất vô nhị đặc sắc đồ ăn, tầm thường tự điển món ăn nếu là so nhà khác quý, là bởi vì nhà ta đồng dạng tự điển món ăn khẳng định so nhà khác phân lượng muốn nhiều, không tin ta hiện tại liền đến túy Hương Lâu mua một phần trở về tương đối tương đối. Vũ Tứ Lâm nói tự tin, chất tự rõ ràng. Tới chỗ này ăn cơm người cũng có đi qua túy hương lâu, đều biết là cái cái gì giới Bọn họ tới chỗ này ăn một lần, cũng cảm thấy khách vân tới đồ ăn sắc thật hương vị độc đáo, là bọn họ ở mặt khác tiểu lầu trước nay không ăn qua, mặt khác tiểu lầu đồng dạng đồ ăn cũng sắc thật như vụ tứ lâm theo như lời, phân lượng so người khác lớn rất nhiều. Sở dĩ phân lượng so người khác tiểu lầu nhiều, là bởi vì khách vân đến chính mình ra liền có nguyên vật liệu cung ứng, không cần đi khác chỗ ngồi nhập hàng, không có trung gian thương kiếm trên lệnh giá. Bọn họ tự nhiên nguyện ý ở phân lượng thượng luật bộ, làm khách nhân ăn càng lợi ích thực tế chút. Nay bàn nháo sự người trong đó một cái lại nói, "Tiểu tử ngươi thật đúng là nha mỏ nhọn. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta chỉ nghĩ nghe các ngươi lão bản nói, đem các ngươi lão bản kêu ra tới, ta muốn cùng hắn giáp mặt nói nói. Làm Buôn Bán đều giống hắn làm như vậy, nhà người khác còn như thế nào làm? Trên thị trường đều là giống nhau phân lượng giống nhau giá, bằng gì đến ngươi nơi này phân lượng liền nhiều? Các ngươi để cho người khác sao làm buôn bán?" Vũ tứ lâm gương mặt tươi cười bất biến, vị này đại ca lời này sai biệt, tục ngữ nói rất đúng, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, mỗi nhà tiệm cơm đồng dạng đồ ăn, làm được khẩu vị đều bất đồng, có thiên hàm một chút, có liền thiên ngọt một chút. Chúng ta khách vân tới tuy rằng phân lượng nhiều chút, nhưng hương vị lại cùng túy hương lâu hoàn toàn bất đồng, túy hương lâu tại đây huyện thành khai mười mấy năm, nó khẩu vị tự nhiên đã sớm đã bị đại chúng tiếp thu, chúng ta khách vân tới đồ ăn phân lượng là nhiều, nhưng cũng sẽ có người vì hương vị qua đi hương lâu. Mặt khác cửa hàng cũng là như thế. Người này chỉ do không có việc gì tìm việc nhi, chính bọn họ ra mở tiểu lầu, chẳng lẽ không biết như vậy khả năng sẽ nhiễu loạn thị trường kinh tế. Chỉ là so người khác phân lượng nhiều chút, nhưng nhiều cũng nhiều không ra nhiều ít. Những người đó cũng có thể đem phân lượng để cao đi lên, chẳng qua bọn họ xá không dưới cái kia tiền, tưởng nhiều kiếm một chút. Còn có một nguyên nhân chính là bọn họ sử dụng mâm đồ ăn đều là khổ hạ đặc chế, sẽ đem này đó đồ ăn phẩm phụ trợ càng bành trướng một ít. Khách hàng tự nhiên sẽ cảm thấy phân lượng so nhà khác nhiều rất nhiều. Một cái khắc nam bỗng nhiên kêu lên quá dị, chỉ vào trên bàn một mâm rau trộn liền hô to, ai nha nha. Nhà các ngươi này đồ ăn cũng quá bẩn. Đại gia mau đến xem a, này đồ ăn bên trong cư nhiên có ruồi bọ. Vu Tứ Lâm trên mặt cười hì hì, trong lòng đã bắt đầu mở mở tờ, liền con mẹ nó đương hắn mắt mù sao? Làm cho hắn mắt mặt nhi đem hai chỉ chết rồi bọ ném vào đồ ăn mầm, có phải hay không thật cho rằng hắn là cái mềm quả hồng dễ khi dễ a? Vũ tứ lâm ở trong lòng mặc nghiệm lão nương dạy hắn muốn lấy cười đại nhân làm khách hàng cảm nhận được bọn họ tiểu lầu nhất chân thành tha thiết hoan nên nhất định phải có tố chất tố chất tố chất nghĩ lão nương sách theo gậy gộc dạy hắn bộ dáng Vũ tứ lâm cuối cùng bình tĩnh lại không có đương trường sốc cái bản đem đồ ăn mâm khâu đến này mấy cái tráng hán trên đầu chủ yếu đánh giá một chút lúc sau hắn này tiểu cánh tay chân cũng đánh không lại bọn họ Vu tứ lâm trên mặt mang cười nghiến răng nghiến lợi nói các vị đại ca không cần khi ta là người mù ta ánh mắt rất tốt, nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn ngươi đem hai chỉ rồi bỏ ném vào đi. Phi nói là chúng ta trong tiệm không sạch sẽ, này đây vì tất cả mọi người cùng các ngươi giống nhau mắt mù sao? Này bốn cái tráng hán bên trong nhất chắc nịch một cái. Nghe Vu Tứ Lâm nói như vậy, lập tức liền xách Vu Tứ Lâm cổ áo, đem hắn từ tại chỗ nhỏ dọt lên. Tráng hán trên mặt dữ tợn run lên, nắm tay nuốt kéo kẹt rung động, huy hiếp nói, ngươi cái nhãi danh, dám cùng lao tử nói như vậy, ai cho ngươi can đảm? Ta nói ngươi này trong tiệm không sạch sẽ chính là không sạch sẽ. Dám không nghe lão tử nói, tin hay không lão tử một quyền đem ngươi đánh bẹp ném tới nhà ngươi trong nồi đi. Vũ Tứ Lâm bị Tráng Hán sách theo, cổ áo lật mặt đỏ bừng, vẫn như cũ không quên lão nương răng dạy, liều mạng bài trừ mỉm cười, nói, vị này đại ca, ngài lời nói ta thật đúng là không tin, nếu không ngài thử xem. Tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết. Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi chết tự nên viết như thế nào sau bếp nằm bò kẹt cửa lý hân giao vừa thấy vu tứ lâm phòng trường muốn có hại chạy nhanh tiếp đón mấy cái đầu bếp xách theo ra hỏa liền tưởng hướng ra hướng đây là khổ hạ nói cho nàng bọn họ phía sau có huyện lệnh đứng khổ hạ đã sớm đoán trước đến sẽ có người tới nháo sự sinh ý làm đại đảo khi khẳng định có đồng hành không quen nhìn lại đây tìm cha nếu là thật áp không được liền trước gọi người tay dùng bạo lực thủ đoạn chế trụ đừng nháo ra mạng người tới là được nhưng này cũng không thể cùng vu tứ lâm nói vu tứ lâm tuổi còn nhỏ dễ dàng xúc động vẫn là giao cho Lý Hân giao khổ hạ tương đối yên tâm mấy cái đầu bếp có cầm nồi sạn có cầm dao phay, có cầm xào gáo liền tưởng ra bên ngoài hướng đúng lúc này cửa một đạo huy nghiêm thanh ầm vang lên người nào dám can đảm tại đây náo sự chương 61 vấn đề giải quyết nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương náo sự nhi người hướng tiểu lầu cửa vừa thấy chỉ thấy một thân quan phục tiểu hồ tử huyện lệnh phía sau đi theo mấy cái nha dịch nên ngang đi vào tới thấy huyện quan này đó nháo sự người bản năng liền phải dập đầu quỳ xuống xin tha. Tia thành thạo tư thái làm Vu Tứ Lâm không thể không hoài nghi những người này nhất định là kẻ tái phạm. Tiểu Hồ Tử huyện lệnh điều đến này nam lĩnh huyện đã có một đoạn thời gian đối với trong huyện quan cố phần tử có nhất định hiểu biết vừa thấy này bốn người gương mặt liền biết bọn họ là ai. Này bốn người thường xuyên làm một ít trộm tiểu sở luôn là liên tiếp nhiều lần phạm không phải tội lớn đi vào quan không được nhiều thời gian giải liền lại ra tới. Những người này luôn là nắm giữ đúng mực không giết người, không bỏ hỏa, hắn cái này huyện lệnh cũng không thể cảm thấy bọn họ phiền toái, liền đem bọn họ vĩnh viễn nuốt ở bên trong không ra, chỉ có thể là thấy một lần chào một lần, không nghĩ tới lúc này mới vừa ra tới không bao lâu, liền lại phải bị chào đi vào. Tiểu hồ tử huyện lệnh không có ở khổ hạ trước mặt ôn hòa có lễ, đối mặt tội phạm thời điểm, hắn luôn là nghiêm khắc, như thế nào lại là các ngươi mấy cái, lao cơm còn không có ăn đủ, vẫn là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, liền tưởng hồi trong nhà lao hôn điểm nhi ăn. Bùn huyện lệnh dạy các ngươi bao nhiêu lần, tay làm hàm nhai cái này tử hiểu hay không? Cả ngày làm một ít ăn trộm ăn cắp hoạt động lại có thể làm bao lâu? Tương lai các ngươi có hài tử, các ngươi hài tử đi ra ngoài đều sẽ bị người chọc cô sống, nói là tội phạm hài tử, các ngươi chẳng lẽ liền tưởng hậu đại cả ngày sống ở như vậy ngôn ngữ? Nói như vậy, tiểu hồ tử huyện lệnh nói không biết bao nhiêu lần, cho dù những người này căn bản nghe không vào, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn là nhịn không được nhiều lời một lần chỉ cần có một câu có thể nghe đi vào, hắn cái này quan phụ mẫu cũng coi như là kết thúc buồn phận. Thấy huyện lệnh đại nhân lại đây, tiểu lâu người phần phật quỳ lấy đất, tiểu hồ tử huyện lệnh hòa ái nâng giơ tay, làm cho bọn họ tất cả đều lên. duy độc nháo sự nhi bốn người quỳ trên mặt đất bị bọn nha dịch ra sức nhi đệ nặng, bốn người đầu thật sâu khấu trên mặt đất, không dám nâng lên tới, đối mặt huyện lệnh có bản năng sợ hãi, cái này huyện lệnh so thượng một cái huyện lệnh càng thêm nghiêm khắc. Thượng một cái huyện lệnh chỉ cần bọn họ nói điểm lời hay. Cấp điểm chỗ tốt là có thể bông tha, đồng dạng chiêu số đặt ở cái này huyện lệnh trên người căn bản không hảo xử, cái này huyện lệnh quả thực là dầu muối không ăn. Bọn họ lời hay lại lời nói nói hết, cũng không chịu vòng qua bọn họ một lần, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, thật sự là khó chơi thực. Vũ Tứ Lâm cùng Tiểu Hồ Tử huyện lệnh gặp qua vài lần mặt cũng coi như là chín, hắn lao nương dặn dò quá, chỉ cần có người lại đây nháo sự nhi, đã kêu Tiểu Hồ Tử huyện lệnh lại đây hỗ trợ hắn đến trước cùng tiểu hồ tử huyện lệnh đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, tỉnh này bốn người hạt hồ liệt liệt, bẩm báo huyện quan láo ra, này bốn người hôm nay tới ta khách vân tới đồ ăn không ăn, chỉ lo tới lông tìm vết, trong chốc lát nói chúng ta đồ ăn có vấn đề, trong chốc lát lại nói đồ ăn không sạch sẽ, càng là làm cho tiểu nhân mặt nhi ném vào đồ ăn mâm hai chỉ chết rồi bỏ, phi nói là bổn tiệm không có làm tốt sau bếp công tác, càng nói bổn tiệm ở quay rối trên thị trường mặt khác chủ quán sinh ý, ta chính là buôn bán nhỏ. Sao khả năng nhiễu loạn mặt khác mặt tiền cửa hàng sinh ý? Ta này mặt tiền cửa hàng chủ đánh chính là độc đáo, mặt khác tự điển món ăn chính là tiện thể mang theo chân làm, hương vị phổ phổ thông thông, có thậm chí còn không bằng mặt khác mặt tiền cửa hàng. Mấy người này lời trong lời ngoài đều ở đề túy hương lâu, không biết bọn họ bốn cái cùng túy hương lâu có vô quan hệ. Con thỉnh huyện quan láo ra nắm rõ. Tiểu hồ tử huyện lệnh loát loát chính mình trên cằm riêng mép, nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ nghe minh bạch vu lâm nói. Phân phó bọn nha dịch đem này bốn người mang đi, thỉnh Vũ Tứ Lâm đến nha môn đem sự tình nói rõ ràng, lại hảo hảo phán định bốn người này có vô tội quá. Xem Vũ Tứ Lâm cùng tiểu hồ tử huyện lệnh đi rồi, Lý Hân Giao mới làm sau bếp người đem công cụ bông, tiếp tục xào rau nấu cơm, đi ra đại sảnh đi cùng đang ở dùng cơm khách hàng nhóm nói. Thật là xin lỗi các vị, có dâu ria người nếu các vị dùng cơm hứng thú, là tiểu điếm thất trách, hôm nay tại đây dùng cơm toàn bộ phí dụng giảm phân nửa coi như là tiểu điếm đối các vị khách hàng nhận lôi, còn thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm, tiếp tục duy trì tiểu điểm sinh ý. Nay đó khách nhân nhất định phải hảo hảo chân an, bà Mâu nói, có rất nhiều thời điểm khách hàng ăn không chỉ có là các ngươi trong tiệm đồ ăn, càng ăn chính là trong tiệm phục vụ thái độ, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều phải đem chính mình thái độ bãi chính, phải nhớ kỹ bọn họ cái này tiểu lầu chính là làm các khách nhân ăn uống no đủ, khác hoa hoa chuyện này giống nhau không cần lo cho, khách nhân cảm thụ là quan trọng nhất, muốn cho bọn họ ăn cao hứng như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục nguyện ý lai like khách vận tới ăn cơm chiêu này quả nhiên hữu dụng vốn dĩ tiểu lầu các khách nhân bị kia bốn người nháo đều có chút ăn không đi vào cơm vừa nghe cư nhiên phí dụng giảm phân nửa lập tức không khí lại thân thiện lên hi hi ha ha liền em vừa mới sự tiếp nhận tiếp tục nói nói cười cười ăn khai lý hân giao thở một hơi dài nó thật đúng là sợ những người này bởi vì có người nháo sự nhi liền rời đi nếu là xử lý không thỏa đáng khẳng định sẽ đối trong tiệm có bất hảo ảnh hưởng Không biết sẽ tổn thất nhiều ít khách nhân. Vu Tứ Lâm bên kia đã có tiểu hồ tử huyện lệnh khai đường thẩm án, làm cho dân chúng mặt nhì. Vu Tứ Lâm đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, sau đó cùng kia bốn người đối chất, kia bốn người cãi lại bất quá nhanh mồm dẻo miệng. Vu Tứ Lâm hồi lời nói càng là bởi vì trột dạ sợ 200.000 ngàn chỗ hở tới căn bản không cần tiểu hồ tử huyện lệnh dùng cái gì thủ đoạn, bọn họ liền run run rẩy rẩy thừa nhận chính mình chính là đi khách vân tới nháo sự. Nhưng muốn hỏi bọn họ cùng Tý Hương lâu quan hệ. Lại là chết không thừa nhận, vô luận tiểu hồ tử huyện lệnh như thế nào uy hiếp, những người này đều không chiêu. Nếu như vậy, tiểu hồ tử huyện lệnh cũng không có cách nào, hắn tổng không thể bởi vì một cái hoài nghi liền đối những người này dùng tới nghiêm khắc hình pháp, này vi phạm hắn làm huyện lệnh nguyên tắc. Nếu hắn khai cái này đầu về sau sẽ có vô số chuyện như vậy, hắn đến lúc đó không biết chính mình còn có thể hay không thủ vững trụ chính mình làm huyện lệnh phải vì một phương bá tánh phụ trách quan phụ mẫu. thấy hỏi không ra mặt khác tới chỉ có thể tạm thời đem những người này tất cả đều quan vào nhà giam, không có cái một hai năm chính là già không được. trở lại tiểu lâu, vu tứ lâm đem cái này xử lý kết quả cùng lý hân giao vừa nói, lý hân giao tuy rằng trong lòng cảm thấy xử lý vẫn là không lớn thỏa đáng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. nàng biết tiểu hồ tử huyện lệnh đã tận lực, làm sau bếp làm thượng mấy cái hảo đồ ăn, lại làm nướng bờ bờ cở sư phó nướng mấy cái que nướng giao cho vu tứ lâm, làm hắn tự mình đưa đến tiểu hồ tử huyện lệnh kia lấy làm cảm tạ. Lý Hân Giao biết chính mình ra tiểu lầu đồ vật mị lực có bao nhiêu đại, này so cái gì vàng thật bạc trắng đều hảo xử, hơn nữa dựa theo nàng đối tiểu hồ tử huyện lệnh hiểu biết, tiểu hồ tử huyện lệnh cũng sẽ không lấy tiền, bọn họ nếu là đưa tiền, ngược lại có vẻ bọn họ rơi xuống khuôn sáo cũ, mà đưa một ít ăn quá khứ, tiểu hồ tử huyện lệnh liền không thể cự tuyệt, lại có thể kéo gần bọn họ chi gian quan hệ, đây là tốt nhất bất quá. Lý Hân Dao cùng Vu Tứ Lâm vẫn luôn ở tiểu lầu bận việc 10 ngày. Lúc ban đầu khách vân đến mang cấp trong huyện mọi người mới mẻ cảm đã biến mất không ít, nhân viên lại không phải ngày xưa như vậy mỗi ngày trật đích. Lý Hân Giao cùng vu Tứ Lâm một thương lượng, khiến cho Lý Hân Giao trở về nhìn xem, hắn biết nhị tẩu nhất định tưởng hài tử nhớ thương trong nhà. Lý Hân Giao sắc thật tưởng niệm chính mình ra đại khuê nữ cùng tiểu khuê nữ, liền cùng vu Tứ Lâm đem bên này sự tình công đạo một chút, làm hắn trước nhìn chằm chằm, nàng trở về nhìn xem liền lập tức quay lại. Tiểu lầu hậu viện dưỡng xe ngựa Tiêu tiểu lầu một cái sẽ đánh xe chạy đường cho hắn điểm nhi tiền, làm hắn đem Lý Hân Giao đưa trở về. Thừa dịp thiên còn không có hắc liền hướng ra đi, xe ngựa tốc độ mau, chẳng qua một canh giờ nhiều điểm liền đến vương gia thôn cửa thôn, vừa lúc đêm, lại hướng trong đi là có thể đi ngang qua vu ra mà, cách thật xa, Lý Hân Giao liền thấy bên kia có không ít người dơ cây đuốc vây quanh ở một chỗ, chờ gần một lắng nghe, thế nhưng nghe thấy được bà mẫu thanh âm. chương 62 Hoa Màu bị phá hư nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Lý Hân Giao nhảy xuống xe ngựa đẩy ra các thôn dân làm thành vòng đi phía trước tế trung gian chính vây quanh bà mẫu còn có Vu Đại Lâm Vu Nhị Lâm bọn họ cùng với trên mặt đất bị Vu Tiểu Nhi cùng Lưu hữu Hương ấn nữ nhân kia nữ nhân ngẩng đầu lên Lý Hân Giao kinh ngạc phát hiện thế nhưng là Vương Cẩu Tử tức Phụ Nhi Vương Cẩu Tử tức Phụ Nhi rất là chật vật trên người quần áo lăn rất nhiều bùn đất tóc tán loạn trên mặt cũng là dơ hề hề Nước mắt cùng nước mũi quẻ với nhau, xông thẳng khổ hạ chửi bậy. Phi. Người cái lao bất tử. Nếu không phải ngươi, tiêm nam nhân cũng sẽ không bị trảo tiến đại lao, nhà yêm cũng không cần quá như vậy khổ nhặt tử. Ngươi bằng gì tới bắt tiêm? Ngươi xứng đáng liền lọt vào như vậy báo ứng, đây đều là ngươi thiếu nhà yêm. Đều không cần khổ hạ nói chuyện, các thôn dân liền bắt đầu một người một câu giúp khổ hạ mang khai. Cái này nói, Tiêm nói ngươi người này quá chính là không nói lý nhân gia Vu Đại Nương trong nhà cực cực khổ khổ loại lương thực ngươi bằng gì liền cấp phá hủy nếu không phải Vương Cẩu Tử lúc trước đi trộm Vu Đại Nương ra tiền còn chết cũng không hối cải lại đi Vu Đại Nương cửa nhà nháo sự nhân gia huyện quan lão gia bằng gì vô duyên vô cớ chảo hắn cái kia nói chính là a Vương Cẩu Tử tức phụ nhi ngươi nhiều ít có điểm quá mức Vu Đại Nương không cùng các ngươi so đo ngươi sao còn trả đũa có đem Vu Đại Nương ra nửa ngẫu đất hạt mẹ cấp rút kính nhi còn không bằng ngẫm lại nên sao đem chính mình ra mà loại hảo? Vu đại nương không so đo hiểm khích trước đây đem chính mình ra lương thực hạt giống không tiêu tiền cho các ngươi ra loại. chính là đáng thương nhà các ngươi không cái nam nhân, thiếu một cái tráng lao động. các ngươi nhưng khét ngược, sao còn không biết tốt xấu à? các thôn dân ngươi một câu ta một câu dội vương cẩu tức phụ nhi á khẩu không trả lời được. nàng ở lưu hữu hương cùng Vu tiểu nhi trong tay liều mạng dãi dưa, muốn cãi lại. Tiêm nam nhân cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt bao lâu thời gian? Hắn lao Vu ra mới đến thôn này bao lâu thời gian. Các ngươi khủy tay sao đều hướng ra phía ngoài quải. Vương đại gia, cậu tử hắn chính là ngươi xem lớn lên, ngươi liền như vậy nhìn hắn thanh danh bị những người này bại hoại. Vương đại nương, ta hai nhà chính là hàng xóm, cậu tử là gì dạng người ngươi nhất rõ ràng. Nhiều thế này người ta nói cậu tử nói bậy, ngươi liền không giúp đỡ thượng một hai câu. Tiếm này thường nhưng không thiếu giúp ngươi ra làm sống. Bị nàng điểm danh vương đại gia cùng vương đại nương giờ này khắp này chỉ có một cảm giác chính là đen đuổi. Vương đại gia chạy nhanh lui ra phía sau hai bước vô vụ trên người, giống như như vậy là có thể xóa Vương Cẩu tử tức phụ nhi dính vào trên người hắn đen đuổi giống nhau, ngươi nhưng đánh đổ đi. Nói mê sảng cũng đến có cái phổ. Nhà ngươi Vương Cẩu tử còn có thanh danh thứ này. Tiêm là nhìn nhà ngươi Vương Cẩu tử lớn lên, tiêm nhất hiểu biết Vương Cẩu tử là gì người, từ nhỏ đến lớn trộm cắp liền không có hắn sẽ không, nhân sự hắn là một kiện cũng không làm, ngươi không biết xấu hổ cùng giảng Vương, Cẩu tử thanh danh. Vương Đại Nương là cái trang điểm thực nhanh nhẹn lao thái thái, nàng ngày thường cùng khổ hạ đi rất gần, cùng khổ hạ cái này sang sảng tính tình rất chơi thân. Vương Cẩu Tử tức Phụ Nhi có câu nói nói không tồi, bọn họ hai nhà là hàng xóm, tự nhiên hiểu biết Vương Cẩu Tử là cái cái gì đức hạnh, nàng càng hiểu biết khổ hạ là cái cái dạng gì người, nàng có thể thấy được không được khổ hạ bị người như vậy bắt nước bẩn. Vương Cẩu Tử hắn tức Phụ Nhi, chúng ta hai nhà trụ hàng xóm, tiêm đương nhiên biết Vương Cẩu Tử hắn là gì hình dáng, cả ngày cơm cũng không làm. Tuổi lửa cũng không phách, mà cũng không loại, liền chờ hắn lao cha lão nương còn có ngươi cái này tức phụ nhi đi hầu hạ hắn, cả ngày lười đến cùng một đống bùn giống nhau, hận không thể ăn cơm đều có người đi đến hắn bên miệng nhi, ngươi còn muốn cho yếm giúp đỡ vương cậu tử nói hai câu lời hay. Yêm nhưng muội không dưới cái này lương tâm. Vương Đại Nương ngôn ngữ gian tràn đầy thổn thức, ngươi có phải hay không còn đã quên một sự kiện nhi. Yêm nhưng đến nhắc nhở ngươi hai câu, nếu không ngươi nhi tử trên trời có linh thiêng nhưng bế không dưới cái này đôi mắt. Ta mất mùa một năm, ngươi nhi tử là sao không? Ta trong thôn nam nữ già trẻ ai không biết, nhà ngươi Vương Cẩu tử chính là đầu một phần nhi. Vương Cẩu tử cũng sợ chuyện này bị người chọc cô sống, thừa dịp trong thôn biên nhi đêm khuya tĩnh lặng, hắc thiên lặng lẽ đem hài tử các bán. Vương đại nương vẫn là vài thiên không gặp nhà hắn nhi tử ra tới chơi, mới ở trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng ngay từ đầu không có phương diện này tưởng, chủ yếu là gia nhân này biểu hiện quá bình thường, nửa điểm không có biểu hiện ra hài tử không thấy đau sót. Sau lại vẫn là vương cầu tử tức phụ nhi tới nhà nàng làm việc không cẩn thận nói lỡ miệng, nàng thế mới biết. Đến nỗi ngươi nói giúp nhà yêm làm việc, yêm nào hồi làm ngươi bại làm. Ngươi liền tới đây giúp yêm xách cái thủy, yêm đều đến cho ngươi lấy về đi điểm lương thực, nhà yêm cũng không giàu có, nhưng mỗi lần cũng không bạch dùng ngươi. Ngươi không thiếu lại đây cầu yêm mượn lương, yêm cảm thấy nhà ngươi quá không dễ dàng, mượn liên mượn, yêm trước nay cũng không làm ngươi còn quá, cũng không trông cậy vào ngươi còn. Liền này vương cẩu tử cũng chưa nói ngày thường nhìn thấy yêm nhiều đánh một câu tiếp đón, yêm có thể đối hăn có gì ấn tượng tốt. Yêm cùng nhà ngươi không gì quan hệ, làm được kia phần thượng đã là đỉnh không tồi, ngươi nhưng đừng đặng cái mũi lên mặt. Vương Đại Nương nhắc tới hai tử, vương cẩu tử tức phụ nhi mặt soát liền trắng xung dưới, chuyện của con bị nàng cố tình quên đi, hiện tại nhắc tới khởi nàng trong lòng là thật không dễ chịu. Nhưng nàng không cảm thấy này có gì sai, nhi tử không liền không có, nhưng trượng phu chỉ có một, nhi tử bán liền bán có lương thực là được." Vương Cẩu tử tức phụ Nhi giáo biện nói, "Tiêm, nhà yêm cũng là không có cách nào. Tiêm nam nhân cũng là muốn cho nhà ta càng nhiều người sống sót. Lúc ấy cái kia mùa màng, các ngươi lại không phải không biết, trong nhà biên nhi đói đều ăn đất hay còn có tâm tư đi quản nhi tử. Cẩu tử hắn cũng là bất đắc dĩ a." Vương đại nương không kiên nhẫn nghe Vương Cẩu tử tức phụ Nhi nói này đó râm chó không kêu nói, ngắt lời nói, "Ngươi đừng cùng yêm nói này đó. Nhà ngươi nam nhân bán chính mình nhi tử, Tiêm còn có thể khen ngợi hắn một câu là cái thật đàn ông. Vương Cẩu Tử làm vậy không gọi một người chuyện này, liền nói Vu Đại Nương gia, nhân gia Vu Đại Nương gia từ khi đi vào Ta Vương gia thôn, không thiếu giúp đỡ trong thôn người, cấp ta trong thôn giúp đỡ chồng chọn khai hoang, lại làm ta trong thôn Hải Tử có thư đọc, các ngươi không biết cảm ơn còn chưa tính, còn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Vu Đại Nương gia phiền thoái, các ngươi còn có lương tâm sao? Hiện tại còn tưởng Thán Đăng các Hương thân đứng ở các ngươi bên này, Tiêm cùng ngươi nói. Ta này các hương thân một đám mắt mình tâm lượng, không một cái cùng các ngươi ra giống nhau mắt mù tâm anh. Ngươi lần này càng là hủy hoại Vu đại nương gia lương thực, liền tính Vu đại nương tâm địa thiện lương tha các ngươi, bọn em người trong thôn cũng sẽ không tha các ngươi. Ai biết lần này tha ngươi, các ngươi có thể hay không lần sau đi phá hư nhà người khác lương thực. Vương đại nương nói làm người trong thôn sôi nổi phụ họa. Lần này chính là khổ hạ xuống đất làm việc thời điểm phát hiện trong đất mạ sụt không ít, ngay từ đầu tưởng trên núi động vật chạy xuống tới đạp hư lương thực. Nhưng cũng không có tìm được động vật dấu vết, khổ hạ vừa thấy gây án thủ pháp suy đoán 8 phần là có người cố ý làm phá hư, suốt nửa mẫu đất hạt mẹ đều cấp làm cho ngã trái ngã phải. Khổ hạ còn phát hiện cái này làm phá hư người có điểm thông minh, nhà năng mà đều lọt vào bất đồng trình độ cường độ thấp phá hư, nếu không phải người này không biết chịu cái gì phong đem nửa mẫu đất hạt mẹ đều rút, bọn họ không chuẩn còn phát hiện không được. Này nếu là có người cũng khẳng định là thừa dịp trời tối mọi người đều ngủ mới ra tới gây án. Khổ hạ khiến cho Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm tàng tiến trong đất đi ngồi canh, hợp với đại buổi tối uy 7 ngày mỗi, các nàng mới đem Vương Cẩu Tử tức phụ Nhi bắt cái hiện hình. Thôn trưởng lúc này cũng vội vội vàng vàng đuổi lại đây, hắn liền nói Vương Cẩu Tử những người này phiền thái thực, 3 ngày 2 đầu liền nhà bọn họ có thể làm ra chuyện này tới, không thể hảo hảo sinh hoặc sao? Chính là Vu Đại nương làm cho bọn họ ăn quá no rồi, mới làm cho bọn họ có tâm tư tưởng đông tưởng tây, làm yêu không ngừng. Thôn trưởng đã từ người trong thôn trô đó hiểu biết sự tình trải qua, vương Cẩu tử tức phụ nhi cũng đối chính mình hủy hoại khổ hạ ra địa lý mạ sự tình thừa nhận, thôn trưởng không nói hai lời, tiêu vài người liền phải đem vương cầu tử tức phụ nhi đưa vào huyện nha. Lúc này vương cầu tử cha mẹ vọt ra, thình thịch liền quỳ trên mặt đất khóc yêu, thôn trưởng, các hương thân, cầu xin các ngươi buông tha nhà yêm con dâu đi. Yêm nhi tử đã bị trảo tiến đại lao, yêm con dâu nếu là lại bị trào đi vào, làm bọn yêm hai vợ chồng già nhưng sao sống nhà. Chương 63 khở lão nhị cũng thông suốt, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thôn trưởng làm người đem vương cẩu tử cha mẹ cấp nâng dậy tới, nói, vương đại thúc, vương đại thẩm, các ngươi hai cái không cần lo lắng, về sau các ngươi dưỡng lao vấn đề liền giao cho trong thôn quảng, chỉ cần yêm tồn tại một ngày, chỉ cần nhà yêm có một ngụm lương thực, liền không thể bị đói các ngươi hai vợ chồng già, nhà ngươi con dâu đem vu đại nương trong đất hoa màu cấp rút, hoa màu đó chính là ta nông dân mệnh. Nàng đây là ở bị hủy bởi đại nương gia mệnh A. tiêm nếu là như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng, vạn nhất lại có khác người cũng chơi xấu, lại hoặc là nhà ngươi con dâu cho người khác ra mà chơi xấu nhưng nên làm sao. Yêm làm ta vương gia thôn thôn trưởng, phải đối các thôn dân phụ trách, nếu là ai phạm chuyện này yêm đều xem ở nhà hắn có lao nhân phân thượng tha bọn họ, trong thôn người yêm còn sao quản. Vương Đại Thúc, Vương Đại Thẩm, thỉnh các ngươi hai vợ chồng già cũng thông cảm thông cảm yêm. Thôn trưởng lại mặt hướng mặt khác các thôn dân nói, các hương thân, Các ngươi cũng thấy được, phàm là phạm tội nhi yếm một cái cũng chưa buông tha, đều tặng đi vào, trừ bỏ tưởng bảo đảm chúng ta vương gia thôn an bình bên ngoài, chính là cho các ngươi làm một cái cảnh giác. Các ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, ta nông dân nhóm chính là muốn yên tâm lại sinh hoạt, hảo hảo trồng trọn, làm chính mình làm người trong nhà an thượng cơm no, đừng làm những cái đó tà oai, kia đều không phải đường ngay tử. Đến lúc đó không chỉ có liên lụy chính ngươi, còn phải liên lụy các ngươi người nhà. Phàm là động ai tâm tư, đều cẩn thận suy nghĩ một chút ngắm lại các ngươi có thể hay không chịu nổi cái này hậu quả. Cuối cùng thôn trưởng khoát tay, cảm giác có điểm tâm mệnh, ngữ khí cũng mang theo mọi mệnh, được rồi, tiêm tưởng cùng các ngươi nói liền này đó, các ngươi cảm thấy yêm thôn trưởng này nhẫn tâm cũng hảo, vô tình cũng hảo, hôm nay vương cầu tử tức phụ nhi yêm là sẽ không bỏ qua nàng. Tới vài người, đem vương cầu tử tức phụ nhi đưa đến huyện Nha đi. Hắn cả ngày nhìn như vậy mấy chục cái thôn dân cũng đã phí hắn không ít lực, thật không biết huyện quan lão ra quản như vậy nhiều bá tánh là sao đương. Đây cũng là nhân gia có thể đương huyện quan lao ra, mà hắn là có thể chỉ đương cái thôn trưởng nguyên nhân đi. Vương Cẩu tử cha mẹ đều trầm mặc xuống dưới, biết sự tình đã thành kết cục đã định, không phải bọn họ hai cái lao ra hỏa có thể sửa được, muốn trách chỉ có thể quái Vương Cẩu tử bọn họ hai vợ chồng làm những cái đó chuyện này thật sự gọi người không thể tha thứ. Vương Cẩu tử tức phụ Nhi còn ở giãy rủa, nàng cảm thấy chính mình không sai, nàng vì chính mình trượng phu xuất đầu nơi nào chi có. Chính là vu gia ủy vào có thôn trưởng chiếu cô thiên cùng các nàng ra không qua được. Nếu không phải bọn họ, trưởng phu của nàng như thế nào sẽ tiến lao ngục. Lưu Hiếu Hương trực tiếp xả vương cầu tử tức phụ nhì tay háo thượng muốn rất không xong một khối bố nhét vào nàng trong miệng, tỉnh nàng lại loạn ồn nào Thôn trưởng chuyển hướng khổ hạ, ấy nay nói, hắn vu đại đường, thật là xin lỗi ngươi, ngươi tới trong thôn giúp chúng ta nhiều như vậy vội, hiện tại lại làm ngươi gặp như vậy chuyện này, thật sự là xin lỗi. Yêm thôn trưởng này mang thế vương cậu tử tức phụ nhi hướng ngươi nhận lôi. Khổ hạ đỡ lấy thôn trưởng hướng nàng thật sâu con đi xuống eo, ngữ khí bình thản. vương gia thôn trưởng, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi không cần cùng yêm xin lỗi, bọn yêm mới đến, ít nhiều ngươi nhiều chỗ giúp đỡ nhà yêm, bọn yêm mới có thể yên ổn xuống dưới, là có vài người dài quá ý xấu nhi, xem không được nhà yêm hảo, cùng ngươi không quan hệ. Nàng cũng không phải là kia không nói lý người, vương gia thôn trưởng thật đúng là cái hảo thôn trưởng, cũng là người tốt. Bọn họ tới vương gia thôn xin giúp đỡ thời điểm, vương thôn trưởng cũng không biết nàng có thể vì trong thôn mang đến cái gì chỗ tốt, khó khăn luyến tiếc ăn nhiều một ngụm cơm vẫn như cũ không chút do dự thu lưu bọn họ, cho bọn họ một chỗ phòng ở trụ. Dẹt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, đối với khi đó buôn ba chạy nạn vu ra người tới nói, vương gia thôn trưởng không thua gì là cho bọn họ một cái mệnh. Khổ hạ thông tình đặt lý, càng làm cho vương gia thôn mặt giải thượng cảm thấy không nhịn được. Vội vàng cáo biệt liền cùng này mấy cái thanh tráng 5 nhóm đưa vương cậu tử tức phụ nhi đi trong huyện. Vũ Đại Lâm cũng đi, Vũ Nhị Lâm không có đi, lưu lại cùng hắn tức phụ nhi trò chuyện, hắn đều thật nhiều thiên không gặp người. Về đến nhà, khổ hạ bọn họ giúp đỡ Lý Hân Giao đem dùng xe ngựa mang về tới bao lớn bao nhỏ đi xuống lấy, có huyện thành điểm tâm, thịt, còn có kiểu mới vải rệt, đương nhiên quên không được lúc gần đi cố ý làm sư phó tân nướng nướng bờ bờ cờ. Quan trọng nhất chính là này 15 thiên Lý Tiểu sổ sách. Lý Hân Giao cố ý lấy về tới làm khổ hạ xem qua, xem có hay không làm lối địa phương, đây là nàng lần đầu tiên quản chuyện lớn như vậy nhiều ít có điểm tin tưởng không đủ, sợ chính mình nào làm không tốt. Toàn ra người tịnh bận rộn vương cẩu tử tức phụ nhi chuyện này, đều còn không có ăn cơm chiều, Lý Hân Giao nghĩ chính mình đã nhiều ngày cũng chưa ở nhà, đều là đại tẩu cùng tiểu mỗi bận việc, nàng cũng nên tiến phòng bếp, kết quả đã bị lưu Hữu hương tắc một hoài hài tử, làm nàng vào nhà cùng người trong nhà nói chuyện, chính mình cùng vu tiểu nhi nhi vào phòng bếp. Lý Hân giao tay trái ôm tiểu phúc bảo, tay phải ôm vu đại nhà, nương ba cái sao ba chớp đôi mắt cho nhau đối diện, đều bật cười. Đại Tẩu hảo ý chối từ không được, nàng cũng thật sự là nhớ nhà người, liền thuận theo vào phòng, cùng khổ hạ bọn họ liêu khởi tiểu lầu sự tình tới, đặc biệt là túy hương lâu phái người tới nháo sự xử lý kết quả. Nghe Lý Hân giao nói xong, vũ nhị lâm khí nhảy lên, mãn phòng mà xoay vòng vòng, này con mẹ nó chó má túy hương lâu, liền không thể gặp người khác sinh ý hảo. Túi hương lâu một lần trộn lẫn không thành khẳng định còn sẽ đến lần thứ hai. Nhiều trộn lẫn vài lần ta này cửa hàng nhất định khai không đi xuống. Đến lúc đó trong huyện biên lại là chỉ có hắn này một nhà xa hoa tự lầu. Dũng tâm thật sự là hiểm ác. Khổ hạ khoa trương ú a một tiếng. Có thể a, ngươi cùng cờ lão nhị cư nhiên có thể nghĩ vậy một tầng. Đọc sách nhiều là hảo, liền ngươi này cờ lão nhị đều thông suốt. Kia nhà ta này mấy cái thông minh hoa khẳng định không lo thi không đầu. Vu Tam Lâm bước cầm suy tư, phân tích nói. Túy Hương lâu ở huyện Thành khai 15 năm không đến, huyện Thành mặc kệ có bao nhiêu gia tử lầu lên vẫn là không lên đều đánh không lại Túy Hương lâu. Trên phố truyền lưu này đó chỉ cần cùng Túy Hương lâu tương tự tiểu lầu khai không được bao lâu liền sẽ xuất hiện đủ loại sự cố. Thời gian lâu rồi cũng không có gì người nguyện ý ở huyện Thành mở tiểu lầu. Túy Hương lâu liền vẫn luôn bảo trì hiện giờ, hiện giờ nhà ta tân khai tiểu lầu thế mạnh như vậy, Túy Hương lâu nhất định là luôn uống. Mới tưởng lại lần nữa dùng thủ đoạn đem nhà ta cấp tế đi xuống. Vũ Nhị Lâm vẫn là thực khí, này túy hương lâu cũng quá bá đạo. Tiểu lâu chỉ có thể hắn một nhà khai, nhà khác liền không thể khai. Huyện Thành còn có mặt khác tiệm cơm, hắn sao không đem những cái đó tiệm cơm cũng cấp tế rớt. Bởi vậy nếu là có người lại muốn đi bên ngoài ăn cơm, chỉ có thể đi bọn họ túy hương lâu ăn. Vũ Tam Lâm nói, đó là bởi vì túy hương lâu chỉ làm kẻ có tiền sinh ý, chúng ta bình dân ba tánh sinh ý hắn khinh thường đi làm. Bằng không ngươi cho rằng huyện thành những cái đó tiệm cơm nhỏ nhi đều là sao chạy đến hiện tại. Khổ Hà nói, túy hương lâu như vậy tiêu ngạo, còn một tiêu ngạo chính là 15 năm, hắn phía sau khẳng định có người, có lẽ so huyện lệnh quan còn muốn đại, một lần không đắc thủ túy hương lâu còn sẽ lại lần nữa ra tay, các ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi, một khi phát hiện tiểu lầu có khả nghi nhân vật, liền nhiều hơn chú ý, sớm phòng bị, thà rằng sai sát một ngàn, không thể buông tha một cái. Lý Hân giao ôm tiểu phúc bảo ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất duyên thượng, ôn thanh đáp ứng, ta đã biết, nương, ta khẳng định cùng lao tứ hảo hảo nhìn chằm chằm. Trường 64 muốn hiếu thuận mãi mãi, Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vụ văn nguyên đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, ăn mặc khẩn tay háo khẩn chân phương tiện làm việc vải thô áo tang, bàn tay cũng bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông trở nên thô giáp, nếu là không nói lời nào thật đúng là cùng bình thường nông dân không có gì hai dạng. Văn Nguyên học đường cũng không phải một ngày một đêm đều ở dạy học, nhàn rỗi thời điểm, hắn trừ bỏ soạn bài bên ngoài chính là giúp Vu gia làm việc nhà nông. Hắn nói, lao tỉ tỉ, chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp. Chúng ta tổng như vậy để phòng Tú Hương lâu đến phòng tới khi nào đi. Vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết căn bản vấn đề, hoặc là chúng ta có thể tìm được lớn hơn nữa chỗ dựa, làm Tú Hương lâu không dám đắc tội chúng ta. Đại nha nàng đương nói. Những người đó ở trong nhà môn bị cha tấn bức cùng đều không có thú nhận sau lưng làm chủ túy hương lâu. Này thuyết minh túy hương lâu sau lưng người căn bản là không sợ huyện lệnh, túy hương lâu ở kia mấy cái tìm tra người trong mắt so huyện lệnh còn muốn đáng sợ. Cái này phạm vi đã có thể quảng, định ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta lại như thế nào phòng bị nói không chừng nào thứ không phòng trụ liền gặp bọn họ an toán. Làm buồn bán chú ý chính là thành tin, chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm lại muốn đem cái này sinh ý làm lên chính là khó càng thêm khó. Khổ hạ thực tán đồng vu văn uyên nói, Lý Nhi là như vậy lý lẽ, nhưng chúng ta như thế nào biết túy Hương lâu sau lưng người là ai? Vu Văn Uyên suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói, có lẽ chúng ta có thể tìm huyện lệnh giúp đỡ. Tuy nói huyện lệnh quan không lớn, nhưng không đại biểu huyện lệnh nhận thức người không có quan đại, túy Hương lâu sau lưng người nhất định là người của triều đình, người của triều đình tới đối phó người của triều đình tốt nhất bất quá, chúng ta chính là bình thường bình dân ba cánh cùng triều đình đối nghịch nhất định không có hảo quả tự ăn đã 9 tuổi Vu Tài nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn gia nhập các đại nhân đề tài đại gia trưởng khổ hạ gật gật đầu cổ vũ nhìn hắn ý bảo có cái gì ý tưởng cứ việc lớn mật nói ra trên mặt đất cùng ca ca Vu Đức ngồi sụm Vu Tài đứng dậy chật tự rõ ràng nói ta cảm thấy tiên sinh nói được không mãi mãi bởi vì đào tạo tốt đẹp hạt giống đã ở Hoàng thượng chỗ đó treo danh hào lần trước Hoàng thượng cấp nhà ta ban thưởng lại từ huyện quan lão gia đối nhà chúng ta đủ loại ưu đãi tới xem nhất định là đã công đạo quá huyện quan láo gia đối nhà chúng ta đặc biệt chiếu cố chúng ta chỉ cần cùng huyện quan láo gia nói rõ ràng thỉnh cầu huyện quan láo gia hỗ trợ huyện quan láo gia nhất định sẽ không nhìn mặc kệ túy hương lâu ở nam lĩnh huyện chiếm cứ mười mấy năm chúng ta lớn mật suy đoán bọn họ không nhất định chỉ có túy hương lâu này một nhà sản nghiệp có lẽ còn có mặt khác sản nghiệp đồng dạng là nhà bọn họ nói không chừng toàn bộ huyện thành thương nghiệp đã sớm ở bọn họ trong tay nếu bọn họ sau lưng thật sự có nào đó đại nhân vật Đại nhân vật giã tâm tuyệt đối không ngừng với một cái nho nhỏ túy hương lâu. Túy hương lâu hành sự bá đạo, không cho phép mặt khác tiểu lầu xuất hiện, đã chắn những người khác tài vận, cũng chắn huyện thành tài vận, huyện quan láo gia nhất định cũng đau đầu. Nhưng bởi vì túy hương lâu sau lưng thế lực so huyện quan láo gia muốn đại, có chút địa phương hắn không có cách nào xuống tay, chúng ta đưa cái cớ đến huyện quan láo gia trên tay, hắn cũng hảo đối mặt trên xin chỉ thị, mặt trên người liền tính không cho huyện quan láo gia mặt mũi cũng nhất định sẽ cho nãi nãi cái này có thể đào tạo ra tốt đẹp hạt giống người mặt núi Dân dĩ thực vi thiên, khổ hạ hiện tại đem hạt giống đã tán đến toàn bộ quận huyện, hoàng đế bên kia cũng cố ý đem này toàn bộ quận huyện coi như đối khổ hạ hạt giống một cái thực nghiệm tràng, nếu không mấy tháng, lương thực là có thể được mùa, liền tính hiện tại còn không có nhìn đến quá lớn thành quả, nhưng có khổ hạ này toàn bộ thôn làm cơ sở, hoàng thượng bên kia cũng sẽ không tha khổ hạ cái này có thể giải quyết lương thực vấn đề người tài ba mặc kệ. Vũ Văn Nguyên khen Vũ Tài, không tồi không tồi, đầu góc rõ ràng, đem sự kiện bản thân phân tích đạo lý rõ ràng, nhìn dáng vẻ gần nhất cùng ngươi giảng khóa ngươi đều nghe lọt được, tiếp tục nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ tham gia sang năm huyện thí. Được tiên sinh khích lệ Vũ Tài có chút ngượng ngùng túi đầu gãi gãi mặt, hắc hắc đa tạ tiên sinh khích lệ, tiểu tử là múa dịu qua mắt thợ. Khổ hạ đánh nhịp quyết định, vậy cứ như vậy, tiên sinh hôm nào cùng im đi trong huyện tìm huyện quan lao ra, cùng hắn hảo hảo nói nói. Tranh thủ sớm một chút đem Thúy Hương lâu chuyện này giải quyết.